Thần tiên, giờ phút này lại nghe nói một cái quá thanh cảnh. Đối với thiên đạo đối với 3.000 biên giới, nhất thời các có tư ngộ. Một lát sau, trọng hoa chân quân ra tiếng nói, tính ra, cẩm ca bản mạng nguyên thần đèn đúng lúc là ở khi đó tát. Hoặc cùng cái kia phong ấn có quan hệ. Huyền cung chân quân hoàn hồn, vẫy vây tay nói, phong ấn cũng thế, cái kia cái gì hồng liền cũng hoặc cũng thế, đều là chúng ta biết phạm vi ở ngoài. Tả hữu lộng không rõ, còn như trực tiếp tử minh tâm sư điệt trên người nghĩ cách nói vài bước vượt qua tới, vây quanh tô cẩm ca xoay vài vòng, chép chép miệng lại nói, này trạng hướng trước đây chưa từng gặp à, không biết phong ấn là ở nơi nào, như thế nào tác dụng. trọng hoa chân quân hơi hơi gật đầu, đúng là không có đầu mối. trọng hoa thỉnh giáo chư vị sư minh. ngộ nguyên chân quân chậm rãi đứng dậy, đi đến tô cẩm ca trước mặt tự mình tham xem mạch môn, xem nhẹ này đó, ngưng tụ không chuyển linh khí, thật cùng phàm nhân vô dị. ninh tâm sư muội thả tiến lên tế cha. ninh tâm chân quân theo tiếng. Chuyển đối Tô Cẩm Ca nói, "Lần này sư tổ sẽ tham xem ngươi linh đài, đan điền, nhưng có bất tiện chỗ." Tô Cẩm Ca cúi người hành lễ, "Làm phiền sư tổ, đệ tử tự đều bị nguyện." Linh Tâm Chân Quân gật gật đầu, như ngọc nón nà bàn tay trắng nhẹ nhàng ấn ở Tô Cẩm Ca đỉnh đầu. Thuộc về thủy linh căn linh lực mềm nhẹ chú hạ, cùng Tô Cẩm Ca trong cơ thể đỉnh trệ linh khí tương cùng, trầm dãi dao động. Cả người giống như tẩm nhập đến xuân ban đêm ấm áp hồ nước, giống như hóa thành lưỡng lở ở trời cao phía trên gió nhẹ. Nguyên lai like, hai gã tu sĩ linh khí ở trong cơ thể tương cùng lại như vậy huyển chuyển nhẹ nhàng mỹ diệu cảm giác. Trong cơ thể linh khí khẽ nhúc nhích càng là lệnh tô cẩm ca sinh ra một cổ hy vọng. Lần đó ở đồ túc chấu ngộ đạo khi, trong cơ thể đỉnh trệ linh khí từng kích động vận chuyển quá. Lần này linh khí tuy rằng chỉ là khẽ nhúc nhích, lại cũng lại lần nữa thuyết minh nàng trong cơ thể linh khí không phải hoàn toàn không thể động. Tự linh đài tử phủ đến gân mạch đan điển, từng cái nhìn kỹ xuống dưới. Ninh Tâm chân Quân trên mặt biểu tình từ tìm được linh đài tử phủ gian kia lay động hồng liên thanh nhỏ đến tra xét rõ ràng gân mạch chuyên chú cuối cùng dừng hình ảnh ở một mảnh quỷ dị dại ra rồi sau đó có chút cứng đờ thu hồi bàn tay trắng trọng hoa chân quân hiếm khi nhìn thấy nhà mình sư tôn như vậy thất thố trong lòng quỳnh lên tiến lên đây liền muốn đích thân thăm xem bang một tiếng giòn vang ở tĩnh lặng sau trong điện vang lên trọng hoa chân quân ăn đau thu hồi vẫn như cũ dò ra đi tay trái rất là hủy khuất nhìn phía Ninh Tâm Trân Quân. Trong điện ánh mắt mọi người cũng cùng đầu lại đây, hoa ám hoặc sáng nhìn về phía ninh tâm chân quân lung nhập tay háo gian kia căn dây mây. Chín cổ xanh tươi ướt át phủ la đằng vòng làm một cây hai ngón tay thô thức điểu, trọn vẹn một khối. Nếu không có nhìn kỹ sẽ không phát hiện chín cổ hợp vòng tinh xảo văn dạng. Tay bính phía trên truy tố chỉ bạc kết như y tua, nhu thuận như đêm trăng nước chảy Mọi người nhất thời có chút hoảng hốt, này dây mây nên có bao nhiêu lầu chưa thấy qua. Nhớ năm đó. Không cách nửa tháng liền có thể nhìn thấy Ninh Tâm Chân Quân cầm nó mãn sơn truy đánh Trọng Hoa. Mọi người đối này vật tất nhiên là quen mắt hẳn. Tuy nói sư phụ giáo huấn đồ đệ thiên kinh địa nghĩa, nhưng là từ Trọng Hoa kết đan sau, Ninh Tâm Chân Quân liền cấp đủ đồ đệ tu sĩ cấp cao tôn nghiêm. Mới vừa rồi tình huống, bình thường nên huy đạo kình khí phất khai Trọng Hoa đi, không ngờ lại động dây mây. "Nô, no, vẫn là ở Trọng Hoa đệ tử trước mắt." Nói, "Này dây mây Ninh Tâm Chân Quân cư nhiên vẫn là tùy thân mang theo." Mọi người ánh mắt hội tụ chỗ, Ninh Tâm Chân Quân đạm nhiên sửa sửa ống tay áo, tuy là thầy trò, trung quy nam nữ có khác. Trọng Hoa Chân Quân. Ninh Tâm Chân Quân cũng biết mới vừa rồi việc làm có chút không ổn, chỉ là mới vừa rồi thật sự là bị Đồ Tôn Đan Điền trung cảnh tượng nhiễu tâm thần. Hồi tưởng mới vừa rồi chứng kiến, Ninh Tâm Chân Quân không biết nên bãi cái cái gì biểu tình ra tới mới hảo. Tô Cẩm Ca Đan Điền giữa trừ bỏ ôn dưỡng ở bên trong bản mạng pháp bảo biển xanh chiều sinh trưởng, còn có một đoàn hỗn độn không rõ khí đoàn cùng với một cái nắm tay đại chút tiểu nữ hoa, quanh thân cùng vòng thái âm ly hỏa sấn nàng càng thêm phấn điêu ngọc trác. thấy ninh tâm chân quân thật lâu không nói, trọng hoa chân quân không khỏi. Đề, sư phụ, Ngộ nguyên chân quân cũng là ra tiếng hỏi, ninh tâm sư muội chính là phát hiện cái gì? cẩm ca nàng đã kết anh, giọng nói rơi xuống, sau điện bên trong càng thêm tĩnh lặng lên. tuy là thiên linh căn thiên tài, khả năng đủ đi lâu giải kỳ thật cũng không nhiều, cuối cùng có thể kết thành nguyên anh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ninh Tâm chân quân đã thuộc ít có có thể thuận lợi kết anh thiên linh căn thiên tài đệ tử trọng hoa cũng là thành công kết anh hiện giờ đến phiên nàng đổ tôn càng là sớm anh thành nhưng này kết anh lại không thể dùng linh lực nay qua thực các vị tu sĩ cấp cao cũng là đều không biết nên bãi cái cái gì biểu tình ra tới phúc hề hoa hề hạnh chưa chắc là bất hạnh bất hạnh cũng không tất cũng không là chuyện may mắn ngộ nguyên chân quân ngữ tốc phóng thực hoán nghe tới lệnh người mạc danh tâm an tô cẩm ca hơi hơi mỉm cười. Bài nói thái thượng trưởng Lao chi ý đệ tử minh bạch Ngộ nguyên chân quân gật gật đầu nói minh tâm sư muội này phân tâm tính cực kỳ khó được huyền cùng chân quân ha ha cười nói đã đã anh thành này xương hô cũng muốn sửa lại trong tiếng cười có khó nén làm nịnh thả bất luận trước mặt tình thế chính là từ trước thái bình không có việc gì khi phủ quang nhiều một vị nguyên anh chân quân cũng là có thể làm hắn cười dài ba ngày khoái ý việc nhưng tô cẩm ca tình huống như vậy rốt cuộc là thiên đạo đối phủ quang chiếu cố vẫn là chơi đùa Huyền cùng chân quân kỳ thật cười không nổi, chỉ là này sau điện bên trong chỉ có hắn dễ bề mở miệng hòa hoãn một chút không khí. Chỉ là câu này nói xong, huyền cùng chân quân liền cảm thấy xấu hổ lên, kế tiếp có phải hay không nên muốn cùng chúc mừng tân tấn nguyên anh tu sĩ. Nhưng này tô cẩm ca tình huống này, nói thanh chúc mừng rõ ràng không thích hợp. Huyền cùng chân quân tức khắc bực bội lên, loại chuyện này hắn xưa nay không am hiểu. Chúc mừng gì đó, từ xưa nay bản khắc thủ lễ thanh hơi chân quân làm, chỉ sợ liền sẽ không như vậy xấu hổ. Cố Tình Thanh hơi chân quân cùng Thiên Anh chân quân cùng đi Tây Hoang. Trước mắt Ninh Tâm chân quân bảy cái không biết nên như thế nào hình dung biểu tình, Trọng Hoa chân quân liền kém đem mày sầu thành bánh qua treo, đoạn ra vị kia tắc thượng ở suốt Thần. Kế tiếp nói như thế nào? Huyền Cung chân quân không cấm gãi đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía trưởng môn chân nhân Khai Dương. Nghe hà người sau vẻ mặt thần phi cựu thiên, không biết ở suy nghĩ chút cái gì, căn bản là không chú ý tới hắn khó xử. May mà Đoạn ra lão tổ giờ phút này mở miệng mời Tô Cẩm Ca cùng Trọng Hoa cùng đi thăm đoạn thanh ai. Hợp chuyển đi rồi đề tải, mọi người liền phía trước phía sau bước ra sau điện. Huyền cung chân quân thấy thế, mọc ra một ngụm đại khí. Lau lau trên chán cũng không tồn tại mồ hôi cũng đi theo bước ra sau điện. Mới ra sau điện, Tô Cẩm Ca liền dơ lên mặt hướng về Trọng Hoa chân quân nói, Sư phụ năm đó tu tới rồi chúc cơ lại tự hủy tu vi trọng đầu tu khởi, lúc này mới trọn vẹn kiểu trọng cảnh xuân tươi đẹp Hiện giờ đệ tử trọng thay đổi một cái tu tiên chi lộ, sao biết phía trước chờ đợi chính mình không phải càng tốt. Nghe vậy, trọng hoa chân quân mày khóa càng thêm khẩn, bật thốt lên thở dài, như thế nào có thể giống nhau. Nếu nói bất đồng, kia đệ tử này có phải hay không trò giỏi hơn thầy, có thể so với năm đó sư phụ càng vì hành động vĩ đại. Mặc cho ai đều nghe được ra, nàng lời này là cố ý dẫn hắn thoải mái. Trọng hoa chân quân hơi thấp đầu, nhìn như cũ mặt mày như thường tiểu đồ đệ. Trong lòng minh bạch nàng là thật sự phóng hạ. Nhưng thật ra hắn cái này làm sư phụ xem không khai. Cách anh lúc sau một tịch rơi vào hình cùng phế nhân, như thế trên lệnh cũng không là thường nhân có thể tiếp thu. Như vậy cảnh ngộ, còn có thể bảo trì như vậy tâm cảnh. Trọng hoa chân quân u sầu chung chậm rãi chảy ra một loại mạc nhưng danh chạm cảm xúc, nói không rõ là vui mừng vẫn là kính nghệ. Trọng hoa chân quân nâng lên tay tới, thon dài đẹp ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tô cẩm ca đỉnh đầu mặt phát. Từ mới gặp khi cái kia xài mặt tiểu nha đầu. Cho tới bây giờ vị này lòng dạ tính tiêu sái tu sĩ cấp cao. Một đường đi tới, hắn thế nhưng không có chứng kiến bao nhiêu nàng trưởng thành. Cẩm ca, ta không phải cái hảo sư phụ. Tô cẩm ca lắc lắc đầu. Thấy trọng hoa chân quân như cũ cao mày, nhấp nhấp môi đem thanh âm phóng càng thấp chút. Sư phụ, nghe nói như mày hội trưởng nếp nhăn. Trọng hoa chân quân trên mặt không có như tô cẩm ca dự đoán như vậy trong phút chốc sầu đi xuân hoa, mà là phù một mặt cười khổ, đúng không? Sư phụ cho rằng sư phụ chính là nhữ mày cũng là mỹ lệnh người tiện hận. Phía sau vài vị vẫn luôn chậm rãi đi chậm âm thầm chú ý bên này động tĩnh Nguyên Anh Trân quân nhìn không tới phía trước hai thầy trò biểu tình, nghe xong này đoạn đối thoại không khỏi đồng loạt cứng đờ. Ninh tâm chân quân Thái Dương vừa kéo, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp rời đi quá một phòng. Thiền mặc nhiệm tuyết nói các vị thân nhắn lại không đồng nhất một hồi phục, ái các ngươi, ngoà ngoạ. Lại lần nữa không lương cảm tạ đại gia. chương 219 hoàng hôn tàn phong. Đoạn thanh nhai cũng không ở hồ thiên phong phía trên, Đoàn người phát cái không. Đoạn gia lão tổ một phách chán, chỉ huy mọi người hướng khắp nơi đi tìm, ngay cả cùng đi trọng hoa chân quân cũng bị chỉ huy hướng đông giao trong núi đi. Một trận rối ren sau, Tô Cẩm ca hướng Ngọc Đức Bình đi tìm khả năng trà trộn trong đó đoạn thanh nhai. Phù Quang phái chung, như cũ người đến người đi, có lẽ là quay lại ở giữa đệ tử tâm cảnh bất đồng. Giờ phút này Phù Quang mang cho Tô Cẩm ca một loại xưa nay chưa từng có tiêu lạnh cảm từ hồ thiên phong hành đến ngọc đức bình tô cẩm ca đã từ bên đường đệ tử đôi câu vài lời chung đua ra hiện giờ tình thế người ma hai tộc từng người phân hoa thành hai phái một phương muốn nghịch thiên diệt thần một phương tắc kiệt lực ngăn cản nhưng thật ra yêu tộc hạ tộc một lòng thể sẽ giết sạch tô thanh tuyết ngọc đức bình bên trong cũng không đoạn thanh nhai bóng dáng tô cẩm ca cũng chưa không tới dùng trên đầu ngọc trâm thay đổi một hồ tân diệu nghĩ nghĩ nhấc chân hướng môn trung mặt khác náo nhiệt nơi tiếp tục tìm kiếm trên đường đi qua một chỗ yên lặng thạch lâm bên Mơ hồ nghe được trong đó chuyển đến nói chuyện thanh. Tô Cẩm Ca cảm thấy thanh âm kia có vài phần giống đoạn thanh ai, nề hà nghe không rõ ràng. Nghỉ chân một lát, liền chuyển vào thạch lâm bên trong. Theo bước chân chuyển rời, thanh âm kia dần dần rõ ràng lên. Đã qua đi mấy trăm năm. Không tuổi. Ha ha, như thế nào đều mấy trăm năm. Ngươi vẫn là này phó biểu tình. Ta nhớ rõ hôm qua ngươi mới bị trọng hoa khí khóc nhẹ. Hôm nay tỉnh lại nơi trốn đều không thích hợp duy độc tiểu tử ngươi vẫn là bộ dáng cũ nếu không phải ngươi tu vi bất đồng ta thật sự muốn tưởng nào đàn hôn tiểu tử cùng nhau diễn trò lộng với ta ta có phải hay không không nên để kia sự kiện vòng qua trước mắt thạch phong rốt cuộc lộ ra lưỡng đạo người mặc bạch y để thân ảnh không sai biệt mấy đạo bào mặc ở hai người trên người lại là hoàn toàn bất đồng phong cách mặt phải vị kia xuyên nghiêm cẩn lộ ra cổ không chút cầu thả hương vị lại là vị kia đã từng ám toán trọng hoa chân quân lang độ chân nhân Mặt trái vị kia tắc đem quần áo xuyên ra thập phần tùy tính. Trên mặt chính treo một mặt xấu hổ dấu không đi mặt mày sơ lãng. Tuy rằng biểu tình cử chỉ có chút khác thường, nhưng người này thật là đoạn thanh nhai không thể nghi ngờ. Đại ca, cho rằng mất đi người lại lần nữa sống sờ sờ đứng ở trước mắt, tô cẩm ca nhịn không được bật thốt lên ra tiếng, mãn nhan vui sướng. Nghe được là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là mặt khác một loại kích động. Thạch lâm chung hai người cùng nhau quay lại đầu tới lăng độ chân quân trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên, đoạn thanh nhai trên mặt còn lại là một trận hoàng hốt. Đoạn gia mấy thế hệ đều ít có nữ hài, từ hắn ông cố đến bọn họ này một thế hệ, chỉ có hắn trưởng tỷ một vị nữ hài. Trước mắt này nữ hài tử xưng hắn đại ca, chẳng lẽ là tại đây mấy trăm năm mẫu thân lại sinh một cái muội muội? Nhiên thiếu khi như hình với bóng làm lăng độ chân nhân dễ dàng đọc đã hiểu đoạn thanh nhai giờ phút này biểu tình. Đây là trọng hoa đệ tử, môn trung có truyền cho ngươi cùng nàng từng tám bái cất nghĩa. Đoàn Thanh Ngai gật gật đầu, nhìn Tô Cẩm Ca. Tuy có chút không rõ chính mình vì cái gì sẽ cùng cái cục bột nếp giống nhau nữ hoa kết bái, nhưng vẫn liền lộ ra ý cười. Đại ca một giấc ngủ dậy có chút hồ đồ, chỉ nhớ rõ chút cơ phía trước sự tình. Mội tử chớ trách. Đây là mất trí nhớ. Trách không được tổng cảm thấy trước mắt đại ca hành vi lời nói có như vậy một chút khác thường, đó là thuộc về thiếu niên tùy ý. Tô Cẩm Ca có chút ngây ra, chung quy vui sướng nhiều quá tiếng uối, cười mắt cong cong dơ lên trong tay vỏ rượu. Mới khải phong cốc nhưỡng rượu ngon, nói vậy đại ca sẽ thích. muội tử biết ta. Đoạn thanh nhai lãng cười hai tiếng, tiếp nhận tới rút ra nút bình lập tức uống hai khẩu, cốc nhưỡng nhập bụng chỉ cảm thấy một trận vui sướng. Hắn liền than hai tiếng rượu ngon, tự nhiên mà vậy đem bình rượu đưa tới lăng đội trước mặt. Lăng đội nhìn trước mắt bình rượu, hoảng hốt cảm thấy thời gian lập tức nghịch lưu đến mấy trăm năm trước. Nhiên thiếu khi hết thể phản phất chưa từng càng biến. Chỉ là, kia gần chỉ là phản phất. Chớ nói chỉ đoạn thanh nhai một người mất đi kia đoạn ký ức. Chính là bọn họ ba người cùng mất trí nhớ, phát sinh quá sự tình vẫn như cũ vẫn là phát sinh quá, mặt sát không đi, thay đổi không được. Phong xuyên qua thạch lầm, nhẹ rơ lên ba người quần áo. Lang độ không có tiếp nhận bầu rượu, cũng không có đẩy ra. Hắn thật sâu nhìn đoạn thanh nhai liếc mắt một cái, xoay người liền đi, ngươi vừa mới tỉnh, sớm chút trở về đi. Ai? Đoạn thanh nhai vươn tay tới thật mạnh trụ thượng lang độ đầu vai, chô nào đi. Hiện giờ đoạn thanh ngai không có nửa điểm tu vi, nệ tránh hắn đối với lăng độ tới nói dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn cũng không có trôn tránh, mà là dừng lại bước chân hơi hơi nghiêng đầu nhìn trụm ở chính mình đầu vai bàn tay, có nói cái gì ngươi hỏi trọng hoa đệ tử đi. Dứt lời tiếp tục thẳng tắp về phía trước đi đến. Đoạn thanh ngai tất nhiên là lại ngăn không được. Tô Cẩm Ca lúc này cũng chú ý tới khắc thường, đại ca ngươi tu vi. Nhìn dây lát biến mất ở thật mạnh thạch phong chi gian lăng độ, đoạn thanh ngai thu hồi cứng còn cánh tay. Gãi gãi đầu chuyển hướng Tô Cẩm ca nói, Tu Vi không có. Không phải cái gì mấu chốt, lại Tu chính là. Này mấy trăm năm ta đã tội hắn. Tu Vi mất hết cố nhiên là sốt ruột, nhưng là có cái gì so được với sinh mệnh càng quan trọng. Cái gọi là lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi lốt. Người hào hảo, Tu Vi tổng còn có trở về một ngày. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm ca không hề truy vấn, lắc đầu đáp, cái này ta lại không biết, không bằng đại ca đi hỏi một chút sư phụ ta. Đoàn Thanh Ngai sửng sốt ngay sau đó cười nói, "Đúng rồi, ngươi vẫn là trọng hoa đệ tử, nghĩ đến tuổi tác không lớn, có một số việc tất nhiên là không biết. Đại ca vẫn là về trước hồ Thiên Phong, mọi người đều đang tìm ngươi." Đoàn Thanh Ngai gật gật đầu, dơ lên cổ đem hồ chung diệu uống tịnh, nói, "Đi thôi." Ra Thạch Lâm, lại đi một đoạn đường người liền dần dần nhiều lên. Hai người kia một vị hơi thở cổ quái, một vị nhìn lại toàn vô tu vi, dẫn tới một chúng đệ tử ghé mắt. Tô Cẩm ca bị xem thói quen, cũng liền bất giác có cái gì không được tự nhiên. Đoạn Thanh Ngai lại là hồn không thèm để ý, lúc nào cũng còn giống những cái đó đầu quá mục quang đệ tử hồi lấy ý cười, đánh chào hỏi Hàn Huyên vài câu. Trở lại Hồ Thiên Phong thượng, Đoạn gia lão tổ vẫn như cũ chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Đoạn Thanh Ngai đi vào tới, thật mạnh thư khẩu khí. Đoạn Thanh Ngai tự giác thực, vừa thấy Đoạn gia lão tổ liền lập tức đi đến góc tường ngồi xổm xuống dưới. Hướng về Đoạn gia lão tổ dơ lên một nụ cười, hơi có chút trơ mặt ra ý tứ. Tô Cẩm Ca lập tức đó là ngẩn người, cái gì chẳng uống. Đoạn Gia Lão Tổ nhìn chăm chăm hắn nửa ngày, cuối cùng thở dài nói, hiện giờ ngươi cũng là mấy trăm tuổi người. Đoạn Thanh ngay ngẩng đầu, nhìn Đoạn Gia Lão Tổ. Tu Tiên Tử tướng mạo phía trên là nhìn không ra nhiều ít năm tháng dấu vết. Đoạn Gia Lão Tổ lời này nói thương cảm, làm hắn trong lòng sinh ra cổ khó có thể miêu tả thương cảm. Tô Cẩm Ca thấy vung nói, đại ca mới tỉnh. Nghĩ đến nghĩa phụ cùng đại ca còn có chuyện muốn giảng. Ngày khác ta lại đến thăm đại ca. Đoạn gia lão tổ kỳ thật không ngại Tô Cẩm ca nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Tô Cẩm ca giờ phút này rời đi bất quá là xem không khí không đúng, có tâm nhìn chung Đoạn Thanh nhai mặt mũi. Đoạn gia lão tổ làm sao không rõ, vì thế thở dài, vừa lúc tiểu ca đãi ta đi chuyển cáo đại gia, người đã tìm được rồi. Tô Cẩm ca gật gật đầu, hành lễ rời khỏi. Đoạn Thanh nhai ở góc tường chỗ vung tay lên, dương giọng nói, "Muội tử ngày mai tới, đại ca mời lại ngươi một vò rượu ngon." Đoạn gia lão tổ tức khắc một nghẹn, suýt nữa quên mất. Mặt mũi chi cùng đoạn thanh nhai tới nói, kia đều là tiểu tiết, hắn từ trước đến nay không thèm để ý. Ly Hồ Thiên Phong, Tô Cẩm Ca cũng là có chút hoàng hốt, hơi có chút bừng tỉnh như mộng cảm giác. Tùy tay tóm được một người qua đường đệ tử, thắc hắn đã phát mấy chương đưa tin phủ thông chi tìm đoạn thanh nhai mọi người sau. Tô Cẩm Ca một mình hành tẩu ở Đông Giao Nồng Đẩm Thu ý Trung. Đã gần đến hoàng hôn, lạnh leo gió núi có một trận không một trận phất quá Rõ ràng còn có rất nhiều sự tình muốn suy tư, Tô Cẩm Ca lại cái gì cũng không muốn tưởng. Cuối cùng một sợi nắng chiều hoàn toàn đi vào phía chân trời mây tía, ngôi sao một viên tiếp theo một viên huyền trời cao tế. Tô Cẩm Ca mới đi vào linh thủy phong, liền xa xa gặp được đứng ở lộ trung ương Sở Anh Lạc. Sở Anh Lạc đã đợi thật lâu, nhìn thấy Tô Cẩm Ca xuất hiện ném ra bước chân, một lát liền tới rồi phụ cận. Sở Sư tỷ, Cái gì Sư tỷ, hiện giờ nên ta xưng ngươi Sư Thúc. Tô Cẩm Ca nói. Sư tỷ biết ta luôn luôn không thèm để ý này đó sương hô, sư tỷ trong lòng ta vĩnh viễn đều là sư tỷ. Thu đêm sơ lạnh, sở anh lạc không đến dùng mình một cái, rối tay đáp thượng tô cẩm ca ngạch, không phát sốt, như thế nào đống nhiên như vậy buồn ôn. Sở anh lạc cũng không phải như vậy để ý quy củ sương hô bạn khác người, nói đến chỗ này cũng liền không hề dối dám vấn đề này, nhanh chóng chuyển tới chính đề, chuyện của ngươi sư phụ đều cùng ta nói, mau xem cái này có phải hay không hợp tay. Ngươi sức lực đại ta cảm thấy thứ này cùng ngươi nhất thích hợp bất quá. sờ anh lạc một mặt nói, một mặt tự trong túi chứa vật lấy ra một đôi thật lớn chủ y trạng binh khí. thấy rõ này cự chủ y bộ dáng, tô cẩm ca thoáng như sấm đánh giống nhau, nháy mắt thay đổi sắc mặt. huyên tuyết trong hồ chứng kiến cự chủ y đúng lúc là trước mắt này đối. linh lực tràn đầy mà không thể xử, nảy dưới nhưng bay ra hơn 10 dặm, còn có này cự chủ y bộ dáng, đều nhất nhất hướng đối thượng. con đường phía trước quá vắng, trọn trầm xuống luôn trong trí nhớ đan dương tiên tôn thanh âm nhất biến biến vang lên dần dần thay đổi âm sắc càng lúc càng hậu càng lúc càng xa như chuông lớn đại lưu tự chống trải vô cực chỗ tiếng vọng trước mắt mắt hạnh má đảo nữ tu sĩ cùng nào dắt trung kia lạnh băng cứng đờ thân ảnh trùng hợp duy nhất Sở anh lạc có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt thay đổi sắc mặt tô cầm ca đống nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ là lô mãng tu đến nguyên anh lại gặp được loại chuyện này sao có thể không chịu đả kích sờ anh lạc phá lệ bắt đầu châm trước chính mình lời nói Bất đắc dĩ nàng sắc không am hiểu an ủi người loại chuyện này. Chỉ vươn tới cánh tay tới ôm lấy tô cẩm ca bả vai, khô cần nói, kia nếu không thích, ta lại luyện một thanh cự liêm cho ngươi. Sau một lúc lâu, sở anh lạc mới vừa nghe tới rồi tô cẩm ca đáp lại. Ta thực thích, chỉ là... chỉ là cái gì? Chỉ lo nói đến. Sở anh lạc đem bộ ngực chụp bang bang vang. Liền không có tỉ luyện không ra binh khí. Tô cẩm ca làm như vừa mới hoàn hồn, một thằng ánh mắt một lần nữa hoán ra thần thái. Một phen bắt được sở anh là tay, mau cùng ta đi. chương 220 chỉ nói tầm thường. Sở anh là không nghĩ tới tô cẩm ca lôi kéo nàng một đường chạy như điên thượng trăm quả phong, sau đó tháo xuống trên cổ treo chuỗi ngọc vòng đưa cho nàng. Trăm quả phong thượng có cây sinh trưởng tốt trăm năm, sớm đã tìm không thấy đường nhỏ nơi. Thảo thực một tầng tầng bao trùm mặt đất, cây ăn quả chạc cây rất có che trời chi thế, chỉ có một hai điểm tình quang xuyên thấu qua mật mật chi quả tàn diệp đầu thượng hai người quần áo. Yên tĩnh thu trung. Mấy chỉ còn xuất lại hạ trùng ngẫu nhiên kêu to vài tiếng. Cùng xuyên lâm giòn núi, Tô Cẩm Ca thanh âm ở treo đầy ngọt quả lao dưới tảng cây văng lên. Sở Anh Lạc trên mặt treo mở mịt kinh ngạc chậm rãi rút đi, lặng lặng sau khi nghe xong, đôi lông mày như thường ngày như vậy nhẹ nhàng dơ lên một ít tới, nếu là tương lai mới phát sinh sự tình, vậy không có gì đáng sợ. Biết phía trước có hố, ai còn sẽ ngốc hề hề hướng trong nhảy. Sở Anh Lạc trong chẻo rộng kinh bay mấy chỉ đêm miên chim chóc. Trong quả phong thượng có cây lạnh lạnh gió lạnh hoảng sợ tối tăm thoáng chốc tan đi. Đạo lý là như thế này không sai, nhưng ta luôn là cảm thấy trong lòng bất an. Tô Cẩm Ca chỉ chỉ sở anh lạc trong tay chuỗi ngọc vòng tiếp tục nói, lúc trước ở Đồng Lai Tiên Đảo Cửu Thái tử hứa hẹn quá Long cung bảo vật, ta thế ngươi cùng phong sư huynh tuyển có thể kháng cự cựu Thiên Thần Lôi Thiên Y. Có thể ngăn cản Cửu Thiên Thần Lôi. Sở anh lạc đối với cái này bảo vật bản thân hưng thú tạm thời siêu việt mặt khác, nàng hưng phấn túi đầu đùa nghịch trong tay chuỗi ngọc vòng. Một lát sau, Sở Anh Lạc ngẩn đầu lên, thân thức quá mức cường đại. Tô Cẩm ca ngẩn ngơ, cư nhiên xem nhẹ tu vi cùng bậc vấn đề. Ta đi tìm sư phụ hỗ trợ, thiên y, y ngày khác đưa đến người đọc phủ. Trước mắt ta này chạm huống, này đối đại chùy vừa lúc hợp tay, đà tạ sở sư tỷ. Sở Anh Lạc đem chuỗi ngọc vòng còn đến Tô Cẩm ca trong tay, vầy vây tay nói, nói cái cái gì tạ, không nhìn thấy ngoại. Mãn phong ngọt hương thấm người, hai người đơn giản bò tới rồi trên cây một mặt tùy tay tháo xuống đầu cảnh thụ thấu trái cây một mặt nói chuyện, thẳng đến tia nắng ban mai hơi lộ ra, sợ anh lạc mới vừa rồi rời đi. tô cẩm ca ở trăm quả phong xoay chuyển, tính toán trích mấy thứ trái cây lại hướng tiểu kính phong đi. phong thượng cây an quả thật nhiều, từng cây trái cây mãn nghỉ. tô cẩm ca chọn một trận, đang định chết thân rời đi khi phảng phất gian nghe được phong thượng một trận tất tất tác tác, chính mình lúc trước vẫn chưa an bài xử lý đệ tử, giờ phút này trăm quả phong thượng trừ bỏ chính mình hẳn là sẽ không có người. Tô Cẩm ca mày nhữ lại, đầy bụng hầu nghi hướng về tiếng vang tới chỗ tìm kiếm. Càng đi cây ăn quả thượng trái cây liền trở nên càng ít, dần dần bốn phía trên cây thế nhưng nửa viên trái cây cũng không. Tô Cẩm ca nhận rõ ràng, này đó cây ăn quả chung chỉ có 6 cây không phải ngày mùa thu thuộc quả. Chẳng lẽ là cái kia tham ăn đệ tử đến nơi đây trộm trái cây ăn. Thức mau, Tô Cẩm ca lại không cái này suy đoán. Không nói trăm quả phong thượng thiết cấm chế, chính là thực sự có người tiến vào ăn vụng kia cũng sẽ không trộm được này giữa sườn núi trong rừng sâu, còn coi đây là trung tâm hướng tứ phía phát triển ăn vụng sự nghiệp. Ở này đó khẩn dư lại tàn diệp cây cối trung ương, sinh hai cây năm người vây kín linh quả thụ. Một gốc cây kim linh quả, một gốc cây bích linh quả. Hai cây cây ăn quả căn cách xa nhau nửa trượng có thừa, thân cây lại là tương truyền ở bên nhau, cành lá càng là đan xen mà sinh. Xa xa nhìn lại giống nhất thể. Hai thụ gian kia nửa trượng nơi bởi vì thân cây tương vòng hình thành một cái cùng động hiện giờ này cùng động hai đoan đều bị đằng thảo cùng khối gỗ vương xây chặt chặt che che, phản phất một gian phòng ốc bộ dáng. tô cẩm ca đi đến phủ cận, duỗi tay đẩy đẩy những cái đó bài bố quy luật khối gỗ vương. theo khối gỗ vương buông lỏng, một tia thân thiết cảm giác tự trong lòng sinh ra. tô cẩm ca sửng sốt, tam con còn ở không gian bên trong, tiểu thanh lưu tại bồng lai tiên đảo, tiểu hấp thượng ở tiểu kính phong thượng ngủ say. này chẳng lẽ là? nga nha, nhanh như vậy lại tới đưa đan dược. theo cùng động bên trong truyền ra thanh âm. Trước mắt khối gô vương hướng một bên nghiêng nghiêng, một người mỏ nhọn mắt tròn yêu tu chợt lóe mà ra. Quả nhiên là Hoàng Lục. Tô Cẩm Ca có chút xấu hổ, thanh thanh hết hầu nói, như ngươi chứng kiến, ta hiện tại gặp chút phiền thoái, chỉ sợ nhất thời không thể giải trừ khế ước. Tuy rằng Hoa Nguyên bên trong cuối cùng không có thể ước định, nhưng là Hoàng Lục báo tin cử chỉ cũng thuộc tận tình tận nghĩa. Lẽ ra chính mình hẳn là lập tức giải trừ khế ước, chính là trước mắt nàng tình huống này, rõ ràng là không có khả năng làm được. Hoàng Lục lại không có như tô cẩm ca dự đoán như vậy dậm chân, nó chỉ là có thể có có thể không nga nha một tiếng, xem như đáp lại. Buôn bá hiểu sỉu ngáp dài hướng tô cẩm ca đến gần vài bước, thoáng rút dài quá cổ hướng trên người nàng kia chỉ bị linh quả căng mãn cực đại túi sách trung nhìn xung quanh một trận, trên mặt có chút thất vọng nói, cư nhiên không phải tới đưa đan dược, như thế nào há Muộn ngậm miệng đều là đan dược, nó lưu tại phù quang hay là không phải chờ chính mình trở về giải trừ khế ước? Tô cẩm ca chớp chớp mắt có chút lộng không rõ trọng điểm. Ngày thường đều là ai tới đưa đan dược. Một con cả người mạo hoa hùng. Hoàng Lục dứt lời chép chép miệng, hơi có chút hồi vị nói, cái kia phụ dung đa dạng viên tư vị tốt nhất, người nơi đó có hay không? Cả người mạo hoa hùng, phụ dung đa dạng đan dược. Nguyên lai like chính mình không ở khi là sư phụ cung phụng Hoàng Lục đan dược. Linh thạch ngọc bích đều ở không gian bên trong, hiện giờ chính mình lại vô pháp sử dụng thực lực. Sau này rất dài một đoạn thời gian chỉ sợ đều phải trở lại gặp sư phụ trạng thái. Trước mắt tình huống này là không riêng chính mình gặm còn muốn mang lên một con hóa hình linh thú sao. Tô Cẩm Ca tấm tắt miệng, này trồn cũng quá thèm chút đi. Vì miếng ăn đều không nóng nảy thành thân. Hoàng Lục chú ý tới Tô Cẩm Ca biểu tình, nga nha, người đó là cái gì biểu tình. Tô Cẩm Ca ho nhẹ vài tiếng, nói, cái kia đan dược ta hướng sư phụ đi thảo một ít. Giải trừ khế ước sự tình, không bằng ta trước cùng người cùng đi hướng ngươi mẹ vợ giải thích một chút. Hoàng Lục trên mặt phiếm ra một cổ xưa nay chưa từng có đau thương. Vừa mới bởi vì dậm chân phát ra ra thần thái trong nháy mắt bị chịu đi, toàn bộ yêu lại khôi phục thành kia phó không ngủ tỉnh bộ dáng, khí ước không cần giải trừ, dù sao ta không sao cả. Nột, tô cẩm ca lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm. Ngay sau đó, lại nghe Hoàng Lục nói, lang nương đã không còn nữa. Nghe được nơi này, tô cẩm ca nơi nào còn có không rõ. Trách không được này Hoàng Lục sẽ là này phúc đổi lười bộ dáng. Ngươi, nén bi thương. trừ bỏ như vậy tái nhợt ngôn ngữ. Tô Cẩm Ca nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Vừa lộ ra nàng sớm bên trong, Hoàng Lục hơi rũ nhàn nhạt mi, thấp giọng nói, nàng vì Hoang Nguyên mà chết, ta. Lấy nàng vì ngạo. Tô Cẩm Ca chưa từng nghĩ tới, ở Hoàng Lục trên mặt sẽ xuất hiện như vậy biểu tình. Nàng ngơ ngác nhìn Hoàng Lục một hồi, cuối cùng đệ một con minh hoàng tươi sáng trái cây qua đi, nói sang chuyện khác nói, ngươi chờ ta là có chuyện gì sao. Vừa không là vì chờ nàng giải trừ khế đức, kia sẽ là cái gì nguyên nhân xử nó ở lâu tại đây. Hoàng Lục cầm trái cây tìm chỗ thảo thực mềm xốp dưới tảng cây ủy ngồi xuống. Nga nha, ta không địa phương đi. Hôm nay lần thứ ba, tô cẩm ca bởi vì Hoàng Lục cảm giác được ngoài ý muốn. Là từ lần đó báo tin lúc sau, người liền theo phủ quang tàu bay đã trở lại. Hoàng Lục gặm xong trong tay trái cây, tùy tay đem hột hướng phía sau một ném, biểu tình mạc danh nói, kia lúc sau lại qua 30 năm, kia một năm lăng nương vĩnh vĩnh viễn viễn ngủ ở tây hoang, cuối cùng thỉnh cầu đó là muốn hắn đến Đông Giao đi chờ tô cẩm ca giải trừ khế ước. Lăng Nương đã chết, thế gian này không còn có như vậy một người sẽ đột nhiên bóp chặt lỗ thai hắn mắng hắn ngu ngốc, sẽ ở nửa đêm bắt tới một con gà cảnh làm hắn điên bụng, sẽ lặng lẽ nắm lấy hắn tay nói chút việc vặt. Những cái đó vãng tích xem ra cực kỳ bình thường nhặt tử, hết thể đều biến thành nhất chân quý hồi ức. Đơn giản là, cái kia đã từng đứng ở hoa dưới tảng cây đối với hắn cười nữ tử không bao giờ gặp lại. Hoàng Lục nổi cơn điên, Cố Đồng Quy vu tận tâm tình sát nhập đến chiến trường bên trong. Nhưng cố tình hắn không có chết. Hoang Lục chính mình cũng không biết, ngày ấy hắn vì cái gì sẽ kéo trọng thương thân hình tìm thượng phủ quang tàu bay. Là bởi vì lăng nương cuối cùng nguyện vọng. Vẫn là vì tránh đi hết thẻ đã từng lăng nương cùng nhau xem qua phong cảnh. Trăm quả phong thượng một mảnh vứt đi cảnh tượng, ngay cả tô cẩm ca cư chú động phủ cũng là một mảnh hoang váng bộ dáng. Động phủ trước trên bàn nhỏ bày rất dày một quyển quyển sách, mặt trên viết rất nhiều tự, thoạt nhìn như là một đoạn đoạn tiểu khúc. Hoàng Lục phát hiện này buồn quyển sách khi... Rát tuyết rơi gió lạnh đem quyển sách thổi đến sôn sao vang lên, cuối cùng dừng lại ở một tờ đoạn từ phía trên. Ai niệm gió tây một mình lạnh. Dền vang hoàng diệp bế sơ cửa sổ. Trầm tư chuyện cũ lập tà dương. Bị rượu mạc kinh xuân ngủ trọng. Đánh cuộc thư tiêu đến bát trà hương. Lúc ấy chỉ nói là tầm thường. Hoàng lục cũng không hiểu được phong nhã là vật gì. Càng không hiểu đến thơ từ là một loại cái gì tồn tại. Nhưng này cuối cùng một câu lúc ấy chỉ nói là tầm thường lại làm hắn ngây ngốc. Liên như vậy lặp đi lặp lại thấp niệm câu này, thẳng đến đại tuyết đem kia quyển sách che lại, hắn vẫn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tự kia lúc sau, hoàng lục trở nên càng vì lười mệt, hiếm khi đối chuyện gì vật nhắc tới hương thú. Chỉ có kim cương hùng cho nó đưa đan dự khi, hắn mới có thể lộ ra vài phần vật còn sống bộ dáng. Nay trong đó trải qua, khúc chiết, tô cẩm ca đều là không biết. Tuy mơ hồ đoán được một chút, lại không hảo dựa vào suy đoán nói cái gì đó. Trong lòng lại còn nhớ thương chuỗi ngọc vòng trung thi Nhất thời liền không nhiều lời nữa. Than nhẹ một tiếng sau, Tô Cẩm Ca đâu hảo trái cây, xoay người hướng Tiểu Kính Phong chạy đi. Chương 221 Bà con sọt tre. Tiểu Kính Phong thượng. Khuynh lạc thủy thác nước vẩy ra ra bao quanh sương ngủ, khiến cho hồ nước bên không khí phá lệ ướt át. Ở Tô Cẩm Ca tha thiết trong ánh mắt, trọng hoa chân quân hủy diệt chuỗi ngọc vòng thượng thần thức. To rộng ống tay háo nhẹ nhàng huy quá trước người, chuỗi ngọc vòng bên trong sự vật liền phô đầy đất. Tô Cẩm Ca lập tức nắm lên kia tam kiện thiên y. Dễ mặt mày hớn hở cảm tạ sư phụ trong lòng may mắn lúc trước chưa đêm này tam kiện thiên y di chuyển rời đến không gian đồng thời lại không khỏi có chút tàm đạm không biết chờ đến sư phụ lại lần nữa tiến đến dai, tồn tại không gian chung kia mai chi có thể hay không đủ lấy ra tới tô cẩm ca có chút sầu lo trọng hoa chân quân nhìn đầy đất keo kiệt đồ vật cũng cảm thấy thật sâu sầu lo tha nhẹ một tiếng sau trọng hoa chân quân đem chữa trị tốt khóa nhan một lần nữa treo lên chuỗi ngọc vòng đưa tới tô cẩm ca trong tay tô cẩm ca tiếp nhận tới như cũ quải tới rồi cổ phía trên. Nhìn đầy đất tạc vật, cảm thấy rất là phá hư nơi này mỹ cảm. Vì thế nàng ra tiếng kêu, sư phụ, ân Mấy thứ này thả ở chỗ này phóng một phóng, đồ nhi lập tức đi tìm cái sọt so tới. Trọng hoa chân quân ngắm liếc mắt một cái, những cái đó giải rác đầy đất keo kiệt đồ vật, chỉ cảm thấy tâm càng tắt chút. Đồ đệ hôn thành như vậy, rốt cuộc là hắn này làm sư phụ thất trách. Lại là nhịn không được thở dài, sau đó ta làm tiểu đảo cho ngươi đưa đi trong quả phòng. Cho nên đây là đuổi người sao? Tô Cẩm Ca có chút không tha, trăm quả phong thượng trái cây tuy nhiều, nhưng so với chủ quán Tiểu Kính Phong luôn là thiếu như vậy một chút ấm áp. Hiện tại tầm con ra không được, Tiểu Thanh Lưu tại Bồng Lai Tiên Đạo. Trăm quả phong chỉ sợ muốn càng quản cũ ế. Nhưng nếu lại tiếp tục gan vạ Tiểu Kính Phong, lại không thành bộ dáng. Tô Cẩm Ca lưu luyến mỗi bước đi thu thập đồ vật, ôm Tiểu Hắc Hạ Tiểu Kính Phong, đem Tiểu Hắc Gan trí hảo, Tô Cẩm Ca lập tức đi phi hỏa phong tìm sở anh lạc. Đêm qua từ sở anh lạc trong miệng biết được Hàn ngọc ly thượng ở tây hoang đoạn ngọc Huyên bế quan đánh sâu vào kim đan chưa ra phong ly lạc nhưng thật ra vừa lúc trở về môn trung chỉ là tô cẩm ca tìm biến phong ly lạc thích lui tới địa phương cũng không có tìm được người không thể sử dụng linh lực thật là phiền toái liền cái đưa tin phủ đều phải nhờ người tới phát tô cẩm ca tìm cái quá một phong chấp sự đệ tử thang hắn phát cái đưa tin phủ chuyển cáo phong ly lạc hướng trăm quả phong thượng đi một chuyến rốt cuộc là phong linh căn tu sĩ. Tô cẩm ca còn không có đi đến Linh Thủy Phong, bích Sắc độn quang liền từ sau người lược đến trước mắt. Tiểu ca gì người tìm ta? Hôm qua ta liền muốn đi chăm quả phong thượng nhìn xem ngươi. người hà tiểu cứu cứu chọc một chuỗi phiền toái ra tới. Có một số việc lão tổ không hảo trực tiếp ra mặt, chỉ có thể khiển ta đi giải quyết. Chọc phiền toái. Đoạn thanh ai? Tô cẩm ca lòng nghi ngờ chính mình ngay lầm, người nói tiểu cứu cứu là đại ca. Phong ly lạc như là rốt cuộc tìm được rồi tố khổ người. Từ đuổi theo tô cẩm ca này chỗ tiểu sơn cốc đến trăm quả phong trên đường, hoàn toàn là phong ly lạc một người đang nói chuyện. Từ phong ly lạc những lời này chung, tô cẩm ca hiểu biết đoạn gia lão tổ gần nhất ưu phiền. Quán thượng cái không bất lo hài tử, gác ai đều nháo tâm. Đoạn gia lão tổ mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc đem chính mình kia không bất lo hài tử mong thành một vị hành sự thành thục tu sĩ cấp cao. Một chuyến gió to trâu trở về, đoạn gia lão tổ có loại trong một đêm mấy trăm năm nỗ lực toàn hóa cho buổi cảm giác Kỳ thật không bao lâu đoạn thanh nhai tính tình cũng cũng không coi là bất hảo, không chỉ có không bất hảo thả còn phi thường nhiệt tình vì lợi ích chung, chân thực nhiệt tình, hành sự rất có hiệp phong. Nhưng vấn đề liền ra tại đây chân thực nhiệt tình phía trên. Đoạn thanh nhai người này không khỏi chân thực nhiệt tình qua đầu, lại là cái không yêu quy củ câu thúc người. Đối với đoạn gia gia trưởng tới nói, rất nhiều thời điểm quá yêu bang nhân cũng không phải một chuyện tốt. Đoạn thanh nhai tỉnh lại không đủ 12 cái canh giờ, còn chưa một lần nữa dẫn khí nhập thể liền rảo vào mấy cái gia tộc cân ân đoán đoán loạn tuyến. Ngày xưa hắn thân là tu sĩ cấp cao, tự nhiên sẽ không có ai dám sinh tính kế chi tâm. Mặc dù tính kế, ý liề đoạn thanh nhai tính tình bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhưng hôm nay đoạn thanh nhai không chỉ có mất đi một đại đoạn ký ức, ngay cả tu vi cũng cùng biến mất, đoạn gia lão tổ không thể không phòng ngừa chú đáo, đem hết thể khả năng tính kế cùng biến số đều bóp chết ở nảy sinh bên trong. Phong ly lạc một hơi nói xong dơ tay một đạo lưỡi dao gió đánh rớt một viên linh quả tiếp ở trong tay ngọt lành hơi toan chất lòng lướt qua yết hầu phong ly lạc thật dài thở hắt ra lại nói tiếp ngươi tìm ta có chuyện gì tô cẩm ca tử túi sách chung lấy ra kia kiện lóa mắt sinh hoa kim sắc thiên y rìa đưa cho hắn lúc trước long cung cửu thái tử hứa hẹn quá long cung bảo vật ta thế ngươi tuyển kiện nghe nói có thể kháng cử cửu thiên thần lôi thiên y còn có ngươi đánh rơi ở đồng lai tiên đảo thượng đồ vật sau đó ngươi từ trước đến nay lấy hoặc là ta đưa đi quá một phong Nhắc tới đánh rơi ở đồng lai đồ vật, phong ly lạc ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện ảm ảm, ngay sau đó lại khôi phục thần thái trương dương bộ dáng, rũ ra kia kim quang lộng lấy thiên y đi phủ thêm thân. Ta ngày sau khởi hành phản hồi Tây Hoang, ngươi có tính toán gì không? Dưới ánh mặt trời, kia kim sắc thiên y đi theo phong ly lạc động tắc càng hiện lưu quang trói mắt. Tô cẩm ca giác kia quang mang hoàng đôi mắt có chút hoa, không khỏi hơi hơi nheo nheo mắt, ta đây cùng ngươi cùng đi. Phong ly lạc gật gật đầu, lại nói, Như thế vậy ngươi kết anh đại điển liền phải đợi sau. Đối với kết anh đại điển, tô cẩm ca thái độ kỳ thật là có thể có có thể không. Ân một tiếng lại nói, ngày sau ta ở sơn môn chỗ chờ ngươi. Đối với tô cẩm ca loại thái độ này, phong ly lạc không hề ngoài ý muốn. Ta liền nói ngươi sẽ không để ý kết anh đại điển việc, thiên trưởng môn sư minh thật cẩn thận, é sợ cho chọc ngươi tâm hoa tử. Lời này nói được không đầu không đuôi, tô cẩm ca ngẩn ra một lát, đây là. Trường môn sư minh muốn ngươi tới thăm ta nói Trung nguyên trên đại lục nguyên anh tu sĩ vốn là không nhiều lắm, trăm năm tranh đấu chung ngã xuống sáu vị, đầu lưỡng trục xuất khe chín vị. Lúc trước tiểu cứu cứu sự tình, bởi vì đám đông nhìn chăm chú không có thể giấu trụ. Trước mắt chúng ta nhiều ra một vị nguyên anh tu sĩ, ý nghĩa đều không phải là chỉ ở thực lực tăng trưởng phía trên. Nhưng cố tình Nguyên này trạng huống tạm thời có chút gì thường, này kết anh đại điển nếu là làm, hiệu quả như thế nào vẫn là khó nói. Lại có, cũng là quan trọng nhất một chút. Phong ly Lạc nói nơi này dừng một chút, thần sắc nghiêm túc lên. Này trăm năm trùng trục xuấtuyên trước sau cởi bỏ khắp nơi biên giới phong ấn, Trung Nguyên đại lục phía trên linh khí lại là nồng đậm như vậy một chút, tiến giai trúc cơ, kim đan tu sĩ số lượng có chút tăng trưởng. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng này chỉ sợ thật sự cùng biên giới phong ấn thoát không ra quan hệ. Tô Cẩm Ca tức khắc minh bạch khai dương chân nhân khó xử. Cái này tình còn chỉ là suy đoán, nếu là này suy đoán chứng cứ lại nhiều một ít, thậm chí một sớm bị chứng thực. Như vậy thế cục sẽ chuyển biến thành một cái bộ dáng gì? Tệ lớn hơn lợi, cho nên Khai Dương chân nhân kỳ thật là không quá chủ trương làm trận này kết anh đại điển, nhưng lại sợ như thế sẽ ảnh hưởng nàng tâm cảnh. Bên hai, phong ly lạc thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo như vậy một phân tiêu điều, thật là có chút trâm trọng. Tô Cẩm Ca nhìn phong ly lạc, thấy hắn trên mặt là chưa bao giờ gặp qua một loại mờ mịt. Vị này phong thái chắc tuyệt tu sĩ đã là nửa bước nguyên anh, Ngọc Quan Cẩm Y y vẫn như vân tích, chỉ là đáy mắt nhiều rất nhiều đồ vật. Gió thu thổi qua, lá rụng thành vũ. Từng viên trái cây ở chi đầu lung lay, cuối cùng rơi xuống mấy viên tới. Ngươi chẳng lẽ là bởi vì cái này không chịu tiến dai nguyên anh. Phong ly lạc tức khắc hoàn hồn, bá một tiếng rũ ra tùy thân quạt xếp từ từ vỗ. Động tác rất là tiêu sái đẹp, như thế nào sẽ? Bất quá là cảm thấy thời cơ không đến. Tô Cẩm ca khỏe miệng vừa kéo, cũng đúng, giống ngươi loại này ra mặt như thế nào sẽ bởi vì loại này nguyên nhân không tiến dai. Tạm dừng một lát, Tô Cẩm ca lại thở dài một trăm năm, nói đến kỳ thật đã là một rất dài một đoạn năm tháng. Ta trên núi này đều thay đổi một cái bộ dáng. Phong Li lạc cũng là hình như có cảm khái, đối với tu sĩ mà nói một trăm năm cũng không tính trường, nhưng đối với phàm nhân tới nói kia đã là bọn họ cả đời. Cho nên trục xuất khe mới có thể cảm thấy hy sinh những cái đó phàm nhân tới thành tựu tu giả không có gì không đúng. Dùng cả đời thượng không đủ trăm năm sinh mệnh đi đổi sinh mệnh càng vì lâu dài tu giả ích lợi, thật là có lời. Chỉ là. Mạng người trung quy không phải sinh ý. Hai người đều có sợ tư, nhất thời không nói gì. Sau một lúc lâu, tô cẩm ca làm như nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Hôm qua thấy lang độ chân nhân, nhưng thật ra nửa phần cũng nhìn không ra từng chịu quá đánh thần tiên bộ dáng. Phong ly lạc nghe vậy ngẩn ra ngay sau đó giải thích nói, năm đó kia đánh thần tiên chi phạt, kỳ thật chỉ chấp hành 17 nói. Còn lại kia 64 nói, trọng hoa chân quân nói còn không có tưởng dùng tốt cái gì tư thế cầm roi. Tô cẩm ca một trận im lặng. Chuyện này sư phụ đích sắc làm được ra tới. Chỉ là nàng lại ẩn ẩn cảm thấy sự tình có lẽ không phải đơn giản như vậy. Phong ly lạc xây dịch bước chân, giơ tay phất đi rừng ở đầu vai một mảnh lá rụng, nói, ta đi trước ngoại tổ bên kia phục mệnh, ngày sau ta lại đây chăm quả phong tiếp ngươi. Tô Cẩm Ca tự nhiên sẽ không phản đối, cũng hảo. Phong ly lạc ly chăm quả phong sau không lâu, tiểu đào liền kéo ba con đại sọt tre thượng phong. Một con sọt tre bên trong trừ bỏ nguyên bản chuỗi ngọc vòng trung vật phẩm. Còn có mấy bộ mới tinh pháp y y mặt khác hai sọt, một sọt chung tràn đầy phàm nhân sử dụng túi tiền. Mỗi chỉ trong túi tiền toàn thả hai khối thượng phẩm linh thạch, cấp trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch cùng với linh châu bao nhiêu. Một khác sọt còn lại là thả các loại đan dược. Linh thạch cùng đan dược môn chung là có công phụng, số lượng nhưng xem như khả quan. Chính là trọng hoa chân quân vẫn là chuẩn bị, chuẩn bị vẫn là như vậy chu toàn. Chương 222 linh Điển cốc hương. Tô Cẩm Ca đơn giản thu thập một chút liền ra sơn môn. Hướng vọng tiên trong thành đi tìm Tô Cẩm Niên. Hiện giờ Tô Cẩm Niên đã tiến giai trúc cơ, bề ngoài thoạt nhìn nhưng thật ra cùng từ trước không có nhiều ít biến hóa. Tô Bình An cũng đã thành thần, người một nhà quá đến thật là hòa thuận vui vẻ. Tiểu tụ nửa ngày, Tô Cẩm Ca liền từ huynh tẩu đến chợ thượng mua chút điểm tâm rượu, hướng trăng non ven hồ đi hỏi thăm hôm qua kia vài vị nông dân. Không nói đào hỏng rồi nhân ra linh điển, chính là ngày hôm qua kia hành vi cũng sợ là dọa tới rồi nhân ra. Tổng con muốn đi tỏ vẻ một chút xin lỗi một đường đi tới, nhưng thấy cốc lãng nhẹ Dũng, mạn dã Kim Hoàng. Đúng là một năm trung bận rộn nhất thời tiết, nông dân dùng cơm nhiều tuyển ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Hoặc là top 5 top 3 tụ ngồi, hoặc là hơn 10 người đoàn đây. Đồ ăn mùi hương cùng linh cốc thành thuộc hương khí trộn lẫn tạp cùng nhau, khiến cho này một bộ đông giao cảnh thu càng vì sinh động. Lược sau khi nghe ngóng, Tô Cẩm Ca liền tìm được bị chính mình đào ra một cái động lớn kia phía linh điển. Giờ phút này đang có 7 8 vị nông dân ngồi ở thu hoạch một nửa linh cốc điền trung. Một mặt dùng cơm, một mặt nhàn thoại việc nhà. Chú ý tới một thân tuyết trắng đạo bảo Tô cẩm ca chính xuyên qua tầng tầng cốc lãng đi tới. Giữa một người thiếu niên lập tức đứng lên. A, ngươi là ngày hôm qua kia linh. Hậu chi hậu giác nhận ra người tới người mặc chính là phù quang đạo bảo. Thiếu niên sinh sôi đem mặt sau thạch tinh hai chữ nuốt trở vào. Tô cẩm ca cũng không có truy vấn thiếu niên không nói xong nói, mà là hướng về hắn gật đầu cười. Xem ra ta không có tìm sai địa phương. Hôm qua hủy hoại linh điển, đặc tới nhận lỗi. Tuy nói ngày hôm qua không thấy rõ tô cẩm ca bộ dáng nhưng là này cổ quái hơi thở là không thay đổi. Mọi người lập tức bừng tỉnh, kia ninh họ lao giả đứng dậy nói, nguyên lai là phủ quang cao đồ, bất quá một khối linh điền nơi nào đáng giá một bồi. Nói, sườn khai thân mình lộ ra phía sau bảy biện cơm canh, đúng là giờ cơm, chẳng biết có được không dùng cơm, nếu không chê không ngại cùng dùng chút. Như thế, quái giày chư vị, tô cẩm ca quả thực đi đến phủ cận, đem trong tay lễ vật đệ thượng sau một liêu góc áo ngồi xuống Mọi người đều là ngẩn ngơ, vị này đảo thật là không khách khí. Bất quá tính tình này nhưng thật ra không làm cho người ghét. Mọi người chỉ sửng sốt một cái chớp mắt toàn lại đàm tiếu lên, tiếp đón tô cẩm ca cùng dùng cơm. Nhiều mặt du lịch trải qua, làm tô cẩm ca càng thêm khiếm tốn, này đây hoàn toàn không có tu sĩ cấp cao như vậy tư thái. Thêm mặt mạo sinh ngây thơ, mọi người cũng chỉ đương nàng là danh tu sĩ cấp thấp. Nói cười tùy ý, một bữa cơm tự nhiên cũng liền ăn hòa hợp phi thường. Đối với tô cẩm ca loại này quái gì chẳng uống, mọi người dường như quên đi giống nhau, ngậm miệng không hỏi. Một bữa cơm ăn xong, tô cẩm ca không có rời đi, mà là tự chất đống ở một bên nông cụ chung nhặt lên một phen thiết liêm cùng mọi người cùng nhau thu hoạch linh cốc. Linh cốc điền trung bận rộn lao động nông dân có tu sĩ cũng có phàm nhân, trong đó càng nhiều vẫn là phàm nhân. Nông thu hết sức, thông thường đều là cả nhà xuất động. Ngay cả tóc để trỏm đứa bé đều ra dáng ra hình kéo cái tiểu rổ lục tìm để suất cấp thuệ. Thỉnh thoảng có người dừng lại, hoặc là tuổi trẻ phu thê cho nhau đệ thượng một chén nước, hoặc là con cái đỡ lớn tuổi giả hướng một bên nghỉ ngơi. Tiếng cười cùng ngẫu nhiên cao giọng đùa mắng, mệt mỏi luôn là dấu không được vui sướng. Nay cảnh tượng cực kỳ bình thường, bình thường không đáng giá chú mục. Nhưng này đó lại đúng là bọn họ này, đó cái gọi là ngoan cố phái sở khăng khăng bảo hộ. Đã từng nàng cùng Tô Thanh Tuyết đều là cái dạng này phàm nhân, hiện giờ ở rất nhiều tu sĩ trong mắt mệnh như con kiến phàm nhân. Bọn họ lấy lao động đổi đến hồi quý có thể đợi đời sinh sôi nảy nở cùng tu sĩ so sánh với phàm nhân sinh mệnh ngắn ngủi nhưng tiếng ngắn ngủi chung lại tràn đầy ôn nhu ràng buộc sinh mệnh vốn là bình đẳng lại chung quy là bởi vì đủ loại nguyên nhân bị phân chia ra cao thấp nói tỉ mỉ lên nàng cùng tô thanh tuyết vẫn là bất đồng kiếp trước nàng bất quá là bình bình phàm phàm một người bình thường mà tô thanh tuyết còn lại là người thường trong mắt xa xôi phi thường lính đánh thuê xuất thân có được thường nhân sở không có năng lực là ý nghĩa một loại trách nhiệm vẫn là một loại tư bản. Vấn đề này, từ lúc bắt đầu liền không có tuyệt đối chính xác đáp án, bởi vì bất đồng người sẽ có bất đồng lựa chọn. Thả con đều sẽ cho rằng đối phương mới là sai. Thiên sư suy nghĩ cái gì? Một người tóc trái đảo nữ đồng thấy Tô Cẩm Ca một mặt cắt linh cốc một mặt xuất thần, không khỏi lòng hiếu kỳ khởi, vươn tay liền kéo nàng góc áo. Tô Cẩm Ca theo thanh âm nhìn lại, thấy là một cái kéo giỏ mây tiểu nha đầu, chính ngưỡng đầu liếc mắt một cái không tồi nhìn nàng. Thanh triệt sạch sẽ trong mắt toàn là tò mò. Tô Cẩm ca khỏe môi hơi hơi gợi lên, nói, ta suy nghĩ cải bởi vụ xuân hạ trường, thu thu đông tảng, rốt cuộc là nông dân tu hành, vẫn là này linh cốc tu hành. Tiểu cô nương nghe vậy cười ra một loạt thiếu hai viên hàm răng, này có cái gì hảo tưởng. Đối nông dân tới nói là nông dân tu hành, đối linh cốc tới nói chính là linh cốc tu hành. Hai người buồn không liên quan. Tô Cẩm ca sử sốt, không tuổi, đúng lúc là đạo lý này. Không thể tưởng được ngươi còn tuổi nhỏ, đảo so rất nhiều đại nhân tấu triệt. Tiểu cô nương nghe xong có chút đắc ý, vừa nhấc cầm nói, kia tự nhiên, chúng ta tiểu hài tử nghị đến thiếu, các ngươi đại nhân nghĩ đến nhiều, đem vốn dị đơn giản vấn đề đều lộng phức tạp. Tô cẩm ca gật gật đầu, lại không có nói nữa. Chỉ cười dùng linh quốc côn biên một con cá vàng đưa cho này tiểu nha đầu. Nhìn nàng hoan thiên hỷ địa chạy xa. Nông dân có nông dân tu hành, linh quốc có linh quốc tu hành. Hai người đích sắc không liên quan, nhưng thực tế thượng rồi lại quan hệ chặt chẽ. Nhưng nghịch thiên diệt thần là Tô Thanh Tuyết chờ một chúng tu giả tu hành, nhưng kia tu hành lại quan hệ đến vô số sinh linh tồn diệt. Thế nhân thật là thích đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa, kia bởi vì rất nhiều sự tình không thể đủ giống hài tử giống nhau dùng đơn giản phương pháp giải quyết. Thế gian việc, có nhưng vì có không thể vì. Mặt trời lặn tây sơn, khói bếp tiệm khởi. Tô Cẩm Ca khoát chiều hôm gió đêm về tới Phủ Quang Phái. Không nghĩ tới, Phủ Quang Sơn môn phía trước chính náo nhiệt. Vài tên thủ vệ đệ tử cùng nhiệm vụ trở về các đệ tử đều bị tế tới rồi một bên To như vậy sơn môn phía trước không ra một tảng lớn nơi sân Giữa lại chỉ có 7-8 danh luyện khí tu sĩ Khoảng cách thượng xa, Tô Cẩm Ca đã là nhận ra đoạn thanh nhai thân ảnh Giờ phút này hắn chính lấy 9 con trâu cũng kéo không trở về tư thế Hướng bên này đi tới Phía sau kia vài vị luyện khí tu sĩ tất chính sử sức trâu bỏ ngăn trở Những người này nội tâm là hỏng mất Đoạn thanh nhai tu vi mất hết Lúc này bất quá mới một lần nữa khiến cho nhập thể. Như thế nào bọn họ này đó liền lăng là ngăn trở không được. Đoạn gia lão tổ kia cần phải đem người coi chừng dặn dò còn hãy còn ở bên hai, này liền xảy ra chuyện. Thực mau tô cẩm ca liền minh bạch, những cái đó thủ vệ đệ tử cùng nhiệm vụ trở về các đệ tử vì cái gì trốn như vậy xa. Đoạn thanh ngai tu vi không có, lại còn như cũ là như vậy có thể đánh. Kiếm quang tung hành, nhìn liền doan người. Những cái đó luyện khí tu sĩ tuy nói tu vi đều cao hơn giờ phút này đoạn thanh ngai, nhưng lại đều có điều cố kỵ, cục diện liền thành dáng vẻ này. Một mặt khuyên nhủ một mặt động thủ, thế nhưng từ hồ thiên phong một đường nháo tới rồi sơn môn trước. Mắt thấy đoạn thanh ngai cách sơn môn càng ngày càng xa, giữa một người bùi tóc đạo ra nghiêng lệch tu sĩ làm như hạ cái gì quyết tâm, một cái thả người hoành ngăn ở đoạn thanh ngai trước người, hít sâu một hơi nói, tuy nói ta tuổi so ngươi tiểu, nhưng luận lên ngươi tả hữu nên gọi ta một tiếng thúc công. Đoạn Thanh Ngai nhưng thật ra tạm thời dừng lại bước chân, nhìn nhìn hắn, thật sự kêu một tiếng thúc công. Kia Bùi Tóc Tu sĩ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đang định nói cái gì nữa, lại nghe Đoạn Thanh Ngai lại nói, "Thúc công đi về trước, đại ta thu thập kia tiểu nhân lại cùng thúc công bồi tội." Vai bùi Tóc Tu sĩ mặt một khổ, liền bị Đoạn Thanh Ngai bắt tới rồi một bên. Ngay sau đó tiếp thu đến đồng bạn đều nhịp đầu lại đây ánh mắt. Vai bùi Tóc Tu sĩ mặt càng khổ. Kia ánh mắt từng đạo rõ ràng lại nói, "Tốt xấu ngươi chiếm trưởng ngôi danh." Ngươi không ra tay hay ra tay, vai bùi tóc tu sĩ chỉ phải nặn ra pháp quyết, chuẩn bị mạnh mẽ chói hồi đoạn thanh ngai Một mảnh màu xám nhạt tiểu hạt tự vai bùi tóc tu sĩ tay háo gian rơi mà ra, màu xanh lá linh quang thoáng hiện, không đếm được dây đằng tự bốn phương tám hướng sinh ra, nhanh chóng kết thành một trường thiên la địa võng. Đoạn thanh ngai bước chân chưa đốn, vỗ tay chém ra một đạo kiếm quang, kia kiếm khí y, y như vắng tích, chỉ là đối này linh lực dục sinh dây đằng không có quá nhiều tác dụng, cơ hồ đồng thời. Mấy đạo ánh sáng tím tự đoạn thanh nhai dưới trưởng sinh ra, nháy mắt đem đằng vong chém thành hấp hôi, gió thổi qua, liền cho tàn cũng chưa dư lại nửa phần. Sơn môn trước chưa từng có an tĩnh lại. Ở đây mọi người ai biết chấn luyên trần quân đoạn thanh nhai là kim thủy song linh can, mà phi lôi linh can. Nhưng vừa mới, kia đạo linh quang rõ ràng là thuộc về lôi linh can tu sĩ. Hơn nữa, cũng là quan trọng nhất, không phải nói vừa mới khiến cho nhập thể. Sao có thể xử pháp thuật? Chất mọi người bình thường trở lại. Chấn nguyên chân quân kia tu vi mất đi quái dị, giờ phút này trùng tu khôi phục quái dị cũng không tính cái gì hiếm lạ sự tình. Chỉ là này mọi người giữa cũng không bao gồm kia bài bùi tóc tu sĩ ở bên trong hai vị đoạn gia tu sĩ. Tu tiên đại lục trước nay đều không thiếu truyền kỳ tính thiên tài. Mà đoạn thanh nhai đúng lúc là trong đó một vị. Có quan hệ hắn truyền thuyết ở đoạn gia đó là mỗi người đều có thể số thượng vài đoạn. Kia trong đó tự nhiên bao gồm hắn khác hẳn với thường nhân tu luyện thiên phú. Những người này xứng sở chỉ là bởi vì vừa mới kia đạo linh quang thuộc tính có gì, chính là này ngây người công phu. Đoạn Thanh ngai đã đi ra ngoài rất lớn một khối khoảng cách. Kia vài bùi tóc tu sĩ trước hết hoàn hồn, vội vàng hướng về chính hướng bên này tới gần tô cẩm ca phất tay hô, còn thỉnh Minh Tâm chân nhân ngăn lại chân quân. Chân quân nếu là thật đi vương gia, lão tổ xác định vững chắc lột chúng ta ra. Vương gia cũng là phụ thuộc vào phủ quang tu tiên gia tộc. Tuy cùng đoạn gia không thể so, lại cũng không kém gì hàng gia, lâm gia. Thôi ra chi lưu. Liên tưởng khởi phong ly lạc hôm qua nói, tô cẩm ca thực mau làm ra phán đoán. Hai tay rôi ra, đem đi đến phụ cận đoạn thanh nhai ngăn cản xuống dưới. Đoạn thanh nhai bước chân lệch về một bên, liền muốn vòng hành, muội tử chớ có cản ta. Tô cẩm ca theo đoạn thanh nhai di động, cũng là hướng về một bên dịch hai bước, như cũ ngăn ở đoạn thanh nhai trước người. Tuy nói ta cũng cảm thấy tiểu nhân nên giáo hấn, bất quá hôm nay đại ca vẫn là đi về trước gặp một lần nghĩa phụ, lại làm quyết định không mượn. Đoạn thanh ngai có chút nôn nóng. Hắn luôn luôn không thích trong gia tộc đối sự tình xử lý phương thức. Nhưng trước mắt ngăn lại hắn chính là danh nữ tử, hắn lại không hảo động thủ. Đoạn gia nữ tử cấp nhỏ, đoạn thanh ngai luôn luôn không có cùng nữ tử giao tiếp kinh nghiệm. Lại nói tiếp, cô nương này vẫn là trọng hoa đệ tử. Tuy rằng xưng hắn làm đại ca, rốt cuộc là so với chính mình nhỏ mấy trăm tuổi. Không chỉ có là cái nữ tử, vẫn là tiểu nữ hoa. Nhìn tô cẩm ca cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt. Đoạn thanh nhai cảm thấy chưa từng có khó xử lên. Hỏi tới rồi đoạn gia Lão tổ nhìn đến trường hợp này, tức khắc nộ tới rồi cái gì? Vẻ mặt hối hận vô vô đùi, năm đó, nên cấp tiểu tử này tìm cái nữ sư phụ. Thiền mặc nhiễm tuyết nói khấu tạ các vị tiểu chủ vẽ tháng cùng đánh thưởng. Cầm cửu lược tiểu chủ túi thơm cùng lý người thạch lục tiểu chủ bùa bình an đổi kem đi lạc. chương 223 Lê Lâm tiếng đàn. Đoạn thanh nhai linh căn quả nhiên là dị hóa. Phong, lôi. Băng bản thân đều là bị dị hóa xong linh căn hoặc nhiều linh căn, chỉ là bình thường tới nói dị linh căn đều là trời sinh mà thành. Giống Đoạn Thanh Nhai loại tình huống này thiếu chi lại thiếu, thiếu đến mọi người đều chỉ từ du ký bút ký chung đọc được quá như vậy một hai tác. Đoạn gia lão tổ tỷ mỉ cha xét Đoạn Thanh Nhai linh căn, cuối cùng là đem tâm bỏ vào trong bụng, đáy mắt cũng là phiếm ra một mặt ý cười tới. Hồ Thiên Phong thượng tức khắc một mảnh vui mừng. Bọn họ đảo không phải bởi vì Đoạn Thanh Nhai linh căn dị hóa mà cao hứng. Nguyên Anh Tu Vi đổi lấy một cái dị hóa linh can, nhậm là nghĩ như thế nào đều là không đáng giá. Nhưng là người thường thường chính là như vậy, đương sự tình không xong đến một cái nông nỗi, lại có như vậy một chút may mắn biến hóa, này biến hóa liền sẽ có vẻ phá lệ tốt đẹp. Trong lúc nhất thời bất luận là nghe tin tới rồi đoạn gia Tu Sĩ vẫn là môn phái khiển tới Hồ Thiên Phong chấp sự đệ tử, đều là đầy mặt ý cười. Một mảnh vui mừng trong tiếng, đoạn thanh ngai giọng không ở trạng thái dơ lên, Đại ca, ta ngày mai dọn đi người bên kia bị điểm đến đoạn thanh nạn sườn suốt không rõ nguyên do hỏi chủ hảo hảo vì cái gì muốn dọn đoạn thanh nhai vẻ mặt đương nhiên lấy ta hiện tại tu vi tất nhiên là không thể độc chiếm một phong đoạn thanh ngạn đỡ chán loại này vô lực cảm giác có mấy trăm năm không cảm thụ qua đi trước mắt đây là không bao lâu đoạn thanh ngai, hồn không tiếp đoạn thanh ngai, một cây ruột thẳng đến mà đoạn thanh ngai. ở đoạn thanh nạn xoa ngay khi đã có một vị chấp sự đệ tử tiến lên bài nói chấn nguyên chân quân là bởi vì bảo hộ biên giới phong ấn Bảo hộ Trung Nguyên chúng sinh bình an mới tổn hại một thân tu vi. Vô luận chân quân biến thành bộ dáng gì, chân quân đều vĩnh viễn là chân quân. Là chúng ta đệ tử trong lòng anh hùng, là toàn bộ Trung Nguyên đại lục anh hùng. Vị này chấp sự đệ tử đầy mặt chân thành, một phen nói chào dâng ngừng ngắt. Lập tức lại có một vị chấp sự đệ tử tiến lên nói, Hồ Thiên Phong là trấn nguyên chân quân động phủ nơi, vinh không sửa đổi. Trừ phi chân quân khác chọn động phủ. Thật là nên dọn ly. Một ngữ rơi xuống, trong phòng nháy mắt không có tiếng vang. Theo tiếng nhìn lại, thấy ra tiếng lại là Đoạn gia lão tổ. Đây là có ý tứ gì? Đem Chấn Nguyên chân quân thỉnh Ly Hồ Thiên Phong, bất luận với tình vẫn là với lý đều là không hợp. Đến tụt cùng Đoạn gia lão tổ đến tụt cùng là có ý tứ gì? Thực mau Đoạn gia lão tổ liền ra tiếng giải mọi người nghi hoặc, 15 lang đã là ngã xuống, hiện giờ ta lão già này cũng là gần đất xa trời, thanh nhai tổng phải có người một lần nữa dạy dỗ. Đoạn gia lão tổ theo như lời chính là 15 lang đạo hào hướng tịnh, là Đoạn Thanh Nhai phương xa thúc phụ. Càng là hắn thụ nghiệp tân sư. Ở đây đoạn gia người đa số là biết đến. Đoạn thanh nhai hiện giờ một lần nữa tu luyện, lại mất đi rất dài một đoạn ký ức. Đích xác yêu cầu tuyển một vị sư trưởng tới dạy dỗ. Chỉ là muốn tuyển người nào, này lại là cái có chút khó giải quyết vấn đề. Cấp đoạn thanh nhai tuyển sư phụ, tư lịch, tu vi này đó kỳ thật đều không lắm quan trọng. Quan trọng là có thể câu trụ đoạn thanh nhai. Đoạn thanh ngạn khẽ thở dài một cái, thế gian này nơi nào lại đi tìm một cái mười lăm dương mắt thấy đoạn gia lão tổ hình như có lòng tin liền hỏi nói phụ thân đã có người được chọn đoạn gia lão tổ đích xác đã có người được chọn tự sơn môn nhìn đến đoạn thanh nhai đối với tô cẩm ca kia vẻ mặt vô kế khả thi bộ dáng khi hắn liền sinh ra cấp đoạn thanh nhai tìm cái nữa sư phụ ý niệm phóng nhãn phù quang từ tư lịch tu vi tự cao hướng thấp bài tuyển cái thứ nhất đó là linh tâm trần quân nghĩ lại tới bởi vì đoạn thanh nhai cùng trọng hoa trần quân giao hảo duyên cớ Ninh Tâm Chân Quân cũng là từ nhỏ nhìn đoạn thanh nhai lớn lên. Ninh Tâm Chân Quân nhiều ít là hiểu biết đoạn thanh nhai, đoạn thanh nhai đối Ninh Tâm Chân Quân càng là từ trước đến nay kinh sủng. Chính là Ninh Tâm Chân Quân kia tính cách, đối tử mới vừa đến liệt dũng cảm quá mức đoạn thanh nhai. Quả thực hay lắm, chân chân chính chính chính là quá thích hợp. Đoạn gia lão tổ càng là cân nhắc càng là cảm thấy thích hợp, vì thế vô đùi lập tức đứng dậy, ta thả đi một chuyến linh thủy phong. Các ngươi từng người tan đi. tiểu ca, có trở về hay không? Tô Cẩm Ca thấy Đoạn Thanh Nhai không ngại, chính mình lại còn có rất nhiều sự tình muốn làm liền gật gật đầu. Đường Đoạn Thanh Nhai cùng Đoạn Gia Lão Tổ cùng hướng Linh Thủy Phong đi. Một đường phía trên, thấy Đoạn Gia Lão Tổ kia mặt mày hớn hở biểu tình cũng biết hắn làm cái gì tính toán. Đoạn Thanh Nhai là bởi vì bảo hộ biên giới kết giới mới tổn hại một thân Tu Vi. Đoạn Gia Lão Tổ giờ phút này cầu bất luận kẻ nào cũng tất sẽ không đã chịu cự tuyệt. Chuyến này kết quả sớm nhưng dự kiến. Cho đến Linh Thủy Phong. Nhìn đoạn ra lão tổ thẳng đến đỉnh núi mà đi bóng dáng, tô cẩm ca bông nhiên đánh cái dùng mình. Ninh tâm chân quân cùng đoạn thanh nhai làm thầy trò. Khó có thể tưởng tượng. Lúc này hoàng hôn đã hoàn toàn chìm vào đến đường chân trời dưới, ngôi sao một viên một viên sáng ngời lên. Tô cẩm ca bước chân vừa chuyển, lại thượng tiểu kính phong. Thông thường tới nói, một khi đồ đệ kết thành kim đan khắc tích ngọn núi, lại hướng sư tôn phong thượng là lúc cũng cùng người khác giống nhau yêu cầu khấu động cấm chế lúc trước trọng hoa chân quân nói lê trong rừng kia sân cho nàng lưu trữ liền thật sự vẫn luôn vì nàng để lại tiểu kính phong thượng cấm chế từ đối nàng thiết hạ hiện giờ nàng như cũ xuất nhập tự nhiên lê trong rừng ẩn ẩn truyền đến tiếng đàn bị kia thủy thác nước tiếng vang một sân càng cảm thấy mơ ảo tiểu kính phong thượng nhân khẩu hữu hạ nay đánh đàn tổng không phải là tiểu đào cùng tuyết ngọc tô cẩm ca theo tiếng đàn quả nhiên tìm được rồi trọng hoa chân quân bạch y tu sĩ ngồi ngay ngắn ở một gốc cây lao thụ dưới Đầu gối đầu phóng một trận đồng một sở chế thất huyền cầm. Gió thu xuyên lâm mà qua, vạt áo phiêu phiêu, mặc phát nhẹ vũ. Tô Cẩm Ca chưa bao giờ từng gặp qua Trọng Hoa Chân Quân đánh đàn, tư thái cố nhiên vẫn là mị đến lệnh người không dám hô hấp. Chỉ là không biết vì sao, một khúc xuân ý lưu chuyển thiếu niên du bị hắn bắn ra lỏng lẻo thê lương hương vị. Một khúc kết thúc, Trọng Hoa Chân Quân đem đôi tay nhẹ nhàng gác lại ở cầm thân phía trên, hơi hơi nghiêng đầu mục mang hỏi ý nhìn đứng ở cách đó không xa tiểu đồ đệ. Minh Nguyệt phá vân ra Ảm đạm rồi tinh quang. Lại là một trận gió thổi qua, lá rụng thành trận, vàng óng ánh quả lê ở chi đầu lung lay. Đệ tử ngày sau muốn cùng vô vi chân nhân cùng đi tây hoang. Trọng hoa chân quân hơi hơi mỉm cười, làm như cũng không ngoại ý muốn nàng quyết định. Như thế nào vẫn là giống cái tiểu hải tử, ra cái môn cũng muốn hướng sư phụ thông báo. Tô cẩm ca ngẩn ra, hậu chi hậu giác nhớ tới, từ nàng kết thành kim đan khắc tích ngọn núi bắt đầu, nàng liền đã là một vị có thể một mình đảm đương một phía tu sĩ cấp cao. Ra cửa du lịch, đại sự tiểu tình đều nhưng chính mình làm chủ, không cần lại giống như sư tôn báo bị xin chỉ thị. Trọng hoa chân quân cũng không có tiếp tục cái này đề tài, mà là giọng nói vừa chuyển nói, người tình huống hiện tại cùng thể tu cũng không tương đồng. Đồ nhi biết, khá vậy tổng không thể bởi vì như vậy liền tránh ở môn chung cái gì đều không làm. Mặc dù vô pháp địch nổi cùng giai tu sĩ, tổng không đến mức liền trúc cơ, ngưng nguyên cũng đánh không lại. Trọng hoa chân quân chính lau cầm huyền đầu ngón tay run lên đồng mục cầm phát ra một cái thấp thấp tâm dung, không thiết tháo loại chuyện này cũng có thể trò giỏi hơn thời sao? Nhưng tô cẩm ca lời này không thật xấu. trọng hoa chân quân ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua thưa thất cảnh lá nhìn vòm trời phía trên vài sợi lưu vân phiêu tán, minh nguyệt sáng trong, sao trời điểm điểm. trọng hoa chân quân than nhỏ một tiếng, đã là ngày sau những người sớm chút trở về chuẩn bị đi. tô cẩm ca theo tiếng hành lễ, xoay người hướng tiểu kính phong hạ đi đến, gió núi tiệm liệt đem quần áo thổi phiên vũ phi dương treo ở trước ngực khóa nhan theo quần áo đông đưa phát ra nhỏ vụn tiếng vang tới nghe kia tiếng vang càng ngày càng xa cho đến biến mất trọng hoa chân quân mới vừa rồi lại gợi lên ngón tay bắt đánh đàn huyền làm người xưa nguyên lai là như thế này một loại cảm giác đồ đệ càng lớn lên trong lòng kia phân bận tâm càng sâu nặng rất nhiều năm trước cũng là tại đây lê lâm bên trong thiên anh chân quân nói xuyên qua qua thời gian tự trong trí nhớ vang lên ta biết này thỉnh cầu không hợp lý Hiện giờ ngươi cũng là có đồ đệ người, ngươi đương minh bạch ta đều không phải là là tưởng bức bách của ngươi. Hắn như thế nào cũng không có dự đoán được, xưa nay hảo cường cương liệt thiên anh chân quân đang nói xong những lời này sau, thế nhưng vung và táo thẳng tắp quỳ xuống. Như vậy nhiều năm qua đi, thiên anh chân quân khi đó biểu tình tổng còn thỉnh thoảng nẽ qua trước mắt. Như vậy biểu tình mang cho hắn chấn động thậm chí vượt qua kia một quỳ. Nhặt được tô cẩm ca khi nàng đã 6 tuổi, dạy dỗ, làm bạn thời gian cũng là ngắn ngủi hữu hạ. Mà lăng độ thượng ở ta Lót liền bị Thiên Anh Trần Quân ôm hồi phu quang, từ lăng độ nói câu đầu tiên lời nói, hành bước đầu tiên lộ, đều là Thiên Anh chân Quân tự mình dạy dỗ. Đã từng lăng độ là bọn họ này đồng lứa đệ tử chung nhất ưu tú một cái. Tô cẩm ca chi với hắn hướng đã như thế, húng chi là đối lăng độ trả ra toàn bộ tâm lực Thiên Anh chân Quân. Trọng hoa chân Quân bỗng nhiên liền tiêu tan. Tiêu tan chỉ là Thiên Anh chân Quân kia một ngày quý bách, mà phi lăng độ năm đó ở sau lưng đâm ra kia nhất kiếm. Không bao lâu kiêu ngạo khoe khoang lang độ, một hàng vừa động phong nghi nghiêm cẩn lang độ. Kia sẽ bồi quá thân che dấu trên mặt banh không được tươi cười, sẽ mặc không lên tiếng dùng phía sau lưng thế hắn chắn đao, sẽ bảo thiên anh chân quân cửa trách hoang một ngày công khóa đi vì hắn chạm một trước cầm thiếu niên, không biết là từ khi nào khởi, chậm dại biến mất không bao giờ gặp lại. Hắn sẽ đâm ra kia nhất kiếm, tự nhiên không phải bởi vì đấu kỵ hắn dung mạo, Đến tuột cùng là vì cái gì? Hắn suy nghĩ lâu như vậy. Như thế nào còn đoán không được chân chính nguyên do? Đúng là bởi vì đoán được, mới vẫn luôn không có đuổi bắt trả thù. Năm đó chính là thiên anh chân quân không tới cầu hắn, hắn tưởng hắn cũng là sẽ không toàn lực huy hạ kia 81 đạo đánh thần tiên. Có một số người, chung quy sẽ ở thời gian nước lũ bên trong dần dần trở nên hoàn toàn thay đổi. Có một số việc, đều không phải là đơn giản có thể sử dụng hắc cùng bạch, thì cùng phi tới bình luận. Tiếng đàn róc rách, đêm trăng tĩnh lặng nhẹ hàn. Tô cẩm ca nhéo tùy tay từ nhỏ kính phong thượng trích ngọt lê về tới trăm quả phong. Từ nhỏ kính phong hành đến trăm quả phong, kia viên quả lê vừa vặn cầm xong. Tùy tay ném lê hạch, tô cẩm ca mơ hồ sửa sang lại một chút bọc hành lý. Tất cả sự tình xong xuôi, lúc này mới có thời gian đem sở anh lạc tặng cho kia đối cự chú ý cầm trong tay. Đây là một đôi ám kim sắc bốn lăng đoàn chú tạo hình cực giản, trọng du ngàn cân. Chú ý bình phía trên khắc lại vạn đều hai chữ. loại này binh khí quy lực tụ với khí đầu, bằng vào tự thân trọng lực đấm đánh địch nhân. Cho nên sử dụng loại này binh khí tất yếu tất yếu khí lực hơn người. Từ chú ý tạo hình xem, cũng không như là sở anh lạc chính mình luyện chế, lại không biết nàng là tự đắc trô đến tới. Nay trọng lượng khó có người có thể vũ động, lấy ở tô cẩm ca trong tay lại giác nhẹ nếu cành liễu Bất luận xuyến, kéo, quải, tập, lôi, hướng vân, cái toàn nhanh nhẹn như bay, linh hoạt dị thường. Còn thường một ngày này đêm, Tô Cẩm Ca đều ở dốc lòng quen thuộc này đối cự chủ y, cự lực tạm đánh thỉnh thoảng đánh rơi xuống một mảnh trái cây. Hoàng Lục ra tới kiếm ăn, Thình Lình đã bị tạm đầy đầu bao. Hắn xoa xoa đầu, quay đầu nhìn Tô Cẩm Ca ở cách đó không xa trong rừng huy mồ hôi như mưa vũ động một đôi cự chủ y. Nhìn một lát, chỉ nga nha một tiếng, liền lại lười nhác xoay người lùi về đến hốc cây bên trong. Thiên Mặc nhiễm Tuyết nói khấu tạ tiểu chủ Ngô thấy Ngô Ái đánh thưởng tối thơm, tiểu chủ nhặt đến vì con thỏ một con đánh thưởng một đôi bừa bình an. Sau đát? chương 224 Tàn kiếm vô bề. Ninh Tâm Chân Quân thực ngoại ý muốn đoạn ra lão tổ sẽ thỉnh nàng tới dạy Dỗ Đoạn Thanh Ngai. Kinh ngạc qua đi liền cũng ứng hạ. Chỉ không lấy thu đồ đệ hình thức, mà là làm sư tỷ tới dạy Dỗ Đoạn Thanh Ngai. Cái gì hình thức đoạn ra lão tổ tự không thèm để ý, huống chi Ninh Tâm Chân Quân loại này xử lý phương thức so với thu đồ đệ càng vì thỏa đáng. Đối với Đoạn gia, như thế đã ứng Đoạn gia lão tổ tâm tư, cũng toàn đoạn thanh ngai đối hướng tỉnh Chân Nhân sư đồ tình nghĩa. Mà đối với Ninh Tâm Chân Quân, như thế đúng lúc là đại biểu phù quang thái độ. Mặc dù Đoạn Thanh Ngai tu vi hoàn toàn biến mất, phù quang như cũ tôn hắn vì trấn nguyên chân quân. Đoạn ra lão tổ hài lòng như nguyện, vì thế cách thiên sáng sớm Đoạn Thanh Ngai liền tạm thời dọn tới rồi Linh Thủy Phong. Trưởng môn Khai Dương chân nhân tự mình an bài tương quan công việc, đưa Đoạn Thanh Ngai thượng Linh Thủy Phong. Mới từ Ninh Tâm chân quân chỗ ra tới, Khai Dương chân nhân liền gặp gỡ đang cùng vài tên nữ đệ tử nói chuyện phong ly lạc kia vài tên nữ đệ tử thò qua tới là tưởng thắt phong ly lạc hướng đóng giữ tây hoang sư tỷ muội mang chút ngọc tiên một loại tiểu vật tả hữu không nhiều lắm mấy chỉ túi chữ vật phong ly lạc đều nhất nhất ứng đại đám kia nữ đệ tử tan đi phong ly lạc liền gặp được khai dương chân nhân chính hàm chứa ý cười nhìn hắn vô vi sư đệ tính toán hôm nay ních người đúng là vô vi tiếp tiểu ca gì liền đi liền không nhiều trưởng môn sư huynh không sao sự tình đã xong xuôi lời nói đến nơi đây phong ly lạc thái dương có chút hơi run dậy Ám đạo này khai dương trưởng môn hôm nay như thế nào liền như vậy nhàn. Hắn xử tại nơi này, kia hắn tới đón tô cẩm ca ý nghĩa ở đâu. Phù quang phái nội không được ngự khí phi hành, cho tới nay này môn quy cũng không có cỡ nào nghiêm túc chấp hành. Nhưng là làm cho trưởng môn chân nhân mặt ngự khí phi hành, theo hắn biết chỉ có một người, kia đó là lúc sau bị quan nhập tư quá thất tô cẩm ca. Khai dương chân nhân cũng không có rời đi ý tứ, cho đến tô cẩm ca tự linh thủy phong chấp sự đường chung đi ra. Khai Dương chân nhân như cũ chạm tứ bình bất ổn, Phong Li lạc có chút xấu hổ, nay chẳng lẽ thật sự muốn một đường đi đến Sơn môn đi? Này khoảng cách nhưng thực sự là quá xa. Tô Cẩm ca tác phản phất không có ý thức được điểm này, mỹ mắt con cong cùng Khai Dương chân nhân nói một lát nói, rồi sau đó tự nhiên mà vậy tiếp đón Phong Li lạc đích người. Phong ly lạc nhìn thoáng qua cười tủm tỉm nhìn bọn họ Khai Dương chân nhân, chỉ phải nhận mệnh bán ra chân đi, đồng thời ném ra trong tay quạt xếp, nhẹ bãi quạt xếp chậm rãi mà đi. Không hề ngoài ý muốn đưa tới một tảng lớn nữ đệ tử chú mục Đi rồi vài bước, phong ly lạc phát giác tô cẩm ca vẫn đứng ở tại chỗ chưa động. Vì thế dừng bước nghỉ chân, nghi hoặc nhìn qua đi. Không đợi phong ly lạc hỏi cái gì, tô cẩm ca liền hướng về hắn vươn một bàn tay tới. Hơi hàn thần trong gió, bạch đi thi thiếu nữ mặt mày mang cười. To rộng ống tay háo bị gió thổi khởi, lộ ra một đoạn hạo tỉnh thủ đoạn tới. Kia trên cổ tay không có bội bất luận cái gì trang trí, càng có vẻ cái tay kia tiêm tố đẹp. Đầu hướng bên này ánh mắt tức khắc càng nhiều lên, trong đó mang lên vài phần khai dương chân nhân hồi lâu chưa từng cảm nhận được một loại mạc danh tinh thần phân chấn, mãnh liệt phi thường. Đó là đến từ phụ quang đệ tử bát quái chi hỏa. Hai vị này, một phong thái chắc tuyệt, một ngây thơ trong sáng, đặt ở cùng nhau đảo cũng là đẹp mắt thỏa đáng. Nghe nói, năm đó hai vị này vẫn là cùng làm kết đan đại điển, Nhất thời truyền vì giai thoại. Xem hai vị này trên người sao y yề, tuy là nhan sắc chất liệu đại đại bất đồng. Nhưng không khó coi ra đó là đồng dạng tiểu dáng. Không rõ nguyên do phủ quang các đệ tử không chút nào che giấu chính mình bắt qua ánh mắt. Không thật lớn rầm rầm truyền âm thảo luận, liền lẫn nhau mắt đi mày lại giao lưu. Tự nhiên, trong đó cũng ít không được rất nhiều nữ đệ tử hoặc đố hoặc cảm ánh mắt. Ngay cả Khai Dương chân Nhân cũng cảm thấy trước mắt hình ảnh này thật sự là tốt đẹp. Nhưng mà kế tiếp, trong sáng thiếu nữ một câu liền hủy hoại hình ảnh. Tới, đại cháu ngoại trai. Đại cháu ngoại trai. Ít có người biết hôn loạn bối phận đã không quan trọng, mọi người lực chú ý toàn bộ đều tại đây bình dân xưng hô phía trên. Cháu ngoại trai liền cháu ngoại trai, lại còn thêm cái chữ to. Nói đến này xưng hô đảo cũng không thật xấu, chỉ là cháu ngoại trai hơn nữa cái này chữ to, cùng phong ly lạc loại này trọc thế dai công tử như thế nào cũng khó sánh bằng. Nhìn vẻ mặt bất giác tô cẩm ca, phong ly lạc khỏe miệng vừa kéo, nhận mệnh đem tay đắp qua đi. Thôi, tổng so hoa khiên như hảo. Tô cẩm ca nắm chặt phong ly lạc cánh tay. Hướng về khai dương chân nhân hơi hơi gật đầu nói thanh đừng, liền ở mọi người trong ánh mắt mang theo phong ly lạc cùng nhau phiêu nhiên dựng lên, thừa thần phong hướng sơn môn bay đi. Như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng tư thái, làm mọi người nhịn không được hoài nghi tô cẩm ca sau lưng kia hai chỉ cự chú ý phân lượng. Tô cẩm ca phi hành tốc độ tất nhiên là xa xa so ra kém phong ly lạc, lại cũng tổng không đến mức quá chậm. Không bao lâu hai người liền dừng ở sơn môn chỗ. Phong ly lạc thượng còn đắm chìm ở chống rông ngự phong tư vị trung. Phủ vừa rơi xuống đất hơi có chút không phục hồi tinh thần lại. Này loại thần thông cùng đồng lai tiên thuật rất có tương tự chỗ, lại giống như hoàn toàn bất đồng. Tô Cẩm ca gật đầu nói, là một cái khác biên giới công pháp, cái kêu biên giới tôn sùng nhật nguyệt chi lực. Trên đường ta cùng với ngươi nói tỉ mỉ, chúng ta vẫn là mau chút lên đường. Sái kim phiến dưới ánh mặt trời trải ra khai một mảnh kim quang, phong ly lạc đặt chân này thượng đệ nhất câu nói đó là, này pháp khí có phải hay không cùng ta quần áo quá mức nhất trí. Tô Cẩm Ca lập tức một cái xem thường qua đi, yên tâm, người khác chỉ xem tới được đột quang. Phong Ly lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy cực có đạo lý, thầm nghĩ thả tạm chấp nhận này một đường, đại đến tây hoang lúc sau lại làm thay đổi. Hoa lệ quạt xếp đảo mắt hóa thành một đạo bích sắc đột quang, chở hai vị kim đan tu sĩ biến mất ở phía chân trời. Sơn môn trước chỉ dư vài vị vẻ mặt chưa từng tận hứng thủ vệ đệ tử. Linh Huyền trong lòng chỉ có một câu ở triệt vang, sư minh thành không kinh ta, làm thủ vệ đệ tử ba ngày. Mỗi một ngày đều xuất sắc phi thường a nếu xem nhẹ hắn đắc tội kim đan sư tổ chuyện này, vậy càng diệu. Bất quá thoạt nhìn. Linh huyền dối giải cổ nhìn kia độn quang biến mất phương hướng. Vị tiêu minh tâm chân nhân căn bản liền không hướng trong lòng đi đi. Phong ly lạc chưa làm bất luận cái gì ngừng lại một đường lao tới hướng Tây. Càng là Tây hành, cảnh sát càng là cùng tô cẩm ca trong trí nhớ tương dị. Cho đến thương làn đã nhưng dùng tiếng kêu than dậy trời đất cái này từ ngữ tới hình dung trước mắt chứng kiến. Thương Lan Chi tả không hề là một mảnh mênh mông diện tích rộng lớn. Thương Lan Chi hữu càng không thấy ngày xưa cẩm tú huyền chuyển, thay thế chính là hai mảnh loang lổ đất khô cằn. Nhớ mộ dung trùng phó thác, tô cẩm ca thỉnh phong ly lạc ở Thương Lan bờ sông tạm dừng một lát. Sái Kim phiến dừng lại nơi là một cái hoang vu ngọn núi, nơi đây tô cẩm ca chưa bao giờ đã tới lại rất quen thuộc. Liệt liệt gió tây, thổi nàng đấy lòng lạnh lẽo. Trước mắt cảnh tượng bất chính là huyễn tuyết trong hồ chứng kiến sao, ma suy quỷ khiến Tô Cẩm Ca hoạt động bước chân hạ ngọn núi, theo giang lưu mà xuống. Quả thực 10.90, chân hủ thi biến hình. Trong lúc ngẫu nhiên gặp gỡ hai gã tu sĩ, kia hai người lại đều là vẻ mặt khẩn trương sợ hãi, mới một đối mặt liền rất xa tránh đi khai. Chính là kia hai người khuôn mặt cũng cùng ở cảnh trong mơ giống nhau như lúc. Kia Huyền Tuyết trong hồ chứng kiến quả thật là sớm đã chú định tốt tương lai sao? Tô Cẩm Ca xoa xoa tay, thủy diệt trong lòng bàn tay mồ hôi mỏng. Kia hảo cảnh chung là không có phong ly lạc. Mà hiện tại phong ly lạc liền ở chính mình phía sau. Thả chính mình lúc này cũng không có đi bách hoa môn. Tô Cẩm Ca cảm giác trong lòng lạnh leo thoáng rút đi chút. Bờ sông gió lớn cực kỳ, phản phất ngay sau đó liền sẽ đem trước mắt hết thảy cảnh vật thổi tan. Tô Cẩm Ca ở bờ sông đứng đó một lúc lâu, lại quay lại đầu bay trở về vừa rồi đặt chân kia tòa sân phong. Ở chỗ này có thể nhìn xa đến Thục Sơn kiếm phái một góc. Tô Cẩm Ca trên người trừ bỏ một ít tất yếu vật tư cùng binh khí còn thừa vật phẩm toàn gửi lại ở phong ly lạc trong túi chứa vật, trong đó liền bao gồm mộ dung trùng lúc trước giao thác trôi này phát kiếm, tuyển hảo một chỗ địa phương đào hố táng kiếm lập hạ tấm bia đá, trước sau dùng bất quá nửa nén hương thời gian. làm xong này đó sau, hai người chưa từng nhiều làm dừng lại lập tức rời đi tiếp tục hướng về tây hoang chạy đến, bích sắc độn quang trong chớp mắt biến mất ở tầng mây lúc sau, không bao lâu, vài tên thân phụ trường kiếm trúc cơ đệ tử lạc đủ tại đây chỗ ngọn núi phía trên bọn họ trên người đều là một bộ thuộc sơn kiếm phái đạo bảo mặt mày gian là đều nhịp thanh lãnh phảng phất từng thanh hàn thiết bảo kiếm này đó thuộc sơn kiếm phái đệ tử là nhận thấy được ngọn núi này thượng có tu sĩ cấp cao ở trong khoảng thời gian ngắn dừng lại quá hai lần mới vừa rồi lại đây điều tra cho nên rơi xuống đủ bọn họ liền tứ tán mở ra tìm thăm khả năng gì liều tin tức giữa một người trúc cơ sơ đệ tử phát hiện kia tòa tân lập mộ trên mặt thanh lãnh tức khắc rút đi đổi làm một mảnh sắc mặt giận dữ sư huynh các ngươi xem Vài tên đệ tử tụ tập lại đây, nhìn thấy tấm bia đá phía trên khắc lại thuộc sơn kiếm phái nghịch đồ mộ dung trùng chi mộ. Ngắn ngủn 11 cái tự, đâm vào mấy đôi mắt đốn sinh lửa giận. Kiếm quang phân loạn, trong khoảnh khắc kia tấm bia đá hóa thành bột mịn, mộ cũng là mã bị lấp thứ tán, lộ ra táng ở trong đó pháp kiếm. Đây là một thanh hàn thiết trường kiếm, chế thức là thuộc sơn kiếm phái nhất thường thấy một loại. Đúc kiếm sử dụng bằng Liêu sinh sản nhiều tự thuộc sơn, kiếm phong u hàn trong mắt có thể thấy được chủ nhân thường xuyên trà lau. Vỏ kiếm cực giản nhưng kia dùng Liêu lại là thuộc sơn kiếm phái nhất tinh quý nhiệm hoa mục, chôi kiếm chỗ triển phụ một tầng tinh tế sợi bông dùng để hấp thụ mồ hôi, sợi bông là sản tự Kính Châu Xuân Phong Lưu. Vài tên đệ tử dễ dàng nhận ra, chôi này pháp kiếm đúng là mộ dung trùng năm xưa thường gọi. Tu vi tối cao tên kia đệ tử nhìn trầm chầm, chầm kia pháp kiếm hồi lâu, cuối cùng phun một tiếng. Dốc lực với đủ, nhấc chân đem chôi này pháp kiếm đạp làm vài đoạn, rồi sau đó cũng không quay đầu lại ngự kiếm rời đi. Vài tên đệ tử sôi nổi đi theo đi ở cuối cùng kia đệ tử ba năm hạ đem kia vài đoạn tản kiếm đá hạ ngọn núi, hàn thiết đặc có quang ở không trung hóa ra vài đạo thật dài đường, vạ dạt tổn, cuối cùng rơi vào trào dâng giang lưu bên trong, không còn nhìn thấy bóng dáng. nay đó sớm đã đi xa tô cẩm ca tất nhiên là không biết, thương lan hướng tây lấy phong ly lạc tốc độ không đủ 10 ngày liền tới rồi tây hoang nơi dừng chân, tự không trung nhìn lại mê mang vô biên hoang mạc phía trên các phái nơi dừng chân hoàn hoàn tương liên, đem trục xuất khe đoàn vây trong đó. Này đó nơi rừng chân cùng nguyên bản hoang nguyên nơi địa phương ẩn có tương tiếp chi thế. Giờ phút này đúng là mặt trời lặn hoàng hôn, nơi rừng chân bên trong đệ tử bắt đầu chuẩn bị qua đêm lửa trại. Nay bận rộn cảnh tượng, ở một mảnh túc sắt chung thêm một chút ấm áp sát thái. Mới rơi xuống đủ, Tô Cẩm Ca liền nghe phía sau dơ lên một đạo ngẩng cao dị thường tiếng nói, "Lục Nương tử." Tô Cẩm Ca thân hình cứng đờ. Nghe được thanh âm kia có chút chần chờ lặp lại một lần "Lục Nương tử." Không đợi Tô Cẩm Ca phản ứng, Một người cầm y y màu phát nam tử đã là vọt tới trước người. Lại là một tiếng lục nương tử gọi ra. Lần này trong thanh âm lại là với chắc chắn trung bao hàm quá nhiều cảm xúc. Này nam tử hơi thở tất là yêu tu không thể nghi ngờ. Hắn hai mắt bên trong giờ phút này phát ra ra thần thái làm người khó có thể xem nhẹ. Kia trong đó mãn hàm vui sướng cùng vui thích che lấp không được đáy mắt ẩn sâu tình ý. Phong ly là không biết tô cẩm ca cái này ngốc tử nhìn ra cái gì không có. Hắn lại là trong nháy mắt liền xem giành mạch. Phong Ly Lạc giải ra như vậy trong chốc lát, rồi sau đó một cái không nhìn xuống, tự giữa môi phát ra phốc một tiếng ngắn ngủi âm tiết. Thiền Mặc Nghiễm Tuyết nói lại lần nữa cảm tạ các vị tiểu chủ đặt mua duy trì. Cảm tạ mỗi một vị tiểu chủ nhắn lại bình luận. Mới vừa bỏ đi Vân Khởi nhìn bình luận. Không có Vân Khởi tài khoản, tại đây hồi phục bộ phận nhắn lại, một về tầm con tiểu trắc trung mỹ nhân. Ở tầm con kia không tiết tháo điều trong mắt, phàm là có điểm tư sắc giống được tất cả đều là mỹ nhân. Cụ thể chỉ chính là ai? Thỉnh tiểu chủ nhóm chú ý tiểu chat địa điểm. Ở Minh Xuyên khi tiểu mỹ nhân là tân thất, Trăm quả phong thiên mỹ nhân là sư phụ cùng Tuyết Ngọc. Hai tần thất khi nào ra tới. Lập tức liền thả ra, Tiếm ở nỗ lực đuổi tiến độ. Liều mạng tam lang mặt, 3. Cẩm ca tu vi. Thực nhanh, tin tưởng ta. Vô cùng chân thành mặt, cuối cùng, Về đổi mới thời gian. Tiếm ở nỗ lực dựa sát ngày càng. Tuy rằng biết các ngươi không tin, Nhưng tố vẫn là thỉnh xem ta vô cùng chân thành hai mắt Trưng 225 có tình vô tình. Xin lỗi, thật sự là... Phúc. Trời xanh nhưng trứng, phong ly lạc đích sắc không có cười nhạo ý tứ. Minh mắt có thể thấy được này yêu tu là một con gà cảnh yêu. Ma tô cẩm ca là ai? Liên long thái tử thịt đều muốn ăn thượng một ngụm thèm hóa. Theo hắn biết, chỉ cần là nấu gà phương pháp, thứ này liền tinh thông mấy chục loại. Nhân yêu luyến trước nay đều là cấm kỵ. Từng có tiền nhân ở sổ tay chung ghi lại đếm rõ số lượng tác nhân yêu yêu nhau chuyện xưa. Tuy nhớ tố giả bút pháp mang theo phê phán, nhưng kia chuyện xưa không một tắc không thê mỹ động lòng người. Đem tô cẩm ca một thân cùng như vậy chuyện xưa liên hệ đến cùng nhau, này bản thân liền dẫm chúng phong ly lạc kia mạc danh cười điểm. Lại xem đối diện kia yêu tu vẻ mặt si tình hậu ý, vì thế phong ly lạc phong độ liền tạm thời ly thể. Tô cẩm ca giờ phút này là xấu hổ. Tây hoang nơi rừng chân bên trong, nàng người quen giữ rội nhiều. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mới rơi xuống chân liền gặp gỡ cẩm kê công tử Còn bị đối phương nháy mắt cấp nhận ra tới. Này chỉ đại gà ánh mắt cũng thật không bình thường. Một cái hồ yêu một người tu, nó đến tuột cùng là như thế nào liên hệ đến cùng nhau. Đối với trước mắt hai người tâm tư cảm xúc, cẩm kê công tử tự nhiên là không hiểu được. Húng chi giờ phút này hắn cũng không tâm đi chú ý này đó. Trước mắt là lục nương tử, hắn tâm tâm niệm niệm lục nương tử. Năm đó hoang nguyên biến đổi lớn, hắn từng hướng hồ khâu đi tìm quá vài lần. Tiếp rằng hồ khâu đã là lòng trời lở đất, chớ nói tìm người chính là ngày xưa cảnh vật cũng khó tìm biện vài lần bất lực trở về hắn phỏng đoán lục nương tử lúc trước đi đường phương hướng đều không phải là thanh câu có lẽ là nàng ra ngoài chưa về lấy nàng tu vi tất nhiên sẽ không chết với kêu biến đổi lớn mấy phen ám chỉ dưới cẩm kê công tử lui về tạm cư nơi chủ tính đoạt thành đại hắn hóa hình công thành nhất cử đoạt lại màu vũ thành khi tức khắc y đi theo tầm con lúc trước lời nói khuyên toàn thành chi lực bị hạ lễ trọng thỉnh mấy cái nhạc ban một đường ca vũ hướng hồ câu Đối với cẩm kê công tử loại này không khác chịu chết hành vi, hồ tộc nhóm sinh tò mò, từng con súng lại lại đây, dịu dít suy đoán hắn lai lịch. Hóa hình gà yêu tìm thượng hồ khâu, hồ tộc trưởng lao cho rằng đây là một loại khiêu khích. Nhưng mà đường hắn thuyết minh ý đồ đến là lúc, đầy mặt hài hước hồ tộc trưởng lão biểu tình khó được đứng đắn bại phần. Tự hoang nguyên sinh biến, ta hồ tộc hài nhi toàn đã triệu hồi. Nếu nơi này tìm không thấy, đó là không bao giờ gặp lại. Không bao giờ gặp lại kia đó là đã lâm nạn với kia chàng biến đổi lớn bên trong. Cẩm kê công tử chỉ cảm thấy trong đầu không còn, cả người đều hốt hoảng lên. Vì sao sẽ đối nàng động tâm, cẩm kê công tử đến nay đều không rõ ràng lắm. Tình bất chi sở khởi chỗ, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt truyền nhập tâm phủ, với nhật nguyệt thay đổi đông hạ luân phiên trung lắng động lại càng thêm nung liệt, cuối cùng ở biết được người kia đã qua đời khi nháy mắt bùng nổ vì nhất nùng xí tình cảm, ở trong lòng bỏng cháy ra một mảnh vĩnh hàng ấn ký. Cẩm kê công tử kia một hoàng hốt chính là suốt chín ngày đêm. Hồ tộc nhiều bất hảo, lại cũng đa tình nhất. Cảm với cẩm kê công tử thâm tình, kia chín ngày đêm chưa từng có người quấy rầy nhau. Ca vũ gánh hát tan đi, màu vũ thành tùy tùng cũng lui đi, chỉ dư hắn một người lẻ loi đứng ở hồ khâu ở ngoài, phong lộ dính ý địa, hẳn tẩm xương cốt. Một lòng chìm vào băng hồ, lại đặt liệt hỏa. Từ đây thế gian hết thể đều mất nhan sắc. Trăm năm lưu quang thể Cẩm kê công tử không nghĩ tới sẽ ở như vậy một cái trong lúc lơ đãng lại lần nữa nhìn thấy nàng sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Giờ này khắc này, cẩm kê công tử đã không có cùng tô cẩm ca bài tựa từng vì nàng làm hạ quá vãng, cũng không có một tố tình rất tâm sự, thậm chí cũng không có dò hỏi thân phận của nàng việc. Hắn chỉ mong nàng, trước mắt hân hoan nói, tiền bối thượng mạnh khỏe, thật là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Dứt lời, tự trong lòng ngực phủng ra một chi thất sắc vũ tiến đưa hướng tô cẩm ca, năm đó chi ngôn hiện giờ tại hạ đã là làm được. Màu vũ lệnh mãi vì mậu vũ thành chủ chi chứng hiện tôn thờ cùng tiền bối. đây là đem một cả tòa mậu vũ thành đưa nàng tiết ấu. nhìn trước mắt này rực rỡ lung linh vũ tiễn cùng kia phủng vũ tiên yêu tu. tô cẩm ca bên môi câu kia nhận sai người như thế nào cũng nói không nên lời. mới vừa rồi hắn cảm xúc khó có thể tự ức khi xưng nàng vì lục nương tử. hiện tại dường như bình tĩnh chút lại như năm đó giống nhau lễ nghi chu toàn xưng nàng làm tiền bối. này càng thuyết minh hắn vừa mới trong lòng kích động. Phong ly lạc cũng là có chút nhạ với trước mắt chẳng hướng, lược hơi trầm ngâm, không giấu vết kéo kéo tô cẩm ca ống tay háo. Ý bảo có thể trợ nàng giải vây. Hắn ý tứ tô cẩm ca tự nhiên minh bạch, chỉ là làm như thế tổng giác không ổn. Nàng không nghĩ là người nào yêu tuyệt luyến, càng là đối cẩm kê công tử vô nửa phần tình ý nhưng đối phương như vậy tư thái, nếu là qua loa cho xong không khỏi không tôn trọng. Nhưng thật ra không bằng đem nói rõ ràng hảo, cũng miễn cho hắn tiếp tục sai phó thâm tình. Im lặng một lát. Tô Cẩm ca nhấp nhấp môi thẳng như nói, như ngươi chứng kiến, ta đều không phải là hồ yêu. Cẩm kê công tử gật đầu, nhìn Tô Cẩm ca đôi mắt không nhanh không chầm nói, tại hạ minh bạch, nhân yêu thủ đồ. Tại hạ tâm duyệt với tiền bối, là vãn bối chính mình sự tình. Tiền bối nhưng không cần vì thế ưu phiền. Bất luận tiền bối như thế nào, vãn bối tâm ý vẫn như cũ. Dứt lời đem kia vũ tiến lại về phía trước tặng đưa. Làm như thế lời nói việc làm phái làm một bên phong ly lạc thoáng chốc thu bên môi ý cười trong trí nhớ cái kia vào đông hồng y thiếu nữ đứng ở đầy trời tuyết bay bên trong, trục tự trục tự nói ta thích người đó là ta chính mình sự tỉnh là ta chính mình tu hành cùng ngươi không quan hệ ta thích ngươi, cùng ngươi không quan hệ thật sự tâm duyệt cùng một người như thế nào có thể làm được như vậy tiêu sái nói ra nói như vậy đơn giản là không nghĩ cấp đối phương gia tăng gánh vác thôi phong ly lạc nhất thời lâm vào chính mình suy nghĩ tô cẩm ca vươn tay nhẹ nhàng đẩy ra kia chi bảy màu vũ tiễn xin lỗi Thứ này ta không thể thu. Năm đó tầm con là cố ý nói ra như vậy điều kiện. Tại hạ biết. Cẩm kê công tử nhẹ nhàng một câu cắm không nhanh không chậm, làm tô cẩm ca nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Câu nói kế tiếp có phải hay không tiếp tục nói đã không có ý nghĩa, hiển nhiên kia trở thành không được cự tuyệt lý do thoái thác. Rõ ràng biết còn đi làm theo, này đại yêu gà cũng thật là. Tô cẩm ca có chút phát sầu. Kiếp trước kiếp này đều không có như vậy kinh nghiệm. Lời nói đã nói thực trắng ra nay chẳng muốn kế tiếp lời nói muốn nói như thế nào hoặc là lại trắng ra một ít thấy nàng trên mặt biểu tình cầm kê công tử giật mình lăng một lát ngay sau đó lộ ra ấy nấy mỉm cười là tại hạ sơ sẩy tiền bối đã phi yêu tộc vật ấy đối với tiền bối có lẽ là cái phiền toái nói thu hồi kia bảy màu vũ tiễn khát phùng ra một con hộp ngọc tới kẻ hèn mỏng xúc báo đáp tiền bối cứu mạng ân tỉnh vọng tiền bối cần phải vui lòng nhận cho không phải lấy một thành chi lễ vị xính mà là dùng bảo vật tới tạ ơn cứu mạng Như thế một lời, Tô Cẩm ca thả lỏng xuống dưới, lại vẫn theo bản năng không đi tiếp kia hộp ngọc. Năm đó bất quá tùy tay vì này, ngươi thật không cần để ở trong lòng. Cẩm kê công tử nghe vậy không nói, chỉ đem thân thể hơi hơi phủ cong, đôi tay cao cao phủng kia hộp ngọc, tư thái cung kiêm, một bộ khăng khăng. Cẩm kê công tử hướng phủ quang nơi rừng chân tới nguyên là nói vật tư trao đổi một chuyện. Vật tư trao đổi ở yêu tộc cùng Tây Hoang nơi rừng chân chi gian từ từ tăng nhiều, lúc nào cũng có yêu tộc lui tới cùng nơi rừng chân chung. Nguyên bản nơi dừng chân đệ tử đối cẩm kê công tử xuất hiện vẫn chưa đầu lấy nhiều ít chú mục Mà hiện tại đã có rất nhiều nói ánh mắt hoặc minh hoặc ám nhìn chăm chú hướng nơi này. Dù cho không cảm giác được, tô cẩm ca cũng biết hiện tại dừng ở bốn phía thần thức đã có thể biên thành mấy chương kín không kẽ hở vong. Chuyện như vậy tô cẩm ca vốn là không có gì ứng đối kinh nghiệm, đối thượng một cái như vậy cố chấp cẩm kê công tử, trừ bỏ ngây ra thế nhưng cái gì phản ứng cũng làm không ra. Vị này thành chủ đã một mảnh thành ý tới tạ cứu mạng ân tình. Tiểu ca gì không ngại nhận lấy. Tô Cẩm Ca nghiêng đầu nhìn nhìn Phong Ly Lạc, tuy không biết ý gì nhưng vẫn xuất phát từ tín nhiệm nghe theo hắn kiến nghị, duỗi tay tiếp nhận kia chỉ hộp ngọc. Cẩm Kê công tử trên mặt một mảnh tự đáy lòng phiếm thượng vui mừng, hộp ngọc bên trong có một cốt khấu, nhưng tùy thời gọi tới tại hạ. Tiền bối nhưng có sai phái, tại hạ tất đương muôn lần chết không chối tử. Dứt lời về phía sau rời khỏi hai bước lê nói, liền không nhiêu tiền bối, tại hạ cáo tử. Tô Cẩm Ca hơi hơi nghiêng người, tránh ra hắn này thi lễ, nói ta họ tô đạo hào minh tâm thành chủ hiện giờ đã là hóa hình tiền bối hai chữ minh tâm đã không đảm đương nổi cẩm kê công tử khẽ cười nói tiền bối vĩnh viễn đều là tiền bối lời này nói có thâm ý nhậm là ai đều nghe được ra tới nhìn cẩm kê công tử thân ảnh biến mất ở tầm mắt ở ngoài tô cẩm ca hơi hơi thư khẩu khí trong tay hộp ngọc tán ôn nhuận ánh sáng này thượng hoa văn phức tạp không biết ra sao loại trận văn nàng nghiêng đầu nhìn về phía phong ly lạc thứ này nhận lấy sẽ không càng thêm liên lụy không rõ Phong ly lạc lắc đầu nói, hắn nói là tạ ơn cứu mạng, không thu ngược lại không tốt. Húng hồ phong ly lạc dừng một chút, phương lại tiếp tục nói, hắn đã vô dây dưa ý tứ, ngại gì thu làm hắn vui vẻ một ít. Phong ly lạc nói lời này khi, trên mặt biểu tình mặc nhưng danh trạng. Đó là tô cẩm ca phía trước chưa bao giờ ở trên mặt hắn gặp qua một loại biểu tình. Bình tĩnh nhìn phong ly lạc nửa ngày, tô cẩm ca do dự hỏi, ngươi, không có gì sự đi. Kia xa lạ biểu tình nhanh chóng tự phong ly lạc trên mặt rút đi. Hắn bên môi lại treo lên xưa nay kia như có như không ý cười, đem trong tay quạt xếp vung nói, ta có thể có chuyện gì thỉnh. Tựa loại chuyện này nghe ta không sai. Tô Cẩm Ca không có động, nhìn nhìn trong tay hộp ngọc lại nhìn nhìn phong ly lạc, đột nhiên cảm thấy loại chuyện này nghe này nơi trốn lưu tình hoa khiên như ý kiến có lẽ là cái sai lầm quyết định. Mới vừa rồi hắn kêu biểu tình rõ ràng không đúng, kia ánh mắt như là lộ ra trước mắt này mênh mang cắt vàng thấy được một ít khắc cảnh vật hoặc là một ít những người khác. Thấy tô cẩm ca nhìn chằm chằm chính mình, trên mặt biểu tình một trận bừng tỉnh. Phong ly lạc như là sợ nàng đoán được chút cái gì dường như, nhấc chân liền hướng đóng dư chân quân nơi trô đi đến. Chúng ta vẫn là nhanh đi thấy hai vị chân quân. Tô cẩm ca thấy thế cũng không hề truy vấn, đem trong tay hộp ngọc thu ở túi sách bên trong, đuổi kịp phong ly lạc bước chân bước nhanh rời đi mọi người chú mục Nơi rừng chân ở ngoài, cách từ từ cắt vàng. Cẩm y gì màu phát yêu tu ngơ ngẩn đứng ở gió cắt bên trong Nhìn phù quang nơi rừng chân chung kia một thật mạnh đỉnh nhọn liêu trại, trong lòng chua sót một chút vọt tới trong cổ họng, trung hóa thành một tiếng thăng nhẹ. Nàng con sống, này đã thực hảo thực hảo. Cầu không được, liền như vậy rất sai nhìn đi. Thiền mặc nhiễm tuyết nói khấu tạ tiểu chủ tàn thu nhiễm phương hoa đưa đùa bình an ngoảm ngoạ. chương 226 tây hoang nơi rừng chân. Phong ly lạc hồi phục nhiệm vụ sau, hai vị nguyên anh chân quân không thiếu được lại vây quanh tô cẩm ca xoay vài vòng. Thanh hơi chân quân không có gì bất ngờ xảy ra, tỏ vẻ trước đây chưa từng gặp bất lực. Thiên Anh chân quân lại như suy tư gì, nhũ mày hỏi, có hay không thử qua nuốt phục đan dược mạnh mẽ thuốc dục linh lực? Tô Cẩm Ca trả lời, cũng không có dùng quá đan dược. Nhưng thật ra từng có một lần ngộ đạo, trong lúc linh lực kích động thử qua mạnh mẽ vận chuyển, chỉ là Tô Cẩm Ca cười khổ lên, hiện giờ hồi tưởng lên, phảng phất một khi trong cơ thể linh khí có điều động, nghiệp hỏa hồng liên cũng ngay sau đó phát tác, tiếp theo đó là phong ấn có hiệu lực. Trước sau bất quá mấy tức thời gian, Thiên Anh Chân Quân túi đầu suy nghĩ một lát, bàn tay vừa lật đệ hai mảnh ngọc giản cấp Tô Cẩm Ca. "Đã đan dược vô dụng, thứ này ngươi cầm có lẽ dùng được với." Cứng rắn một câu nói xong, Thiên Anh Chân Quân xoay người ngồi trở lại đệm hương bổ phía trên. Hai mảnh ngọc giản toàn không phải bình thường mặt hàng, trong đó một mảnh càng là phiếm phong cách cổ. Tô Cẩm Ca nhìn lòng bàn tay hai mảnh ngọc giản có chút phản ứng không kịp. Tự nhập phù quang cùng vị này Thiên Anh Chân Quân giao thoa không nhiều lắm chỉ có vài lần còn đều là chừng mắt mắt lạnh. Như thế nào hiện tại cư nhiên muốn đưa đồ vật cho chính mình? Đưa vẫn là như thế bất phàm chi vật. Thiên Anh chân quân không nói lời nào. Tô Cẩm Ca hơi giật mình nhìn trong tay ngọc giản xuất thần. Phong Ly Lạc là này lều trại trung tu vi thấp nhất, ba vị Nguyên Anh chân quân không nói lời nào hắn cũng không hảo tùy tiện mở miệng. Lều trại bên trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Vì thế Thanh Hơi chân quân loát loát chính mình kia tu dị thường chỉnh tề dâu dê, cười nói, "Thiên Anh sư huynh thành tâm tương tác." Minh Tâm sư muội thu đó là Tô Cẩm Ca thu hồi Ngọc Giản, Hướng Thiên Anh Trần Quân lễ tạ nói, đa tạ Thiên Anh sư minh. Thiên Anh Trần Quân chỉ ân một tiếng xem như đáp lại, trong lúc nhất thời liều chạy nội lại tính xuống dưới. Một lát sau, thanh hơi Trần Quân lại nói, trăm năm trước bách hoa môn đống nhiên biến mất đến nay không có bóng dáng, bất quá bách hoa môn Tùng Nguyệt Trần Quân vẫn luôn đóng tại Tây Hoàng. Minh Tâm sư muội không ngại tiến đến bái phòng, hoặc có thu hoạch cũng không chừng Tùng Nguyệt Trần Quân là bách hoa môn trung nhất lớn tuổi người. Thanh hơi chân quân ý tứ tô cẩm ca tự nhiên minh bạch, chỉ là thanh hơi chân quân cũng không biết, bách hoa môn trung môn chủ một hệ đối mại là cổ lâu biết cũng không tất so người khác nhiều thượng nhiều ít. Tuy là như thế tô cẩm ca như cũng đồng ý thanh tới, bách hoa môn biến mất trăm năm, kia không phải là nàng cùng ánh đào chân nhân liên thủ mở ra kết giới là lúc. Như thế, nàng càng ứng hướng hướng bách hoa môn nơi dừng chân bái phỏng một chuyến. Thanh hơi chân quân tạm dừng một lát, hỏi, minh tâm sư muội kết anh đại điển còn chưa làm? Không biết Minh Tâm sư mọi tính toán là, Tô Cẩm Ca chưa làm suy tư, nói vẫn là tạm thời không làm tuyên dương. Vươn lại mặt khác không nói chuyện, chính là lấy nàng hiện nay vũ lực giá trị chỉ sợ đối chiến Kim đan đều là miễn cưỡng, kết anh việc vẫn là không tuyên dương thì tốt hơn. Thanh hơi chân quân gật gật đầu, lại cùng Tô Cẩm Ca nhàn thoại vài câu tây hoang tình thế, đợi cho Tô Cẩm Ca cùng Phong Ly lạc từ này tòa lều trại chung ra tới khi, sớm đã là tinh đấu đầy trời. Nơi rừng chân bên trong. Một thốc một thốc thật lớn lửa chạy chạy dài hướng chân trời, liếc mắt một cái nhìn lại rất là đồ sộ. Phong ly lạc nhìn nhìn tô cẩm ca, tuy rằng biết ngươi sẽ không nghe, nhưng lời nói vẫn là muốn nói. Đều không phải là đang ở chiến trường mới là xuất lực, này nơi rừng chân bên trong trường sự, chấp sự đều không thượng quá chiến trường, lại cũng đồng dạng công không thể không. Tô cẩm ca không có quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn kia liếc mắt một cái bắt ngát ánh lửa, ngươi cảm thấy ta người như vậy có thể làm trường sự vẫn là chấp sự. Phong Ly Lạc không tỏ ý kiến, vậy vây tay trùng cây quạt nói, "Trước bồi ngươi đi an trí lều trại, thuận tiện ta cũng đổi đem pháp khí tới." Tô Cẩm Ca ân một tiếng, vươn ra ngón tay hướng gần nhất kia chỗ lửa trại hỏi, "Này đó đệ tử vì cái gì không tiến lều trại bên trong?" Bọn họ nửa đêm về sáng muốn đi chiến trường phía trên thay đổi một khắc sóng đồng môn xuống dưới. Nửa đêm trước trực đêm, cũng hảo bảo trì thanh tỉnh. Ý tứ này là Tây Hoang chiến trường lại là không ngủ không nghỉ ở chém giết. Tô Cẩm Ca mũi chân một chút, phi thân đến không trung. Chỉ thấy khung lung dưới kéo dài tương liên ánh lửa trung tâm, là một tảng lớn đen nhanh nơi. Cảm giác không đến linh khí, cũng liền không biết kia trong đó đúng là cái cái dạng gì tình hình. Phong ly lạc thấy thế liền minh bạch nàng muốn đi nhìn một cái tây hoang chiến trường tình hình, không ngại đi trước kết giới bên kia nhìn xem, lều chạy cùng thay phiên công việc sự ta thay ngươi đi làm. Dứt lời cũng không đợi tô cẩm ca đáp lại liền quay lại thân hướng trưởng sự đệ tử lều chạy chỗ đi đến. Như vậy đã tạ. Lời nói còn chưa từng nói xong. Tô cẩm ca người liền hướng về kia không thấy ánh sáng nơi bay đi. Phong ly lạc như cũ chưa từng quay đầu lại, chỉ vươn tay cánh tay tới bái bái, nói cái cái gì tạ, không nhìn thấy ngoại. Hai người thế nhưng đều là con thân, các hành các lộ hoàn thành này vài câu đối thoại. Hai người sau khi rời đi, liều chạy bên trong thanh hơi chân quân ngồi xuống ở đệm hương bổ phía trên. Nếu hảo tâm muốn giúp minh tâm sư muội làm sao khổ hắc một khuôn mặt. Liều chạy bên trong chỉ có hai người, lời này tất nhiên là đối thiên anh chân quân giảng. Thiên Anh chân quân ngữ khí như cũ là ngạnh bang băng, ta vô tâm giúp nàng. Cho nàng đồ vật, bất quá là bởi vì thiếu trọng hoa tình. Thanh Hơi chân quân nghe xong chỉ cười lắc lắc đầu, không ở nói thêm cái gì. Lấy ra một quyển bản đồ phô khai, tiếp tục Tô Cẩm Ca hai người tiến vào phía trước nghiên cứu. Tô Cẩm Ca hành đến nơi dừng chân bên cạnh chỗ, nương lửa trại dư chiếu cùng mỏng manh ánh sao đã mơ hồ có thể nhìn thấy tây hoang chiến trường chung kích động loạn vũ linh quang. Mới vừa rồi Thanh Hơi chân quân nhắc tới quá, này trăm năm tới trục xuất khe khi có đột phá trùng vây chiến trường từng mấy độ lan tràn đến thương lan Ánh trăng Hải vực càng là bởi vì kia nói cùng mặt khác biên giới tương thông tuyệt linh vực mà bị lan đến đếm rõ số lượng mười lần trục xuất khe mỗi phá vây ra một lần tới tây hoang chiến trường chiến sự liền muốn trở nên gay gắt thượng mấy trọng nhưng tô cẩm ca không nghĩ tới hiện giờ chiến sự đã là khẩn trương đến như vậy trình độ lấy đóng giữ tu sĩ không ngủ không nghỉ chém giết đổi lấy này rằng co cục diện nơi rừng chân bên cạnh kết hai tầng kết giới Sân kết dưới xuất khẩu chỗ đang đứng một vị kim đan tu sĩ, khoanh tay mà đứng nhìn xa tây hoang chiến trường. Tô cẩm ca lạc dưới chân tới, nhận ra vị này kim đan tu sĩ đúng là hàn Ngộng ly vị kia sư tôn biết phi chân nhân. Biết phi chân nhân trước một bước nhận thấy được tô cẩm ca tới gần. Thấy rõ người tới là nàng, tuy trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc, lại chưa từng xuất khẩu do hỏi. Chỉ xoay người lại được rồi cái ngang hàng lễ, nói thanh minh tâm sư muội xem như chào hỏi qua, lúc sau như cũ quay lại thân đi nhìn tây hoang chiến trường. Tô Cẩm Ca kết anh việc chưa tưởng tuyên dương, liền còn như cũ sưng hô biết phi chân nhân vì sư huynh, Cũng không là cắt lượt đệ tử không được tự tiện ra vào kết giới, Tô Cẩm Ca liền đồng chi phi chân nhân cùng nhau nghỉ chân ở kết giới chỗ. Chém giết tiếng động bị gió cắt các cách có chút mơ hồ, nghe không rõ ràng lại càng thêm tác động nỗi lòng. Không biết qua bao lâu, biết phi chân nhân thanh âm từ sau người vang lên, minh tâm sư muội thay phiên công việc thời gian có từng an bài. Tô Cẩm Ca quay lại đầu đáp, còn chưa từng an bài. Biết phi chân nhân do dự một lát, tự trong túi chữ vật lấy một con sứ men xanh bình ra tới, này dược lộ thỉnh cầu mình tâm sư mội giao dư Hàn Ngọc Ly. Tô Cẩm Ca suy đoán có lẽ là biết phi chân nhân thay phiên công việc thời gian có lẽ là vừa vặn cùng Hàn Ngọc Ly sai khai, gật gật đầu liền rối tay tiếp nhận bình sứ. Biết phi chân nhân hướng về Tây hoang Chiến Trường phương hướng nhìn thoáng qua, lại nói, nàng mau trở lại, này dược lộ còn thỉnh mình tâm sư mội vạn chớ nói ra là ta sở cốc. Biết phi chân nhân dứt lời. Liền quay lại thân hướng về nơi rừng chân chỗ sâu trong đi đến. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, tô cẩm ca có chút mặt danh. Chuẩn bị thế thượng chiến trường thay phiên công việc đệ tử đã lục tục hướng về bên này tụ tập. Biết phi chân nhân lại là cùng chi tương phản đi hướng nơi rừng chân chỗ sâu trong. Vừa không là thay phiên công việc thời gian tương sai, này dược lộ vì sao không tự mình giao dư hàn mộng ly, còn muốn nàng không tiết lộ ra dược lộ ra tự hàn tay. Sự tình lộ ra thập phần của quái. Thay phiên công việc đệ tử đã tụ tập xong Theo ngoại kết giới rộng mở, vô số đạo độn quang đột nhiên rung hướng phía chân trời, phảng phất pháo hoa giả vũ phân hạ xuống tây hoang chiến trường phía trên. Kết giới môn khép kín lên, nửa nén nhang sau lại thấy vô số đạo độn quang tự tây hoang chiến trường rung đến ngoại kết giới chỗ. Sắc mặt mỏi mệt bạch đi các tu sĩ có tự liệt làm một chi chi tiểu đội, từng người kiểm kê song sau, có chấp sự đệ tử một lần nữa đóng cửa ngoại kết giới. Lại lần nữa kiểm kê lúc sau, kết giới cổng to vò nhiên mở rộng ra. Mới hạ chiến trường phù quang các đệ tử nối đuôi nhau mà nhập, tứ tán hướng nơi rừng chân trùng trùng điệp điệp lều chạy giữa. Tô Cẩm Ca đứng ở bên cạnh cửa, từng cái từng cái nhìn lại quả nhiên gặp được Hàn Mộng Ly. Cô nương này bộ dáng chưa từng từng có biến hóa, chỉ là trong mắt lạnh nhạt so với từ trước càng sâu, phảng phất tích một tầng thật dày băng tuyết. Hơi rũ Long Mi, liền như vậy mắt nhìn thẳng từ Tô Cẩm Ca trước người đi qua. Tô Cẩm Ca ngẩn ngơ, vươn tay đi kéo lại Hàn Mộng Ly cánh tay, ra tiếng kêu, "Mộng Ly!" Hàn Mộng Ly đầu tiên là cúi đầu nhìn nhìn chính mình kia chỉ bị giữ chặt cánh tay, rồi sau đó mới lại ngẩn đầu nhìn về phía tô cẩm ca. Dùng hơi lạnh đầu ngón tay xúc xúc tô cẩm ca kia mềm ấm gò má, tiếp theo phản phất như là muốn xác nhận cái gì, đầu ngón tay một hợp lại dùng sức ở tô cẩm ca trên mặt méo như vậy một chút. Tô cẩm ca ăn đau, đẩy ra Hàn Mộng Ly tay nhanh chóng về phía sau lui lại mấy bước. Còn không có tới cập nói cái gì, cả người liền bị Hàn Mộng Ly ôm lấy. Thể tu sức lực thật sự không phải người bình thường có thể so Hai điều xem ra mảnh khảnh cánh tay đem tô cẩm ca cô cơ hổ thở không nổi ngày xưa nay chưa từng có nhiệt tình làm tô cẩm ca rất là ngẩn ngơ Thật sâu hoài nghi trước mắt người này là cái giả Hàn Mộng Ly chương 227 xa khoai quả chám Từng cụm lửa trại bên lại lần nữa ngồi vây quanh một đám thay phiên công việc đệ tử Hoặc là nhắm mắt dưỡng thần Hoặc là thấp giọng nói chuyện với nhau Lửa trại trung ngẫu nhiên bính ra tiếng vang sấn đến bầu trời đem tĩnh lại Ở nơi rừng chân một góc chỗ, nhìn xa một thốc lửa trại, Hàn Mộng Ly ỷ ở lều trại một bên ngẩng cổ uống kia bình dược lộ. Hơi sáp dược hương vị tỏa khắp ở trong không khí, đó là cực phẩm ngưng nguyên lộ đặc có hương vị. Hàn Mộng Ly tùy tay đem kia bình không đặt ở một bên, cũng không có đi hỏi cái này dược lộ lai lịch. Chỉ là trên dưới đánh giá Tô Cẩm Ca liếc mắt một cái, nói, có cái gì ta có thể làm? Ân. Tô Cẩm Ca nhất thời không có đi theo cô nương này mạnh não rất là ngẩn ra một khắc mới vừa rồi phản ứng lại đây đối phương là đang hỏi chính mình này quỷ dị trạng hướng nàng có thể giúp đỡ chút cái gì hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền xuất hiện ở tô cẩm ca gò má phía trên ngươi vẫn là bộ dáng cũ nhiều lời mấy chữ lại sẽ thế nào Hàn ngọc ly không nói chỉ mong hướng nơi xa thốc thốc lửa trại xuất thần cự các nàng gần nhất lửa trại bên đang có vài tên đệ tử cộng đồng chia sẻ một con sả khoai nói là khoai thực tế là một loại bờ cắt thực vật dễ cây chỉ hơi hơi có chút vị ngọt Hoang mạc bên trong đồ ăn thiếu thốn, các phái sở mang theo vật tư cũng nhiều vì dược phẩm. Này đó đóng giữ đệ tử đồ ăn đó là giống như nhai sáp tích cốc đan. Loại này xa khoai điển không no bụng, với tu hành vô cái gì bổ ích. Nhưng là kia một chút vị ngọt lại làm vài tên đệ tử trên mặt lộ ra một loại từ tự đáy lòng tuổi cười. Có lẽ kia vị ngọt cũng không quan trọng, quan trọng là tại đây hoang mạc chiến trường chung, đồng bạn gian lẫn nhau chia sẻ một chút tiểu may mắn cái loại cảm giác này. Hàn Ngọc Ly nhìn hồi lâu, nhiên nói. Ta có phải hay không thực không làm cho người thích? Ngươi cũng không phải linh thạch. Lúc này đáp làm hàn mộng ly rất là một nghẹn. Tô cẩm ca trước một câu âm cuối còn chưa tan mất, liền bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì tạch một chút ngồi ngay ngắn, rất có vài phần do dự nói, ngươi, là lòng, có sở mộ người. Liên tưởng khởi điểm trước biết phi chân nhân cổ quái hành vi, tô cẩm ca nháy mắt cảm giác không hảo. Chẳng lẽ là cái kia ý tưởng mới thoán thượng tâm trí, một thân lông tơ liền đều dựng lên. Trung nguyên đại lục cùng nàng kiếp trước thế giới bất đồng, ở chỗ này thầy cho yêu nhau cùng cấp quan hệ huyết thống hậu thế không dung. Biết phi chân nhân thiên phú cực cao, một thân cũng là tiêu sái thanh tao lịch sự, sáng trong như ngọc thụ. Thật là có lệnh nhân tâm động tư bản. Chẳng lẽ là hàn ngộng ly cô nương này thật sự sinh kia cấm kỵ tâm tư, cho nên biết phi chân nhân mới tránh chi không thấy. Bởi vì biết phi chân nhân vẫn luôn trốn nàng, nàng mới đột nhiên hỏi ra loại này vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn Tô Cẩm Ca nhanh chóng não bổ vừa ra tiền căn hậu quả. Mà Hàn Mộng Ly ở nàng nói ra như vậy một câu thần tới suy đôi khi, trong lòng kia tràn đầy u sầu trong phút chốc bay cái sạch sẽ. Tái kiến nàng vẻ mặt nhanh chóng biến ảo biểu tình, đã lâu cảm giác vô lực tự đáy lòng dâng lên. Cảm nhận được này đã từng vô cùng quen thuộc cảm giác, Hàn Mộng Ly ngẩn ngơ, đống nhiên liền nở nụ cười. Nhìn nàng này rất là ít có tươi cười, Tô Cẩm Ca ra đầu tê dần. Nay chẳng lẽ là nhớ tới người trong lòng hiểu ý cười? Thanh thanh nhất hầu, tô cẩm ca ngữ mang thử nói, đối phương là cái cái dạng gì người? Hàn mộng ly chưa ngữ chỉ là ngắm nàng liếc mắt một cái, tự trong túi chứa vật lấy ra một con vải đông túi đưa tới tô cẩm ca trước mặt, túi trung tràn đầy linh quả, nhan sắc thanh bích từng con mượt mà đang yêu. Tô cẩm ca duỗi tay cầm hai chỉ ra tới, đặt ở bên môi nhẹ nhàng cắn một ngụm. hơi lạnh thịt quả ở răng má gian hóa thành một cổ chua ngọt thanh hương chảy vào trong cổ họng. Tô cẩm ca hơi hơi meo lại mắt, nơi nào tới? Hàn Ngọc Ly cũng rối tay lấy một con ra tới, mang đến không ăn xong. Có chút đồ vật ăn ngon là bởi vì có phần hưởng người ở, nếu không lại là mỹ vị cũng cùng tích cốc đàn không gì khác biệt. Nhìn một bên trợ thủ đắc lực từng người cầm chỉ linh quả gặm vui sướng tô cầm ca, Hàn Ngọc Ly yên lặng đem kia một túi trái cây đẩy đến nàng bên cạnh người. Ngẩng đầu lên, không lung phía trên ngôi sao cực kỳ sáng ời. Cách kết giới cùng thật mạnh lều trại, gió cắt mềm nhẹ gần như biến mất. Nơi xa lửa trại hoa lột thanh ngẫu nhiên vang lên. Cùng bọn đồng môn kia không lắm rõ ràng nói nhỏ thanh đồng loạt mơ mơ hổ hổ chuyển vào trong tai. Hàn Ngọng Ly khỏe môi hơi hơi cong lên. Nguyên lai tây hoang nơi rừng chân ban đêm, là như vậy bộ dáng. Tô Cẩm Ca gặm xong trong tay hai chỉ trái cây, cần lại tiếp tục truy vấn khi lại phát giác Hàn Ngọng Ly không biết khi nào ngủ rồi. Loại này tu luyện cùng cư nhiên sẽ lãng phí thời gian ngủ. Tô Cẩm Ca ngẩn ra một lát, thấy nàng ngủ ngon lành liền cũng không có lên tiếng nữa. Tuy biết tu sĩ thể kiện nhưng vẫn vẫn là tiến lều trại cầm thảm mỏng che đến nàng trên người. Tự mình cũng ỉ ở lều trại phía trên, tùy tay méo lên chỉ trái cây tới gặm. Nơi xa ánh lửa ở các nàng trên người nhiễm ra một mảnh nhàn nhạt màu cam. Nắng sớm vừa lộ ra, nơi rừng chân trung thốc thốc lửa trại châm hết cuối cùng nhiệt lượng, chỉ dư từng đợt từng đợt khói trắng ở cho tàn trung lượn lờ tan đi. Canh giữ ở lửa trại bên đệ tử lục tục tập kết, chuẩn bị nhập chiến trường thay đổi đêm qua đi lên đồng môn. Nơi rừng chân đông sườn một lều trại chung Phong ly lạc dương lên thảm mảnh đi ra, dơ tay đem tân trí pháp khí ném không trung. Mới tinh bạch ngọc thuyền nhỏ thản nhiên lên không, ở trong nắng sớm phiếm ôn nhuận ánh sáng. Phong ly lạc ở không trung đâu vài vòng, thấy thanh hơi chân quân cũng ngự một phương nghiên mực hình pháp khí phi thân không trung, hướng tây mà đứng nhìn xa chiến trường hình như có sợ tư. Phong ly lạc điều khiển ngọc thuyền dựa hướng thanh hơi chân quân, đệ tử vô vi, gặp qua thanh hơi sư thúc. Vô vi sư điệt. Thanh hơi chân quân chỉ nhìn phong ly lạc liền lại quay lại thân tiếp tục nhìn phía chiến trường phương hướng. Phong ly lạc theo thanh hơi chân quân ánh mắt nhìn lại, vẫn chưa phát hiện Tây hoang chiến trường cùng dĩ vãng có cái gì bất đồng. Vô vi sư điệt có phải hay không cảm thấy cùng người trước khi rời đi không có gì khác biệt. Phong ly lạc lại nhìn nhìn Tây hoang chiến trường, mới nói, đích xác vô có khác biệt. Nói đến loại này cục diện đã duy trì 3 năm có thừa. Thanh hơi chân quân gật gật đầu nói, quá bình tĩnh chút so với từ trước vài thập niên hai bên tiến tiến thối thối kịch liệt này ba năm tới ổn định cục diện thật là có vẻ quá mức bình tĩnh bình tĩnh có chút mưa gió sắp đến hương vị hai người đứng ở không trung đều có sở tư lượng phía dưới nơi rừng chân bên trong một hàng trúc cơ đệ tử chính đem rất nhiều vật tư ngã trên mặt đất điểm tính, lặp lại xác nhận qua đi phương lại trang nhập trong túi chữ vật phong ly lạc nhìn trong chốc lát làm như nhớ tới cái gì chuyển hướng thanh hơi chân quân cáo nói đệ tử bỗng nhiên nhớ tới một chuyện đi trước cáo lui Thanh hơi chân quân loát loát trong râu, nhìn nhìn những cái đó điểm tính vật tư đệ tử cười nói, chính là đi dò hỏi Minh Tâm sư muội hay không cùng bọn họ cùng đi bách hoa môn nơi dừng chân. Phong ly là nói, đúng là trục xuất khe có lẽ là có cái gì đại động tác, trước mắt thế cục không rõ. tô cẩm ca trong cơ thể phong ấn cùng nghiệp hỏa hồng liên càng sớm giải quyết càng hảo. Thanh hơi chân quân nói, việc này bổn quân đã sử tùng phong tiến đến chuyển đạt Minh Tâm sư muội, ngươi thả tùy bổn quân hướng bên kia thăm dò. Thanh hơi chân quân ánh mắt sở kỳ địa phương là trục xuất khe giới môn chỗ, phong ly lạc theo tiếng, cùng thanh hơi chân quân cùng mở ra kết giới hướng về kia giới môn chỗ bay đi. Nơi dừng chân một phương góc chỗ, một người vẫn búi tóc đạo ra tiểu đồng xuyên qua thật mạnh liều trại, dẫm lên sơ khởi nắng sớm tìm được tô cầm ca. đệ tử Tùng Phong gặp qua Minh Tâm chân nhân, có lẽ là thấy một bên Hàn Ngộng ly thượng ở ngủ yên, Tùng Phong thanh âm phóng thực nhẹ. Hôm nay sau giờ ngọ Từ sư thúc đem mang đội đi trước bách hoa môn nơi dừng chân trao đổi vật tư không biết chân nhân hay không phương tiện cùng tử sư thúc đồng hành. Tùng Phong là thanh hơi chân quân đạo đồng, Tô Cẩm Ca biết được đây là thanh hơi chân quân treo chính mình trong cơ thể phong ấn một chuyện. Liên cười nói, làm phiền bẩm báo, ta nơi này tự vô vô liền. Tùng Phong nói, kia đệ tử này liền đi tìm tử sư thúc. Chân nhân doanh trướng liền an trí ở chân quân doanh trướng chi đông, vô vi chân nhân doanh trướng chi tây. Vô vi chân nhân ở chân nhân trướng môn phía trên treo một chi bích thanh vua, chân nhân vừa thấy liền thức. Tùng phong dứt lời đi thêm thi lễ, quay lại thân hướng thật mạnh lều trại gian đi đến. Tô cẩm ca lại quay đầu, thấy phía sau hàng ngọc ly đã tỉnh lại, đang dùng một đôi không biện cảm xúc đôi mắt nhìn nàng. thần phong nhẹ nhàng phất động nàng quần áo, không biết vì cái gì bỗng nhiên làm người sinh ra một loại cô tịch cảm giác. Tô cẩm ca hướng về nàng lại gần qua đi, khi nào trở lên chiến trường. Lần sau thay phiên công việc là hai ngày sau. Tô cẩm ca tự túi sách chung lấy ra thiên anh chân quân sở cấp kia hai mảnh ngọc giảng, nói Này hai ngày ngươi nếu không có việc gì giúp ta sao chép vài thứ tốt không? Hàn Ngọc Ly nói thanh hảo. Tiếp nhận Ngọc Giản liền đứng dậy hướng nơi rừng chân chỗ sâu trong đi đến, ta đi tìm giấy bút. Ai? Tô cẩm ca uổng phí cương vươn cánh tay, nói thầm nói, nói còn chưa dứt lời đâu. Nơi rừng chân bên trong lều trại đan sen trung điệp, đang ở trong đó thật sự như mê cung. Đái tô cẩm ca phi thân lên, Hàn Ngọc Ly đã không biết vào nào tòa lều trại trung. Nhớ Hàn Ngọc Ly đem qua câu nói kia khắc thường. Tô Cẩm Ca một đường nói thầm tìm được chính mình lều trại. Mầu xanh biết tua treo ở màu trắng lều trại phía trên phá lệ thấy được, quả nhiên làm Tô Cẩm Ca rất là dễ dàng liền thấy được nó. Mới từ không trung rơi xuống thân hình tới, liền thấy một đạo có chút quen mắt thân ảnh hướng về bên này chạy tới. Tô Cẩm Ca ở nghỉ trước dèm nghỉ chân một lát, đai kia thân ảnh lại gần chút, rốt cuộc nhận ra đó là suốt Hai Phiết tròm dâu tề nói cẩn thận. Chương 228 Thú hồn chi thương. Cách một tòa hoa mạc Rời xa môn phái chống đỡ Tây Hoang các phái nơi rừng chân chi gian hình thành một đạo vật tư trao đổi xích lẫn nhau ngâng đỡ duy trì một loại ngắn hạn tự cấp tự túc. So với mặt khác các phái chu kỳ tính luân thế, Bách Hoa môn là vẫn luôn đóng tại Tây Hoang. Năm đó Bách Hoa môn gặp nạn, lúc sau càng là đột nhiên biến mất. Các phái toàn gánh vác ra bộ phận tài nguyên đưa hướng Bách Hoa môn nơi rừng chân. Không nghĩ Bách Hoa môn lại xin miễn. Ai cũng không biết Bách Hoa môn là dùng cái gì phương pháp. Cư nhiên tại đây hoang mạc nơi đảo tạo ra một phương phương linh điển ở mất đi môn phái vật tư duy trì dưới tình huống bách hoa môn lấy điển trung sản xuất linh thảo dược thực tới cùng các phái trao đổi vật tư dân ra nhưng thật ra so mặt khác các phái nơi rừng chân quá đến muốn còn giàu có chút các phái nơi rừng chân bao gồm tán tu liên minh cập dạ quang hải chư đảo liên minh nơi rừng chân mỗi cách thượng một đoạn thời gian đều sẽ khiển đệ tử hướng bách hoa môn nơi rừng chân đi trao đổi chút thường dùng dược thảo linh thực thế nói cẩn thận đúng lúc tại đây phiên phủ quang khiển hướng một đội đệ tử trung. Tùng phong tìm dẫn đầu từ họ tu sĩ nói chuyện với nhau khi, tê nói cẩn thận đang ở một bên thu điểm vật tư. Nghe được tô cẩm ca danh hào liền xung phong nhận việc tiến đến dẫn đường. Tê nói cẩn thận hình tượng thay đổi không ít, nhưng kia một trương miệng như cũ vẫn là dáng vẻ kia. Chỉ gần nửa ngày công phu, tô cẩm ca liền từ hắn trong miệng biết được Tây Hoang nơi rừng chân trung đại bộ phận tình huống, đại đến tình hình chiến đấu thế cục, nhỏ đến các phái đệ tử khoe miệng, bắt quái. Ngay tiệm di trung thiên. Tê nói cẩn thận đang định lãnh tô cẩm ca về đơn vị là lúc, Hàn Mộng Ly nắm một quyển sách tìm lại đây. Tê nói cẩn thận lập tức được rồi một cái ngang hàng lễ, hô, hàn sư tỷ. Hàn Mộng Ly chỉ một đáp lễ liền lại chuyển hướng tô cẩm ca nói, cũ ký một chi ký lục rất nhiều binh khí công pháp, ta sao chép chủ y, đao hai loại. Một khác chi là bút ký du ký, sao trong đó phong ấn một mực. Cái khác ta lại đi sao. Dừng một chút, Hàn Mộng Ly lại nói, đao càng thích hợp người. Nói đem trong tay đồ vật đưa tới tô cẩm ca trong tay, lại nói thanh cẩn thận. Lúc sau thế nhưng liền bước chân vội vàng xoay người rời đi. Cô nương này nói chuyện phong cách như cũ vẫn là đơn giản quá mức, tô cẩm ca lại là nghe được rõ ràng minh bạch. Kia chỉ cũ kỹ ngọc giản giữa toàn là binh khí công pháp, cô nương này cho rằng đao pháp càng thích hợp với nàng, lại thấy nàng công song chủ y liền ưu tiên sao chép ra này hai loại. Một khắc phiến trong ngọc giản có lẽ là thiên anh chân quân bút ký. Cô nương này cũng là tuyển chọn ra có quan hệ phong ấn điều mục sao chép ra tới. Ở trong thời gian ngắn nhất, đem nàng nhất yêu cầu tin tức nhặt sao ra tới. Quyển sách trên tay thượng còn tán đặt bút viết mặc nùng hương. Cảm nhận được kia sách phú hậu, tô cẩm ca không khỏi thở dài. Tê nói cẩn thận còn lại là nhìn hàn mộng ly bóng dáng vẻ mặt kinh ngạc. Này, ta lần đầu tiên nghe hàn sư tỉ giảng nhiều như vậy lời nói. Tấm tắt miệng, lại tiếp tục nói, liền này trong chốc lát công phu lời nói, so này nửa năm đều nhiều. Tô Cẩm Ca không khỏi cười, Hàng Ngọng Ly cố nhiên không yêu nhiều lời, nhưng Tổng cũng không đến mức nửa năm cũng không thể nói ba năm câu nói. Nhìn Tô Cẩm Ca mãn thượng kia rõ ràng không tin biểu tình, Tề nói cẩn thận vội la lên, ta nhưng không có nói bậy, hàn sư tỷ từ trước đến nay không cùng chúng ta hôn, hiện tại ngay cả biết phi thật. Nói ở đây, Tề nói cẩn thận đống nhiên ý miệng. Thật là trột dạ tả hữu nhìn nhìn, đem thanh âm đẻ thấp nói, Tô Sư Thúc, trên đường chúng ta lại nói. Nghe được Tề nói cẩn thận trong lời nói đề cập tới rồi biết phi chân nhân, tô cẩm ca trong lòng tức khắc chấm xuống, nhấc chân liền nói, chúng ta này liền khởi hành đi. May mà, sự tình cũng không có tô cẩm ca tưởng tượng như vậy không xong, chỉ là lại giáo nàng càng thêm sợ không tới đầu góc Tại đây thứ tiến đến Tây Hoang phía trước, Hàn Mộng Ly cùng biết phi chân nhân chi gian còn không có cái gì khác thường. Nhưng tự đến Tây Hoang lúc sau hai người lại không nói chuyện nữa, biết phi chân nhân càng là không muốn tái kiến Hàn Mộng Ly một mặt. Chứ bỏ còn chưa đoạn tuyệt sư đồ quan hệ, hai người hình cùng người lạ. Thậm chí liền người xa lạ cũng không bằng. Các trung nguyên nhân, không người biết hiểu. thế nói cẩn thận tin tức luôn luôn linh thông phi thường, lại cũng chỉ là mơ hồ biết này thầy cho hai người nháo đến này một bước là cùng một vị hàn họ tu sĩ có quan hệ. Phù quang tàu bay sở tái không chỉ có chỉ có phù quang đệ tử, còn có dựa vào phù quang đông giao chư trung tiểu môn phái, tu tiên gia tộc sở khiển hướng Tây Hoang con cháu. Lần này tiến đến Tây Hoang. Đông giao Hàn gia con cháu liền ở trong đó. Thầu bay mới rời đi đông giao địa giới khi, có chấp sự đệ tử nhìn thấy một vị Hàn gia tu sĩ ngăn đón Hàn Mộng Ly giống như đến gần, đúng lúc bị Biết Phi chân nhân nhìn thấy. Lúc sau ba người nổi lên tranh chấp, Biết Phi chân nhân nổi giận đùng đùng rời đi, mà Hàn Mộng Ly tắc không nói lời nào đứng ở tại chỗ. Vị kia Hàn gia tu sĩ cũng ngừng ở tại chỗ, mặt mang giận tái đi. Kia chấp sự đệ tử cách khá xa, lại không dám loạn phóng thần thức cho nên cũng không biết được bọn họ đến tuột cùng là bởi vì gì tranh chấp. Lúc sau, lại có vài tên đệ tử phân biệt gặp qua Hàn ra mấy vị tu sĩ đi tìm Hàn Ngọc Ly. Tô Cẩm Ca nghe xong này đó mảnh nhỏ dạng tin tức, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là thả một phóng. Tuy vẫn là không rõ Hàn Ngọc Ly trên người đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng luôn là bài trừ kia hậu thế bất dung cấm kỵ. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy thầy trò yêu nhau có bao nhiêu kinh thế hải tục, Nhưng ở thế giới này giống nàng nghĩ như vậy người chỉ sợ thiếu đến một bàn tay liền có thể số lại đây. Nếu Hàn Ngọng Ly thật sự dính lên loại này cấm kỵ, không những danh dự chỉ sợ chính là tiền đồ tiền đồ cũng muốn đồng loạt hủy hoại đi. Hàn Sư Tỷ cũng họ Hàn, có thể hay không cùng cùng giao động Hàn ra có cái gì không muốn người biết quan hệ. Tô Sư Thúc, người từ trước đến nay cùng Hàn Sư Tỷ giao hảo, có biết chút chúng ta không biết. Tê nói cẩn thận nói xong kia một trường đoạn lời nói, lại chưa đã thèm nói ra chính mình suy đoán cũng thập phần chờ mong nhìn về phía tô cẩm ca. Lúc này bọn họ đã vòng qua bạch hạc môn cùng thiên ấm tông nơi dừng chân, chỉ cần lại vòng qua ngự thú tông liền có thể tới đạt bách hoa môn nơi dừng chân nơi. tô cẩm ca để thân phi càng cao chút, chỉ phía xa cùng bách hoa môn nơi dừng chân bên kia liền nhau nơi dừng chân nói, bên kia chính là thanh vân môn nơi dừng chân. tề nói cẩn thận lập tức vô vô miệng mình, lời nói mới rồi ngài chỉ coi như ta không hỏi. sư thúc nên biết, ta không có gì ý khác, chính là này há mộng. Bên kia đúng là thanh vân môn nơi dừng chân, thanh vân bên kia là hợp hoan nơi dừng chân, cùng hợp hoan nơi rừng chân liền nhau chính là dạ quang hải chư đảo liên minh, lại hướng bên kia cự trục xuất khe giới môn gần nhất chính là thuộc sơn kiếm phái nơi dừng chân. Tô Cẩm Ca gật gật đầu, trầm mặc một lát sau lại nói, ta nhận thức ngộ ly thời điểm, nàng vẫn là một người liền dưỡng nguyên đan đều phải dựa đôi tay đi tránh ngoại môn đệ tử. Một ngày 12 cái canh giờ, có 9 canh giờ ở tu luyện, còn lại 3 cái canh giờ đó là đi làm nhiệm vụ Tránh lấy chút Linh Châu Linh Thạch cùng tu luyện tài nguyên. Tê nói cẩn thận nghe xong ngẩn ngơ, ngay sau đó gật gật đầu há mồm khen Hàn Ngọng Ly vài câu, trong lòng lại là đã là xoay mấy vòng. Minh tâm chân nhân đây là có ý tứ gì? Thuyết minh Hàn Sư tỷ cùng Hàn gia vô quan hệ. Vẫn là dự bị nào một ngày Hàn Sư Tỉ bí mật tuân ra tới khi, muốn hắn truyền bá ra những lời này tới. Ở Tê nói cẩn thận tới tới lui lui cân nhắc chung, bánh hoa môn nơi rừng chân đã đến. Liên ở đoàn người lấy ra ngọc phù chuẩn bị khấu động kết giới cấm kỵ khi, phía sau Ngự Thú Tông nơi rừng chân bỗng nhiên một mảnh ánh lửa. Âm vang không ngừng bên hai, cùng bách thú gào giống, bạo lóe linh quang nhất thời ảm đạm rồi mặt trời trói trang. Mấy người quay lại đầu đi, chỉ thấy Ngự Thú Tông nơi rừng chân hai tầng kết giới toàn đã tiêu tán. Cắt Vàng cùng với không biết trước nay mà đến khói thuốc súng phi dương dựng lên, ở giữa vang lên lục sắt tiếng động, nhanh chóng phủ qua chiến trường bên trong tiếng chém giết. Đồng hành từ họ tu sĩ lập tức tung ra một lá bùa. Theo linh quang bắn ra, cuồng phong gào thét khoảnh khắc thổi tan những cái đó cắt vàng khói thuốc súng. Ngự thú tông nơi rừng chân đã hoàn toàn không phải mới vừa rồi chứng kiến cảnh tượng. Liên phiến lều trại toàn đã ngã trái ngã phải, ánh lửa phức tạp trong đó, bờ cắt phía trên xuất hiện không đếm được thật lớn hố động. Một con bạo nộ cự thú chính treo khắp cả người vết thương hướng về phía chân trời gào giống. Tiếp theo một cái túng nhảy đem hai gã hắc ý .E tu sĩ ấn ở chảo hạ. Nháy mắt đem kia hai người chụp làm tứ tán vẩy ra thì nát. Lúc sau. Cự thú lui về phía sau vài bước túi đầu hướng một bên nằm hạ thân đi dùng chốt mũi nhẹ nhàng xúc một vị tu sĩ gương mặt vị tia tu sĩ người mặc ngự thú tông đạo bảo ngưỡng mặt ngã vào cắt vàng bên trong thất khiếu đổ máu hiển nhiên sớm đã đã không có hơi thở Cự thú trong cổ họng phát ra ai ai thấp mình ngay sau đó cung đứng dậy tới hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về một bên áp trướng hất thạch đánh tới theo huyết hoa về ra kia một tiếng trầm vang thật mạnh đánh ở mọi người trong lòng vào giờ phút này phủ qua trong thiên địa sở hữu tiếng vang. Tô Cẩm Ca chưa từng có cảm thấy như vậy vô lực quá. Phía công vươn tay đi, đầu ngón tay lại là liền một đạo xuân về quyết cũng xử không ra. Đập vào mắt chứng kiến là tử thương khắp nơi ngự thú môn người, mắng nhị sở nghe là bách thú rên rỉ cùng giống giận. Tô Cẩm Ca trong cơ thể linh khí không được quần cuộn sôi trào lên, tựa phải phá tan kia vô hình trở ngại tự đầu ngón tay hồng tiết mà ra. Nhưng mà lại cuối cùng quy về bình ổn, cùng kia chợt tới đau đớn đồng loạt biến mất vô tung. Phản phất hết thể chỉ là ảo giác. Lúc này đoàn người đã buôn nhập ngự thú tông nơi rừng chân bên trong, tứ tán mở ra cứu trị người bị thương dò hỏi sự tình trải qua. Chỉ là không đợi này đó mới bị cứu lên ngự thú đệ tử nói xong một chỉnh câu nói, ma khí bạn tạp ngũ sắc linh quang tự tây hoang chiến trường phía trên lấy một loại thế không thể đỡ nhuệ khí hướng về bên này vọt tới. May mà giờ phút này bách hoa môn cùng thiên âm tông đệ tử đã đổi tới. Tô cẩm ca đem trong tay thuốc trị thương giao cho một người thương tình so nhẹ ngự thú đệ tử trong tay trở tay gỡ xuống sau lưng một đôi cự chủ y liền hướng về kia tân tụ hợp chiến đoàn phóng đi cự chủ y tên là vạn đều ở tô cẩm ca toàn lực quan chủ dưới này lực viễn siêu vạn đều Chú y loại này binh khí lớn nhất khuyết điểm đó là quá mức trầm trọng khiến cho người sử dụng không được linh hoạt mà ở tô cẩm ca tay đế cái này khuyết điểm hoàn toàn vô tồn dưới chân bước tựa sa băng trong tay song chủ y đại khai đại hợp với huyết nục bay tứ tung chúng quét ra một cái nối thẳng tây hoang chiến trường con đường tới thiền mặc niêm tuyên nói Chương 229 Biển Hoa Kinh Hồng Giờ phút này Tây Hoang Chiến Trường đã hoàn toàn biến ảo tình thế, lúc trước cân bằng không hề, trục xuất khe chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Các phái nơi dừng chân chung bắt đầu trào ra một đám lại một đám tu sĩ, phân chỉ hướng Tây Hoang Chiến Trường cùng ngự thú tông nơi dừng chân. Chiến Trường bên trong một mảnh hỗn loạn, bất luận cùng bậc tàn sát từ mặt trời chói chang ở giữa thẳng đến Nguyệt Di Tây Thiên, đỉnh đầu trời cao như cũ tinh thức nguyệt minh, dưới chân kia sớm đã hắc hồng cắt sỏi lại lần nữa bị máu tươi bao trùm. Mệnh nhọc trục xuất khe trăm năm vòng vây lại một lần bị xé mở, cùng từ trước bất đồng chính là, lúc này đây trục xuất khe đã không có hướng trung nguyên đại lục phương hướng phá vây, cũng chưa hướng dạ quang hải vực phách chạm đạo lộ. mà là lựa chọn ổn chuẩn tàn nhẫn mau đánh sập ngự thú tông nơi dừng chân. Ngự thú nơi dừng chân lúc sau, cách một mảnh hoang mạc là nguyên bản hoang nguyên địa giới. Nguyên bản tồn tại với hoang nguyên trung phong ấn sớm bị Tô Thanh Tuyết phá vỡ, hiện giờ yêu tộc đối trục xuất khe càng là cầm cự hận thấu xương. Mặc dù trục xuất khe người chạy ra khỏi cái này vòng vây cũng sẽ lập tức lâm vào yêu tộc giang nhọn dưới. Tô thanh tuyết này cử đến tột cùng là lại cái gì dụ ý? Dần dần, Tô Cẩm Ca đã không có tâm tư đi tự hỏi vấn đề này. Chuẩn xác mà nói, nàng đã hoàn toàn đã không có tự hỏi dư lực. Giết chóc trở thành nàng đáy mắt, trong tay duy nhất sự tình. Khi chân trời lại lần nữa lộ ra một tia ánh mặt trời là lúc. Yêu tộc đã là tạm thời cùng tám đại tông môn đặt thành ăn ý nhưng mà số lượng gia tăng cũng không thể đủ nhanh trong áp đảo đối phương. H.I. trục xuất khe tu sĩ, tuy là hôn tạp ma đạo hai tu, lại là hành động chỉnh tề lẫn nhau ăn ý cùng với nói đó là một đám tu sĩ, không bằng nói đó là một chi huấn luyện có tố thiết huyết chi quân. Chiến trường phía trên thế cục rằng co không giới, mấy ngày mấy đêm chiến đấu kịch liệt, làm các tu sĩ đỏ hai mắt. Tô Cẩm Ca đã nhớ không rõ nhật nguyệt luân chuyển quá vài lần, cũng không biết phương hướng bao nhiêu. Hai tay sớm đã chết lặng, vẫn còn bằng vào nghị lực một chút lại một chút huy trong tay song chụp y. Trước mắt chỉ có không ngừng nghỉ giết chóc. Dần dần này tu la chàng bên trong nổi lên biến hóa, tựa hồ lại muốn xu hướng với nào đó ổn định. Chiến trường phía trên nhiều là trúc cơ cùng ngưng nguyên, mấy ngày gian tô cẩm ca trước mắt lần đầu tiên xuất hiện một vị cắn nuốt ma tu. Nếu là ở nàng lực lượng sung túc dưới tình huống, hoặc còn không khó thủ thắng. Nhưng hôm nay nàng đã gần đến trang thoát lực, đối thượng này cắn nuốt ma tu, chỉ sợ giữ nhiều ít Giờ phút này Tô Cẩm Ca đã không có dư thừa tự hỏi, nàng nhanh chóng nhảy thân qua đi chém ra trong tay cự chủ y. Đánh chính là đánh đòn phủ đầu, lấy mau chiến thắng chủ ý nề hà nàng ở mệnh lực dưới tốc độ, xa xa không kịp kia cắn nuốt ma tu chém ra ma quang. Kia cắn nuốt ma tu làm như đã sớm chú ý tới Tô Cẩm Ca trên người kia kiện pháp y gì hay bất đồng, ra tay liền trực tiếp nhắm vào nàng thiên linh cốt. Ở kia ma quang cự Tô Cẩm Ca chỉ có tam chỉ gian khoảng cách khi Tô Cẩm Ca hiểm hiểm xoay phương hướng lánh khai. Không nghĩ đạo thứ hai ma quang lại đến, giờ phút này nàng đã là không kịp lại lần nữa biến ảo thân hình. Ma quang buông xuống, trước mắt cảnh tượng đống nhiên chuyển biến. đến không hết đào hoa tử cẩm trải ra, hoa vũ phân lạc thành hải. Ngọt thanh mùi hoa tẩy đi tu la chàng hơi thở, lệnh người khó có thể tự ước say mê ở giữa. Như vậy hơi thở làm tô cẩm ca cảm thấy một loại lâu vì quen thuộc. Mụ tử, tốc đi theo ta. Quả nhiên, trước mắt biển hoa ảo giác biến mất trên mặt đất đổ một tảng lớn trục xuất khe tu sĩ. tô cẩm ca quay lại đầu đi, không ra dự kiến gặp được kia tôi tư diễm giật, xinh đẹp không mỹ nữ tu. hoa tỷ tỷ, đa tạ hoa tỷ tỷ ra tay cứu giúp. tìm được đường sống trong chỗ chết lại thấy bạn cũ, tô cẩm ca chết lặng cảm xúc dần dần hòa hoãn. tuy là có vui sướng nhưng trong thanh âm lộ ra lại toàn là mệt mỏi vô lực. hoa lộng ảnh chưa ngữ, kéo tô cẩm ca nhanh chóng rời xa này một mảnh khu vực, hướng về chiến trường giới hạn chỗ bay đi đại ở giới hạn chỗ tuyển đến một chỗ thanh tịnh an toàn nơi lạc đủ là lúc, Hoa Lộng Ảnh mới vừa rồi lại mở miệng nói, "Muội tử như thế nào một người hướng trục xuất khe hướng?" Tiếng nói vừa dứt, Hoa Lộng Ảnh liền gặp được đối phương trên mặt xuất hiện một tia mờ mịt. Một ý niệm đột nhiên tự đáy lòng dâng lên, "Này muội tử nên không phải là giết đỏ cả mắt rồi tỉnh, manh không cố kỵ phương hướng rồi bãi. Muội tử, ngươi đây là?" Hoa Lộng Ảnh lại muốn mở miệng do hỏi, chỉ mới phun ra mấy chữ, hai người trên mặt liền cùng nhau biến sắc. Mười trượng, có hơn chỗ, thế nhưng xuất hiện hai cái phàm nhân. Mà chiến trường chung chém giết chiến đoàn chính hướng về bên này gì tới. Loạn vũ kích phi ma khí linh quang cùng phi lạc đoạn nhận thỉnh thoảng tán tới. Kia hai cái phàm nhân kinh hoàng dưới tránh ở một cái tiểu cồn cắt mặt sau, chỉ là kia cồn cắt liền gió cắt đều ngăn không được, làm sao có thể kháng quá này đó tu sĩ pháp thuật. Hoa lộng ảnh song trường đẩy, bảy màu gấm vóc đón gió bạo trướng hóa thành một đạo thật dài cẩm tú tường chặn những cái đó mọi nơi tung mà khí linh quang. Vài tên hắc y -E tu sĩ nhìn thấy này, nói Cẩm Tú Tường với chiến trường giới hạn xuất hiện, không rõ trạng huống dưới e sợ cho bên này sinh ra cái gì biến hóa tới, liền lập tức thoát thân chạy tới. Trao đổi xem qua thần, Hoa Lộng ảnh lập tức cùng này vài tên tu sĩ chiến đấu ở bên nhau. Mà Tô Cẩm Ca tác dụng chính mình nhanh nhất tốc độ bay về phía kia hai gã phạm nhân ẩn thân cuồn cắt lúc sau. Này hai gã phạm nhân thoạt nhìn một cái ước chừng 20 tuổi tả hữu, một cái khác tắc bất quá 15-16 tuổi. Chợt thấy Tô Cẩm Ca bay tới, Hai người trên mặt đồng loạt hiện ra kinh hoàng thần sắc. kia 15-16 tuổi thiếu niên sợ cả người phát run, lại như cũ chắn đồng bạn trước người. Thiếu niên há mồm làm như có chuyện muốn nói, lại chỉ phát ra một cái âm tiết liền bị tô cẩm ca sách cánh tay, ngay sau đó hắn phát hiện chính mình cùng đồng bạn cùng nhau bị mang lên không chung. Bên hai tiếng chém giết hóa thành hô hô tiếng gió, trước mắt hết thể cảnh vật đều mơ hồ thành một mảnh hoang vu nhan sắc. Thiếu niên sợ đến muốn chết, lại vẫn như cũ run rẩy thanh âm hô. tiên nhân muốn bắt liền bắt ta đi. Ta huynh trưởng thượng có thê nhi muốn phụng dưỡng, ngay liền buông tha hắn đi. Thiếu niên này giọng không lớn, kia hẳn cả giọng khí thế lại là làm tô cẩm ca mảng thai một trận tê dại. Rời xa tây hoang chiến trường, xuyên qua hỗn loạn nơi rừng chân bên cạnh, tô cẩm ca ở một mảnh sa mạc hoang dã trung buông xuống hai người. Các ngươi như thế nào sẽ đi vào tây hoang chiến trường? Hai gã phạm nhân mở mịt liếc nhau, vẫn chưa trả lời tô cẩm ca nói. Tô cẩm ca cũng không lại truy vấn, nói câu nơi đây nguy hiểm, tốc tốc rời đi đi. Liên tính toán phản hồi đến chiến trường phía trên. Kia hai người thấy tô cẩm ca vẫn chưa có bắt đi bọn họ ý tứ, sững sốt một cái chớp mắt liền bay nhanh đứng dậy quý ngăn ở tô cẩm ca trước người, cầu xin nói, cầu tiên nhân chuyện tốt làm được đế, đại phát tử bi đưa chúng ta đi Trung Nguyên đi. Năm ấy kỷ hơi trường chút thanh niên đầu gối hành hai bước, tiến lên lại nói, tiên nhân đã cứu chúng ta, chúng ta nguyên không nên lại phiền toái tiên nhân. Chỉ là nương tử của ta đã bị bệnh, chớ nói chỉ dựa vào chúng ta đi không đến Trung Nguyên. Chính là muốn về nhà ta nương tử nàng cũng chống đỡ không được Nói phanh phanh phanh liền khấu mấy cái đầu Tô cẩm ca hãi nhảy dựng Rồi tay kéo hắn tới Chớ có xưng ta tiên nhân Ta bất quá chỉ là cái tu giả Tô cẩm ca sức lực tự không phải kia thanh niên có thể so sánh Thấy nàng lần này diễn xuất liền đoán đối phương không có giúp đỡ chi ý Không khỏi tình thế cấp bách Hợp lực rơi xuống thân hình lại phải quy cầu Kia thiếu niên cũng là ở một bên đau khổ cầu xin nói Cầu tiên nhân đại phát từ bi Cứu người một mạng với tiên nhân cũng là công đức ca. Giờ phút này nếu tô cẩm ca linh lực thượng có thể sử dụng, bất quá nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái liền có thể đem hai người cùng nhau nâng lên. Trước mắt lại cũng chỉ có thể là kéo cái này lại kéo cái kia, kéo cái này cái kia lại lại quỳ xuống. Lặp lại lặp hai lần xuống dưới, hơi có chút chật vật. Tô cẩm ca đơn giản buông ra tay, nói, bất luận các ngươi vì sao phải đi trung nguyên đại lục. Ta chỉ nói cho các ngươi, hiện giờ trung nguyên đại lục đều không phải là là cái hảo nơi đi ta nơi này có một ít đan dược các ngươi thả trở về đốt cho bệnh hoạn nếu không có bệnh nhập hắc hối hẳn là có chút hiệu quả tô cẩm ca lấy ra chính là mấy viên dưỡng nguyên đan tâm thương phàm nhân ốm đau chỉ cần đem một viên dưỡng nguyên đan hóa nhập nước trong nuốt phục liền có thể cơ bản khỏi hẳn hai người tiếp đan dược giật mình lăng một lát vội không ngừng tạ nói đa tạ thiên nhân đa tạ tiên nhân tô cẩm ca rất là không thói quen hai người động bất động khấu tạ Xua xua tay nói, bất quá nhấc tay việc, thật không cần như thế. Dứt lời đang định rời đi, rồi lại lùi về bước chân, hỏi, bằng các ngươi sức của đôi bàn chân đến bệnh hoạn nơi chỗ, cần khi bao lâu. Kia thanh niên phân biệt một chút phương hướng, trên mặt mới phát lên vui mừng tức khắc lui đi, sợ là còn muốn ba ngày. Tô Cẩm Ca liền nói, như thế, ta đưa các ngươi qua đi. Hai người đã hỉ, cần lại khấu tạ người đương thời đã bị Tô Cẩm Ca kéo lên. Chỉ lộ, kia người thiếu niên trước hết phản ứng đã tới. Vội không ngừng vươn tay đi chỉ phương hướng. Người thường ba ngày cướp trình đối với tu sĩ tới nói cũng không coi là cái gì. Không bao lâu quả nhiên ở tới gần dạ Quang Hải một mảnh hoang mạc trung gặp được một tòa đơn sơ liều trại. Liều trại ngoại tụ tập hơn 10 người, đang ở nhóm lửa nấu cơm. chợ tô cẩm ca lôi kéo hai gã đồng bạn tự phía chân trời mà rơi, rất là hãi ngảy dự. Thanh niên phủ vừa rơi xuống đất, liền che lại trong lòng ngực đan dược vọt vào liều trại. Kiếm người thiếu niên còn lại là ngữ tốc cực nhanh cùng liều trại ngoại đồng bạn nói rõ tiền căn hậu quả. Mắt thấy những người này lại muốn bái tạ tô cẩm ca vội vây vây tay nói thanh không cần lại bái. liền theo vào liều trại. Nhìn bệnh giả tình huống, giáo kia thanh niên dùng thủy hóa khai dưỡng nguyên đan, phân vài lần cấp bệnh giả ăn vào. Hai vợ chồng son mấy ngày chưa từng thấy, lại trợt được hy vọng, nghĩ đến có rất nhiều lời nói giảng. Tô cẩm ca nói xong đan dược cách dùng liền rời khỏi liều trại, tính toán trở về tây hoang chiến trường Không nghĩ mới đi ra liều trại, liền nhìn thấy lúc trước những người đó quỳ lấy đất. Trong đó nhất lớn tuổi lão giả thấy nàng ra tới lập tức khấu lê nói: Thỉnh tiên nhân thi ân, đưa chúng ta đi trước trung nguyên. Chúng ta là ở năm tiên đảo không có đường sống a đảo chủ ngày ngày bắt người đi thượng chiến trường, bất luận già trẻ toàn không đung tha. Thê ly tử tán, cốt nhục chia lìa thượng không tính cái gì, kia bị trộm tới người căn bản không ai sống sót ta. Dứt lời, lão giả run rẩy dập đầu bái hạ thân đi. Phía sau một đám người lập tức đi theo quỷ sắt đất lê bái. Tô Cẩm Ca đại khái đoán được tiền căn hậu quả. Nam Thiên Đảo cũng là dạ quang hải vực rất nhiều đảo nhỏ chung một tòa. Trên đảo có năm đại tu tiên thế gia, thay phiên khống chế đảo nhỏ. Nghĩ đến là Tây Hoang chiến sự căng thẳng, Nam Thiên Đảo đương quyền người bắt đầu ở toàn đảo siêu tầm có linh căn người, huấn luyện lúc sau đưa lên chiến trường. Chỉ là chân chính hảo tư chất nhất định sớm bị chọn đi. Như vậy Lâm Trận Lục soát tìm, tìm được nghĩ đến cũng đều là chút tứ linh căn. Ngũ Linh Can. Trong đó ngộ tính thượng tính đủ tư cách cũng tất sẽ không nhiều đi nơi nào. Như vậy tư chất, vội vàng huấn luyện, đưa lên chiến trường này kết quả có thể nghĩ. Ở tô cẩm ca phòng đoán là lúc, kia lão giả phục lại ngẩng đầu, nói rất nhiều lời nói. ngôn ngữ bên trong đem kia năm tiên đảo chủ miêu tả tội ác tại trời. Hán phía sau mọi người cũng là lúc nào cũng phụ họa Phiên phiên ngôn ngữ, toàn lệnh người rơi lệ xúc động phẫn nộ. Nhưng dừng ở tô cẩm ca trong hai. Chìm vào đáy lòng lại dâng lên vừa không là cảm động cũng không là phẫn nộ. Mà là một loại mạc nhưng danh chẳng xác chương 230 tam trọng quyết đấu. Dạ quang hải vực năm tiên đảo chủ, tê nói cẩn thận là cùng tô cẩm ca giảng quá. Một thân chi rung mánh, mấy lần lấy sức của một người, đánh lui mấy chục cùng dai ma tu. Liên ở ngược trước, vị kia năm tiên đảo nguyên nhân chính ở chiến trường phía trên hồi viện hai gạ tu sĩ cấp thấp, vô ý bị trục xuất khe cự nỏ tên lạc ban chúng, thương nhập phế phủ đưa về hai gã tu sĩ cấp thấp sau. Nam Thiên Đảo chủ bẻ gãy lộ cách người mình mũi tên, huy tiên rồi ngựa, Trường Thương kỵ binh nhẹ một đường sát hướng về phía trục xuất khe. Trục xuất khe mũi tên phụ ma khí lại là thẳng vào phế phủ, đã là không chỉ chi thương. Nam Thiên Đảo chủ chống đỡ non nửa cái canh giờ, cuối cùng là huyết tấn mà chết. ở cuối cùng một khắc, hắn bứt ra trong tay Trường Thương ngựa mặt lên trời thách giải, không phá ma tà, hồn không về còn. lúc sau liên xuống cuối cùng một hơi. Người đã chết mà thân không ngã, như cũ là thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa. Kia thất bảo mã, bị em nút đã là không làm quay lại, vốn vó chạy gấp đuổi theo kia bay ra trường thương hướng trục xuất khe phóng đi. Trường thương tật bắn ra mấy trượng, đâm xuyên qua một người hắc ý tu sĩ ngực, cuối cùng bị một khắc danh hắc ý tu sĩ ngăn lại. Kia thất bảo mã, bị em nút cũng là trở chủ nhân đổ ở trục xuất khe cự nỏ mưa tên bên trong, hoặc là nhiếp cùng hắn khí thế, hoặc là kính với hắn khí phách, trục xuất khe tạm thu bước chân, ngừng tự nhỏ làm truy gần nhất kia vài tên tu sĩ phụng về hắn di thể. Nhìn trước mắt nước mắt và nước mũi tung hành, giận dữ kể ra mọi người, Tô Cẩm ca mí môi, các ngươi cũng biết Tây Hoang chiến trường vì sao mà chiến. Mọi người rốt cuộc thấy nàng nói chuyện, nội dung lại là như thế dự kiến ngoài ý muốn. Nhất thời toàn tĩnh, hai mặt nhìn nhau. Không chờ phản ứng, trước mắt Bạch Di thiếu nữ lại lần nữa mở miệng nói, chớ nói Dạ Quang Hải vực cùng Trung Nguyên, Tây Hoang chi chiến không thắng, chỉ sợ 3000 biên giới toàn hóa làm tu la địa ngục." Có lẽ trăm ngàn năm lúc sau kia địa ngục sẽ biến thành thế giới cực lạc, bất quá chỉ sợ đại bộ phận sinh linh đều không có cơ hội nhìn thấy. Tây Hoang chi chiến nguyên nhân chi nhân cùng năm tiên đảo chủ ngã xuống ở Bạch Đí dì thiếu nữ trong miệng êm thai tựa ra. Trong lời nói không có trộn lẫn quá nhiều cảm xúc, nàng chỉ là bình tĩnh ở tự thuật. Ta dương ánh hoang mạc trung kia cuồng phong lưu lại hoa văn, cấp này vô biên vô hạn cắt vàng phủ thêm một tầng bi tráng sắt thái. Thiếu nữ thanh âm dừng một chút, lại lần nữa ở tiệm lạnh trong gió vang lên. Nam tiên đảo chủ mạnh mẽ bắt người đi thượng chiến trường thật là không ổn. Nhưng hắn, đều không phải là một cái thật ác người. Giọng nói rơi xuống, trước mắt thiếu nữ thân hình nhoáng lên liền lại ngự phong mà đi. Kia một mặt bóng trắng cong tà dương, thực mau liền biến mất ở thiên địa tương tiếp một đường chỗ. Lều chạy trước tĩnh lặng hồi lâu. Chứng mạnh một khai, lúc trước kia thanh niên đi ra, đãi qua tối nay, theo nhi thân thể hảo, chúng ta phu thê liền hồi năm tiên đảo. Lập tức có người cả kinh nói. Du tử ca ngươi chính là ở đảo chủ phủ treo lên hào, một hồi trên đảo tất yếu bị bắt đi. Thanh niên quay đầu lại nhìn nhìn lều trại, bất đắc dĩ nói, như kia tiên nhân theo như lời, chúng ta chạy trốn tới chân trời lại có thể như thế nào? Mặc dù cuối cùng không thắng, chiến trường phía trên nhiều một mình ta, hoặc có thể nhiều kéo giải thượng một khắc. Làm theo nhi cùng hổ tử nhiều an bình một khắc, ta cũng không uổng công làm người phu, làm cha. Thanh niên vừa nói sau, mọi người lại là một trận tĩnh lặng. Lúc trước kia thiếu niên cầm quyền, Nói, ta cũng là nam nhân, ta không nghĩ dùng người khác huyết tới đến lượt ta nhất thời cầu thả. Du tử ca ta cùng ngươi cùng nhau hồi. Thiếu niên vừa nói sau, một người phụ nhân lập tức xuống tới, giữ chặt hắn nói, con của ta, ngươi là đã phát điên sao. Ngươi đã quên chúng ta là cỡ nào khó mới đi tới nơi này. Ngươi trở về lại có ích lợi gì, ngươi không linh can, ngươi lên không được chiến trường. Vẫn là cùng nương đi, chúng ta tổng có thể tìm được một chỗ dung thân nơi. Thiếu niên không có đẩy ra phụ nhân. Lại cũng không có di động bước chân. Như vậy dưới tình huống hắn thế nhưng cười cười. Nương, ta cũng tưởng tượng du tử ca che chở theo tẩu tử cùng hổ tử như vậy che chở ngài. Ngài không biết, ta cùng du tử ca đi dò đường khi gặp gỡ cái gì. kia chiến trường không phải chúng ta tưởng tượng như vậy. So với bọn hắn tưởng tượng còn muốn không song trăm ngàn lần. Chỉ càng là như vậy điên đảo tưởng tượng không song, càng là làm cho bọn họ không dám lùi bước. Lời này thiếu niên vẫn chưa có nói toàn, chỉ bình tĩnh cười nhìn chính mình mẫu thân. Phụ nhân có chút giật mình lăng, như cũ khuyên đủ, ngươi không linh căn, ngươi không linh can, ngươi trở về cũng vô dụng. Thiếu niên cười càng sán lạ chút, nhưng ta có làm nghề ngội tay nghề, ta có thể đánh binh khí. Cha đều nói ta có thiên phú, ta nhất định sẽ đánh ra tốt nhất binh khí tới đưa lên chiến trường. Có lẽ là bởi vì thiếu niên trong lời nói đề cập vong phu, có lẽ là bởi vì thiếu niên bướng bỉnh thái độ. Phụ nhân lẩm bẩm vài câu cuối cùng là không hề khuyên bảo cái gì, chỉ lôi kéo thiếu niên thấp khóc lên. Là đêm. Liên nguyệt tới đoàn vây quanh ở lò hỏa trước mọi người phân ngồi hai bài, rất có ranh giới rõ ràng ý vị. Lò hỏa một bên là ôm trẻ mới sinh thanh niên phu thê, còn có kia thiếu niên mẫu tử. Bên kia tắc ngồi còn lại mọi người. Lò hỏa thượng cháo rau nấu thầm thì mạo phao, lão giả nhìn nhìn chính mình kia giống như khô thụ đôi tay, cách ánh lửa lại ngơ ngẩn nhìn phía kia thanh niên trong lòng ngực trẻ mới sinh. Cuối cùng thật dài thở dài, đứng dậy đến từ trong nồi thịnh ra một chén cháo tới, đi tới kia thanh niên bên người. Thanh niên tiếp nhận chén tới. Tạ nói, làm phiền phạm lao bá. Lão giả chỉ ân một tiếng, liền ngồi ở một bên, không nói lời nào nhìn lò hỏa. Lão giả ngồi lại đây sau, lại có hai gã thanh niên một trước một sau đứng dậy ngồi xuống lò hỏa bên này. Cách ánh lửa cùng trong nồi bước lên nhiệt khí, lò hỏa hai bên dường như hoàn toàn hai loại thế giới. Một phương nhìn về phía một bên khác trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu cùng cười nhạo, mà phe bên kia phản phất bao hàm trăm thái nhân sinh, lúc khóc lúc cười, hoặc buồn vui hoặc bình tĩnh thiếu niên không tiếng động chấn an khóc thút thít mẫu thân lão giả bình tĩnh nhìn lò hỏa mới khỏi thiếu phụ nhẹ nhàng hừ một chi đồng dao trẻ mới sinh lộ ra không biết yêu sầu tươi cười thanh niên vô cùng quý trọng nhìn thê nhi sau gia nhập kia hai gã thanh niên một người đầy mặt không sợ gì cả ngựa đầu xuất thần một người hiển nhiên sợ muốn chết lại như cũ cắn răng kiên trì không cho chính mình bước chân dịch nấu lại hỏa bên kia Lêu trại chung tất cả mọi người minh bạch ngày mai thiên sáng ời này cho nhau ngâm đỡ mấy tháng đội ngũ liền đem phân hai bộ phận hướng về hoàn toàn tương phản phương hướng các chạy lang thang vượn nơi này hết thảy sớm đã rời đi tô cẩm ca đều là không biết ở sở hữu cảnh vật đều cơ hồ giống nhau hoang mạc bên trong xoay vài vòng sau nàng dừng bước chân Tuyên một chỗ tránh gió địa phương túi đầu ở túi sách bên trong tìm kiếm lên lúc trước ở đồng lai tiên đảo sở chế túi sách đại khoa trường cũng không thích hợp trên lưng chiến trường hiện tại tô cẩm ca trên người vác chính là một con nhẹ nhàng tiểu xảo rất nhiều hầu bao bên trong nhét đầy đan dược cùng chuẩn bị vật phẩm Tại đây quý ra gia không gian bên trong, trừ bỏ Hàn Ngọc Ly sao ra kia hai cuốn quyển sách ngoại còn có một con trận bàn. Đó là năm đó Tần Vân Khiêm vì tìm Tô Thanh Tuyết sở chế huyết mạch lôi kéo bàn. Tô Cẩm Ca chính mình cũng nói không rõ, rốt cuộc là xuất phát từ cái gì đem này trận bàn đưa tới Tây Hoang. Tô Thanh Tuyết liền ở trục xuất khe chung không ra một bước. Này huyết mạch lôi kéo bàn cũng không có cái gì tác dụng. Có lẽ trong tiềm thức là nghĩ có thể có chỗ lợi gì, ngày đó phiên đến này chỉ trận bàn khi... Tô Cẩm Ca vẫn là tự kia đại sọt che trung tướng nó nhặt ra tới, bỏ vào bọc hành lý. Không từng tưởng thế nhưng thật sự dùng tới. Vẫn là tại đây nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ dưới tình huống. Cách một trăm nhiều năm thời gian, Tô Cẩm Ca lại lần nữa đem này bàn tay đại trận bàn phùng ở lòng bàn tay. Tâm cảnh lại đã phi năm đó như vậy. Tinh xảo trận bàn trầm rãi dán lạc lòng bàn tay. Không đợi Tô Cẩm Ca lòng bàn tay độ ấm đem kia hơi lạnh xúc cảm hóa đi, một trận phức tạp cảm xúc liền phân dũng mà đến. Với nùng liệt bi thương cùng ấy náy trung trộn lẫn một kia kiên định bất hối. Kia bi thương, ấy nay giống như bạo vũ cuồng phong trung mặt biển kịch liệt phập phồng, mà kia kiên định cùng bất hối tuy chỉ có nhỏ bé một kia lại trước sau vững vàng chiếm cứ. Mâu thuẫn, không đành lòng, lùi bước, đủ loại cảm xúc liên tiếp vào tới, lại bay là tả tan đi. Cuối cùng lưu lại chỉ có kia không hòa tan được ấy náy cùng dần dần lan tràn khai quyết tâm. Tô Cẩm ca đoán không ra Tô thành Tuyết lúc này vì sao sẽ có như vậy cảm xúc. Vốn chính là hai cái sinh hoạt hoàn cảnh cùng thế giới quan đều không giống nhau người, Tô Cẩm Ca tự nhận không có tần vân khiêm như vậy bản lĩnh, có thể cách kia hoàn toàn bất đồng thế giới quan tới đoán được Tô Thanh Tuyết nhớ nhung suy nghĩ. Như thế cần gì phải phí đầu góc đi đoán kia đoán không ra sự tình. Tô Cẩm Ca nâng trận bàn, cảm nhận được kia cảm xúc truyền đến phương hướng, mùi chân một chút chạy nhanh mà đi. Tìm được trục xuất khe phương vị, nghĩ đến không cần bao lâu liền có thể nhìn thấy các phái đóng quân bên ngoài Tây Hoang Chiến Trường. Nhưng mà sự tình đều không phải là tô cẩm ca tưởng tượng như vậy. Trước mắt cảnh sắc dần dần biến hóa, lại rõ ràng không phải tây hoang nơi rừng chân phụ cận sa mạc hoang dã. Xa, dần dần đổ tế nhuyễn lên. Trong gió tựa hồ mang theo một chút hơi mùi tanh Theo phong nhi thổi tới trừ bỏ mơ hồ sóng biển tiếng động, làm như còn có người ngữ tiếng động. Trên đường lại là vài lần mượn lực sau, thiên điệu giao tiếp trôi xuất hiện một đường thủy quang. Theo tô cẩm ca hăng hái tới gần. Gió biển hơi thở cùng dạ quang hải đặc có ánh huỳnh quang đều càng thêm rõ ràng lên. Cùng chi nhất cùng rõ ràng lên còn có lúc trước kia mơ hồ đức quãng người ngựa tiếng động. Đó là một nam một nữ lưỡng đạo thanh âm, đều là tô cẩm ca quen thuộc. Bất luận ngươi tin hoặc không tin, ta kỳ thật cũng không tưởng người phó ước. Ngươi giết hại bổn quân tổ phụ, không phải vì bức bổn quân gặp nhau. Việc này phi ta việc làm, cũng không phải ta mong muốn. Bổn quân biết ngươi sở đồ, ngươi cũng biết bổn quân sở tới mục đích. Cần gì phải vô nghĩa này rất nhiều. Thần sư huynh, ngươi giết không được ta. Lúc sau, tô cẩm ca làm như nghe được một tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng vang. Làm như băng tuyết ngưng kết sát sát tiếng động, lại tựa thứ gì vỡ vụn động tính. Tiếp theo kia đạo quen thuộc vô cùng tiếng nói lại lần nữa chuyển đến. Thứ nhất, ngươi sớm phi thanh vân đệ tử, này một tiếng sư huynh buồn quân không chịu. Thứ hai, trăm năm trước liền đã cắt bảo đoàn nghĩa, thật cũng không cần tiêu phí thời gian ôn chuyện tình. Tô cẩm ca tốc độ càng thêm mau, đã là vượt qua nàng hạ. Trước mắt một tảng lớn phập phập phồng phồng sóng biển ở dưới ánh trăng chạy dài hướng phía chân trời cuối tinh tinh điểm điểm bích sắc ánh huỳnh quang cùng khung không phía trên ngôi sao chiếu rọi giao hòa tại đây tuyệt mỹ quang ảnh làm nổi bật dưới lưỡng đạo hình bóng quen thuộc chính đấu ở bên nhau ngũ sắc linh quang hóa ra rời non lấp biển khí thế dần dần nuốt hết kia bạo dũng mà ra băng tuyết nhăn sắc ưu hàn thanh tuyệt kiếm quang lấy tuyệt đối ưu thế ngăn chặn kia đem ma khí bốn phía bảo kiếm hai người với tranh đấu bên trong thỉnh thoảng đan xen phập phồng thân hình nhiên là ở bố trí phá hủy trận pháp. Thế nhưng là đồng thời tiến hành tam trọng quyết đấu. Chương 231 ảo cảnh hoang dã. Hai thanh trưởng kiếm đánh nhau, bính ra vô số nhỏ vụ linh quang. Cầm kiếm hai người giờ phút này khoảng cách bất quá nửa cánh tay, lẫn nhau trong mắt bên trong lại không ánh không ra đối phương bóng dáng. Tuy rằng cặp kia tô thanh tuyết từng vô cùng quen thuộc trong mắt bên trong giờ phút này chỉ có một mảnh sương tuyết, lại khó coi đến một chút ngày xưa bộ dáng. Nhưng nàng như cũng không dám nhìn tới hắn trong mắt, hơi du mắt. Tô Thanh Tuyết thấp thấp nói, thực xin lỗi. Lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo kim ảnh tự Tô Thanh Tuyết trên người nhảy ra. Cơ hồ là đồng thời, một bên nước biển bạo trướng, chống dông lập ra một đạo cao du trăm trượng thủy tường, trong chớp mắt băng kết đem kia kim ảnh đông lạnh phong trong đó. Tô Cẩm Ca lúc này mới thấy rõ kia bị đông lạnh trụ kim ảnh đúng là Tô Thanh Tuyết cái kia kim lân ly long. Hồng quang tự Tô Thanh Tuyết tay trái trung bạo xuất, băng tuyết tan giã. Kim lân ly long có thể tiếp tục giãn ra khai thân hình đồng thời tự tô thanh tuyết hữu trưởng bên trong sinh ra vô số đạo tinh tế đằng chi, xanh tươi tế đẳng đón gió tăng trưởng, chỉ hai cái hô hấp gian liền cây cây hóa thành thủ đoạn phẩm chất khô đẳng ở tần vân khiêm bốn phía hoàn vây chặt lại, tô cẩm ca khẩn trương tam trọng quyết đấu, tần vân khiêm tuy ở kiếm đạo cùng trận đạo phía trên lược thắng với tô thanh tuyết, nhưng luận khởi tu vi tần vân khiêm không địch lại tô thanh tuyết, giờ phút này lại thêm một cái kim lân ly long đối tần vân khiêm tất nhiên là đại đại bất lợi, chưa kịp nghĩ nhiều. Cánh tay đã trước một bước hành động lên. Thật lớn đũa tạ từ sau người vẽ ra một đạo tàn ảnh, giống như sao băng chạy nhanh hướng về Kim Lân Ly Long Phi đi. Dạ Quang Hải bạn, Kim Lân Ly Long giáng ra thân hình ngẩng đầu phun ra một đoàn lôi hỏa. Khâu Đằng đã là kết ra một tòa thật lớn nhà giam. Lôi hỏa xúc đến đằng thượng hỏa tinh vỡ toang, mỗi một cây đằng đều hóa thành cực nóng nóng chảy điểu. Đó là chuyên môn dùng để khắc chế băng linh căn tu sĩ chín niệm thần hỏa đằng. Cực nóng dây đằng thu nạp Vậy ở trong đó Nguyên Anh tu sĩ chợt ngươi hóa thành điểm điểm nhỏ vụn xương hoa, trong khoảnh khắc trừ khử không thấy. Mà lúc này, Tô Thanh Tuyết cổ dưới vô thanh vô tức ngưng kết ra một thanh băng tuyết lợi kiếm. Thân kiếm phía trên sở tản mát ra màu trắng lành nhiên, ở nàng tóc mai trồ nhiễm một tầng hơi mỏng bạch xương. Tô Thanh Tuyết đầu dùng sức về phía sau một trụ y, đồng thời thân thể lấy một cái không có khả năng góc độ trượt ra tới. Ở tần vân khiêm bỗng nhiên xuất hiện ở Tô Thanh Tuyết phía sau là lúc, một đạo tật ảnh lưu quang tập đến Kim Lân Ly Long phía sau. Kim Lân Ly Long Thượng còn kinh dị với trong lồng dị tượng, liền nghe nghe nói phía sau truyền đến hô hô tiếng gió. Nó đem thân hình ăn hiểm hiểm nẽ tránh kia nói tật ảnh, lại không nghĩ một khắc nói lại lấy thoáng sai khai góc độ theo sát tới, ở giữa nó đôi thân, khó có thể chống đỡ lực lượng đem nó tạp lạc nước biển bên trong, vẩy ra bọt nước trung vang lên một trận cực kỳ đau đớn gào giống tiếng động. ở Tô Thanh Tuyết thoát thân đồng thời, Tô Cẩm Ca đã phi đến phủ cận, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế sách lên lúc trước tạm chống trải trên mặt cắt cự chủ y tướng về mới tự mặt nước phía trên lộ ra cổ kim lân ly long ném tới, lại là một đạo trầm đục, kim lân ly long thoáng chốc không có thanh âm, không biết là hôn vẫn là chết. ánh sao huỳnh quang tôn nhau lên mặt biển phía trên, kia lóe kim quang thân hình theo nước biển trầm trầm phù phù. thanh đại hận cũ, kim lân ly long tân thủ, làm tô thanh tuyết nhìn phía tô cẩm ca đôi mắt bên trong mãn lộ sát khí. bất luận kẻ nào đều là điểm mấu chốt, tự thanh đại chết thảm với tô cẩm ca thủ hạ là lúc, tô thanh tuyết đối với tô cẩm ca dung nhẫn liền tới rồi cuối. Sớm đã cảm nhận được có cổ không giống bình thường linh khí đang tới gần, lại như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng là nàng. Tô Thanh Tuyết mắt vượng lạnh lẽo, môi đỏ hẽ mở nhẹ nhàng hộp ra bốn chữ, như thế, vừa lúc. Bốn chữ, ở nàng vừa mới phun ra cái thứ hai tự khi, nước biển cuốn kim lân ly long thân hình đảo này lên ạ, chắn Tô Thanh Tuyết cùng Tô Cẩm ca trung gian, ngay lập tức hóa thành một đạo cao cao tường băng. Đem các nàng phân cách mở ra. Sương Tuyết băng hoa tự tường cao dưới nhanh chóng lan tràn đương tô thanh tuyết phun ra cái thứ tư tự khi đã là đóng băng ngàn dặm trong chớp mắt tuyết sắc phúc đầy tầm nhìn lại nháy mắt thiên địa chi gian tịch lại không tiếng động hết thể đều bị băng tuyết sốc phong ngay cả phong đều đình chỉ phát động thương băng một bên kim hồng quang mang lẫn nhau đại tác phẩm băng cứng vỡ vụn tiếng vang qua đi duy dư lưỡng đạo hô hấp tiếng động có vẻ phá lệ rõ ràng tô thanh tuyết vỗ lạc trên người vụ băng tay phải cầm kiếm hành với trước người tay trái nhẹ nhàng đáp ở thân kiếm phía trên năm ngón tay chuyển nhẹ nhàng thiên vũ Thổ, kim, thủy, Mộc, hỏa ngũ sắc linh quang theo thứ tự thoáng hiện. Ngũ hành tương sinh quy luật làm cuối cùng triền bám vào thân kiếm phía trên hồng quang phá lệ nướng ngục. Mà Tần Vân Khiêm tắc phẳng phất xem không nói đối phương động tác, Vân Đạm Phong Kinh tự tay háo gian rút ra một phương miên khăn, không nhanh không chậm lao đi trên tay vết máu. Mới vừa rồi tô thanh tuyết phá băng, kia văng khắp nơi linh quang ở hắn trên cổ tay cắt ra một đạo vết máu thật sâu hắn lại dường như hồn nhiên không cảm giác được đau ý tuyết trắng miên khăn một chút lại một chút cọ ở làn da phía trên giống như sát gần chỉ là nhiễm ở trên đó vết máu mà thôi lao đi uốn lượn ở trên tay vết máu tần vân khiêm nhẹ nhàng dường lên tay tùy ý kia miên khăn bay xuống trên mặt đất mà giờ phút này tô thanh tuyết trường kiếm chính cắt qua tịch lại mang theo một mảnh đỏ đậm tàn ảnh đâm tới Thần vân khiêm chờ đó là giờ khắc này đỏ đậm linh quang che trời lấp đất đánh úp lại dũng đến tần vân khiêm trước người nửa trưởng nơi khi bỗng nhiên chạy trụ một cổ vô hình lực lượng đem kia đỏ đậm dính trệ nửa phần không được di động nửa tức lúc sau kia chói mắt lóa mắt đỏ đậm run run đống nhiên liền tật bắn mà hồi hướng về tô thanh tuyết đánh tới đó là tần vân khiêm tấn giai nguyên anh lúc sau sở lĩnh ngộ đến thần thông nhưng càn khôn na di âm dương lẫn nhau chuyển gợi ông đập lưng ông hồng quang thay thế băng tuyết tràn ngập thiên địa Tương băng bên kia tô cẩm ca huy song quyền tạp rơi xuống hai khối thật lớn khối băng từ giữa lấy ra bị đóng băng trong đó xong chủ y mới thư một hơi Liên thấy tường băng đối diện ánh lửa một mảnh. Cực nóng hơi thở cách một đạo tường băng đều có thể cảm thụ được đến. Thật dày tường băng bên trong đã bắt đầu xuất hiện lạc sát lạc sát vỡ vụn tiếng vang. Tô Cẩm Ca không biết đối diện đã xảy ra cái gì. Lui về phía sau hai bước xúc đủ khí lực, cả người đạn hướng kia nói tường băng. Song Quyền cùng mặt băng đánh nhau, huyết hoa cùng băng tiết vẩy ra. Theo ầm vang một tiếng, tường băng phía trên bị tạp ra một cái thật lớn động. Không đợi Tô Cẩm Ca thu hồi song quyền kia băng động bên trong liền vọt tới một đạo huề bọc hàn khí thân hình, linh quang chợt lóe, thương băng bên này lại vô nửa bóng người, thương băng một lần nữa hóa thành nước biển, hô hô lạp lạp lui xuống, bờ cắt phía trên trừ bỏ nước biển lưu lại dấu vết, liền chỉ có một lần nữa lưu động lên gió nhẹ, tô thanh tuyết tự không trung rơi xuống thân hình, theo ngón tay khẽ nhúc nhích kim quang trải ra, kim lân ly long kia thật lớn thân hình tự bãi biển phía trên xuất hiện, xử lý quá kim lân ly long thân thượng thường, mới vừa rồi đem nó thu hồi không gian bên trong. Nàng đứng lên nhìn trống trải bờ cát nói, ta nói rồi, việc này là ta chính mình việc tư, từ ta chính mình tới làm. Sóng biển đánh ra ở trên bờ, lại lui đi. Khoảng cách tô thanh tuyết vài chục bước ngoại, ướt dầm dề bờ cắt phía trên bước lên ra một cổ đen nhánh ma khí. Xích viêm thân ảnh hiện, hiện ra. Việc tư, làm cho bọn họ nghĩ lầm chúng ta lần này mục đích chính là cứu trị ma quân, này chẳng lẽ không phải chúng ta trong kế hoạch một bộ phận. Tô thanh tuyết bình tĩnh nhìn xích viêm, thanh âm lạnh vài phần. Ngươi ứng nhớ rõ trục xuất khe là ta chính mình thăng tới, mà phi ngươi làm với ta. Xích Viêm nghe vậy cao giọng mà cười, ngươi là trách ta giết cái kia dễ hành. Nếu không có như thế, Tần vân khiêm như thế nào sẽ hiện thân tới phó ngươi cái này ước? Tô Thanh Tuyết ánh mắt phát lạnh, ngay lập tức tới rồi Xích Viêm trước người. Bang một tiếng giòn vang vang lên. Xích Viêm gương mặt nóng rát một mảnh, mà tâm linh lạnh run như trâu gió lạnh. So với hắn tâm lạnh hơn chính là Tô Thanh Tuyết thanh âm, nhớ kỹ, ngươi ta là bằng hữu, càng là chủ tớ. Sích viêm trên mặt hiện ra mặt tự dễ ước, vừa rồi nếu không có ta cái này người hầu ra tay, chỉ sợ ngươi hiện tại sớm đã mệnh ở sớm tối. Ta đang làm cái gì ta chính mình rõ ràng. Ha ha ha, ta đang làm cái gì ta lại không rõ ràng lắm. Sích viêm cười làm cản. Đai hắn chậm rãi dừng cười, thần sắc trở nên hờ hững lên, phản phất vừa mới điên cuồng chưa bao giờ tồn tại. Ngươi muốn dùng nửa cái mạng đổi hắn nửa cái mạng, cũng phải nhìn có đáng giá hay không. Đừng quên, ngươi mệnh nhưng quan hệ đến chúng ta nghiệp lớn dứt lời hóa thành một trận hắc khí biến mất bóng dáng, tô thanh tuyết biến sắc, thân hình nhoáng lên cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ, ngan vạn dặm ngoại một chỗ hoang dã chung, tô cẩm ca hất hất đầu, ý đồ xua tan trong đầu choáng vắng cảm, trước mắt là một mảnh quen thuộc hoang dã, đỉnh đầu một mảnh lại một mảnh mây đen tụ lại lên, che đi tinh nguyệt thanh huy. bên cạnh người, tần vân khiêm chính đoan trang trong tay một đạo đũa chú, ngay sau đó cười nhạo một tiếng, thấp thấp nói, lại là chúng chiêu, hơi chiều gió thổi tới. Tô Cẩm Ca tay hơi hơi có chút run rẩy. Tần Vân Khiêm tùy tay ném kia nói độn địa phù, đem ánh mắt tiến đến gần, trong giọng nói mang theo thập phần dò hỏi, "Tiểu lục." Tô Cẩm Ca nhìn nhìn hắn, lập tức đứng dậy ở bốn phía một trận siêu tầm. Cuối cùng nàng đem ánh mắt phóng tới Tần Vân Khiêm trên người, "Thất ca nhưng mang theo cái gì dây thường đều mang?" Tần Vân Khiêm không rõ nguyên do, lại là hỏi cũng không hỏi liền lấy ra một bó xanh sấm ti thẳng cho nàng. Này ti thẳng ước có nửa cái ngón nút phẩm chất, chợt nhìn lại không gì đặc biệt nhưng tô cẩm ca nhận được đó là lấy thanh vân lang hoàn bích ngọc ti chế thành lang hoàn bích ngọc ti chi cứng cỏi thế sở khó được tô cẩm ca tiếp nhận kia ti thẳng nhanh chóng rũ ra hai đầu từng người hệ thượng nàng cùng tần vân khiêm vòng eo ở huyện tuyết hồ chứng kiến cảnh tượng chung tần vân khiêm cuối cùng đem chính mình đẩy ra pháp trận hiện giờ bộ dáng này buộc hảo hắn liền không thể lại chỉ cần đẩy ra chính mình tô cẩm ca không biết ở huyên tuyết trong hồ chứng kiến bạch quang đại biểu cái gì nhưng nàng có thể cảm giác đến kia cũng không phải cái gì sự tình tốt Đối với tô cẩm ca loại này dị thường hành động, thần vân khiêm cũng không có hỏi nhiều, chỉ hoan thanh nói, mới vừa rồi vô ý chúng chiêu, chúng ta hiện tại đã thân ở một tòa cự trận giữa. Ta biết, tô cẩm ca thanh âm có chút khó chịu, ta cũng biết mắt trận ở nơi nào. Cho nên thất ca đợi lát nữa chỉ lo bày trận liền hảo, không cần phân tâm. Thần vân khiêm khẽ cười lên, tiểu lục hôm nay rất là khác thường. Chẳng lẽ là hôm nay việc, tiểu lục sớm có dự kiến, tô cẩm ca tại đây trăm năm gian trận đạo hoặc có thể có tiến cảnh. Có thể thấy được nơi đây khác thường, này cũng không kỳ quái. Nhưng kỳ quái chính là nàng như thế nào biết chính mình có khiến nàng phá trận, đồng thời lại bố đổi mới hoàn toàn trận ý tưởng. Chương 232 lạnh băng ngôi. Mây đen dũng đầy trời, chiều lanh phong một trận lớn hơn một trận. Tô Cẩm Ca thanh âm ở trong gió vang lên, hôm nay cảnh tượng, ta thật là gặp qua. Tân Vân Khiêm lần ra, ngay sau đó nói, nghe nói thế gian có một loại cái nức, có thể khiến người tới tương lai hoặc là trở lại quá khứ. Tiểu Lục là gặp gỡ như vậy kỳ ngộ. Tô Cẩm Ca lắc đầu vẫn chưa trả lời, nhìn hắn ngược lại hỏi: "Thất Ca, như thế nào không chỉ cầu thoát thân?" Tân Vân Khiêm cười nói: "Cái này cục vì ta mà thiết, tuy là nhất thời chạy mất lại có thể như thế nào?" Dứt lời chỉ chỉ hệ ở hai người bên hông thi thẳng, lại nói: "Vì ngăn cản ngươi lúc trước chứng kiến việc phát sinh." Tô Cẩm Ca gật gật đầu đang muốn nói cái gì nữa, liền thấy khắp nơi chợt hiện vô số ma tu thủy triều giống nhau vọt tới. Trận tương đã hiện, thuyết minh mắt trận đã tới rồi vị Muốn xuất khẩu nói liền nhanh chóng thay đổi, thất ca phá trận. Tô Cẩm Ca sách xong chú ý hướng trong trí nhớ mắt trận phương hướng bay đi. Dù cho nàng phương hướng cảm cực kém, nhưng tình cảnh này lại là lập đi lặp lại ở trong đầu xuất hiện nhiều lần, mỗi một cái chi tiết nàng đều nhớ rõ vô cùng rõ ràng. Tân Vân Khiêm thấy nàng như vậy, nhưng thật ra cực kỳ an ý bắt đầu động thủ phá trận. Giờ phút này bốn phương tám hướng ma tu còn chưa dũng đến phủ cận, bọn họ cũng không dùng phân tâm đi ứng đối. Linh quang một đạo tiếp theo một đạo tự trong tay hắn chém ra. Theo kia nước chảy mây trôi động tác, phía chân trời mây đen nhanh chóng rút đi. Ngôi sao từng mảnh từng mảnh lộ ra tới. Tô cẩm ca trước người 10 bước chỗ, quả nhiên xuất hiện sích viêm thân ảnh. Đại kia thân ảnh hoàn toàn hiện ra, tô cẩm ca đúng lúc đến phụ cận. Quán lực song chủ y, một tả một hữu một trên một dưới đánh về phía kia sích phát ma tu. Sích viêm nhìn cặp kia chủ y kẹp theo phong lôi chi thế đánh tới, lại là trốn cũng không trốn, mắt cũng không chớp đứng ở nơi đó trên mặt biểu tình như tô cẩm ca ở huyễn tuyết trong hồ chứng kiến giống nhau như lúc cự chủ y góc độ đống nhiên sườn một chút phương hướng lưu quang hỗn độn gian trận văn chợt hiện một con khi xương tái tuyết tay chống rống vươn đem xích viêm kéo hướng về phía một bên xích viêm trên mặt hiện ra một nụ cười tới nay trong nấy mắt linh quang bùng lên vân khai phong tán những cái đó thủy triều dạng vọt tới ma binh đồng loạt biến mất không thấy cự chủ y tương sai mà qua một con rơi vào khoảng không mà một khác chỉ tắt đuổi theo xích viêm mà đi Phong Lôi chi thế lệnh xích viêm tránh cũng không thể tránh, hắn chỉ tới kịp đem Tô Thanh Tuyết đẩy hướng một bên. Chính mình tuy là nỗ lực đứng lại thân không có bị Trù Y bay ra đi, nhưng kiếm đạn ở ngực thật mạnh một kích lại là làm hắn lập tức phun ra một mảnh huyết vụ. Tô Cẩm Ca một kích trúng tuyển, không chút nào thở dốc biến chiêu lại đánh. Tô Thanh Tuyết kéo xích viêm, dễ dàng liền trốn tránh khai kia đối cự Trù Y. Nàng nhanh chóng ra tay ở xích viêm trên người liền điểm đánh hai hạ, lấy thuốc viên đưa vào hắn trong miệng. Rồi sau đó tay trái đẩy một đoàn ma quang ngưng kết trưởng ấn liền hướng về tô cẩm ca đánh tới nay sở hữu động tác bất quá dùng mấy tức thời gian bên hông ti thẳng căng thẳng tô cẩm ca thân thể về phía sau bay đi kia nói trưởng ấn hiểm hiểm cọ qua nàng góp áo rơi trên mặt đất tức khắc ma quang tạc nứt đá vụn bay tứ tung bụi mù nổi lên bốn phía lúc sau trên mặt đất xuất hiện một cái giữ tợn hố động tức giận xích viêm tiếng cười vang lên tới tô thanh tuyết lạnh lùng xem qua đi không cần làm chút chuyện nhảm chán xích viêm không tỏ ý kiến trên mặt ý cười lười nhác hiển nhiên tâm tình thực hảo tránh đi tô thanh tuyết một kích tô cẩm ca theo bên hông ti thẳng kình lực rơi vào đến một cái ấm áp hữu tay trung thuần hậu không mất réo rát quen thuộc tiếng nói tự bên thai văng lên chạy mau tiếp theo cái kia cánh tay hơi dùng một chút lực trong nháy mắt nàng cả người bị một cổ cực kỳ khổng lồ nhu hòa linh lực đưa ra hơn 10 trượng cự trận sớm tại xích viêm rời đi mắt trận là lúc liền bị tần vân khiêm đánh tan lúc này một cái tân cự trận đang ở nhanh chóng hình thành vẫn là như huyễn tuyết trong hồ chứng kiến quá đến giống nhau cơn lốc đất bàng dựng lên tuyết sắc linh quang từ bốn phương tám hướng vọt tới tô cẩm ca rơi trên mặt đất quay lại đầu khi kia thẳng quán phía chân trời phong vách tưởng đã là hình thành bên hông kia xanh sấm ti thẳng bị phong cao cao mang theo chống không một khắc đầu tung bay ở trong gió phảng phất là ở chào phúng cái gì cự trận bên trong tô thanh tuyết trên người ma khí cùng linh lực toàn lấy một loại đáng sợ tốc độ bay nhanh tán giật bên người xích viêm đã tan hết ma khí mất đi ma khí chống đỡ trên người thương thế khiến cho hắn khó có thể đứng thẳng đối diện thần vân khiêm thân hình nhoáng lên liền biến mất hoặc là chuẩn xác chút nói là nàng cùng xích viêm đã đỉnh trệ ảo trận bên trong đây là một cái mê huyễn vây sát tầng tầng bộ điệp tán linh tán ma chi trận cực kỳ phức tạp ngắn ngủn mười mấy tức thời gian tô thanh tuyết trên người ma linh hai khí đã giật tán không còn tốc độ thế nhưng lại như thế thô bạo đáng sợ tuy là lại cực phẩm đan dược bùa chú cũng không thắng nổi này tán giật tốc độ quả nhiên xuất sắc Tô Thanh Tuyết khỏe môi hơi hơi cong lên, nhìn Tần Vân Khiêm biến mất địa phương lẩm bẩm. Đáng tiếc, lần này ngươi vẫn là tính sót. Thủ đoạn nhẹ nhàng quay cuồng, Ngọc nhuận lòng bàn tay bên trong xuất hiện một con giật màu lưu quang màu tím linh quả. Đó là thế gian hiếm có thiên tài địa bảo khôn tím tiêu giao quả. Một viên liền đủ để bổ túc hóa thần tu sĩ trong cơ thể sở cần linh khí. Cự trận ở ngoài, Tô Cẩm Ca lại một lần bị phong vách tường đạn hồi, kẽ rứt ở cắt bụi bên trong. Hết thể vẫn là như Huyễn Tuyết trong hồ chứng kiến như vậy. Nàng có thể thay đổi gần chỉ là một ít dâu diệu chi mặt chi tiết. Tô Cẩm Ca gần như bướng bỉnh đi đâm kia phong vách tường, phảng phất giờ phút này thay đổi một ít cái gì liền có thể chứng minh kia huyễn tuyết trong hồ chứng kiến đều là hư vô ảo giác. Tầng này phong vách tường cũng không thuộc về bất luận cái gì một loại trận pháp, đạo như là cố ý thiết hạ tới ngăn trở với nàng. Tân Thất, hắn đến tọt cùng muốn làm cái gì? Tô Thanh Tuyết tu vi mặc dù là nguyên hậu tu sĩ cũng khó có thể cùng chi nhất chiến, mà Tần Vân Khiêm bất quá nguyên anh sơ giai. Túng hắn lại là đa trí gần yêu, nhưng tô thanh tuyết giống nhau là ngốt trời chi tư, hơn nữa một cái xích viêm trợ trận, hắn lại có thể phần thắng được mấy thành. Hắn muốn nàng trốn, như thế tình huống nàng như thế nào có thể tự cố mà đi. Không đúng, Tần Vân Khiêm một thân đi lên một bước đều phải nghĩ đến vài chục bước chuyện sau đó. Như thế được an cả ngã về không hành vi cũng không phải phong cách của hắn, hay là hắn là có khác dụng ý. Tô cẩm ca cân não chuyển bay nhanh, nhưng lại vô luận như thế nào cũng đoán không ra Tần Vân Khiêm ý đồ suy nghĩ trong lòng bên trong tức khắc một mảnh cấp buồn. nhưng vào lúc này, phong vách tường lúc sau bỗng nhiên ầm vang một tiếng trầm vang. tiếp theo tô cẩm ca mơ hồ nghe được tô thanh tuyết thanh âm. cách phong vách tường nghe không rõ ràng nàng kêu đến chút cái gì, nhưng thanh âm kia trung bi thường rõ ràng như miệng. tô cẩm ca bò lên thân tới, chỉ thấy trước mặt kia thẳng quán phía chân trời phong vách tường run lên, nháy mắt trừ khử bóng dáng. hàn khí giống như hội áp hồng thủy che trời lấp đất đánh nút lại. bạch quang theo hàn khí cùng đổ xuống mà ra. Quynh khắc doanh mắng thiên địa, đâm vào nàng hai mắt phát đau. Trước mắt duy dư một mảnh bạch quang mênh mang, cái gì cũng xem không rõ ràng. Tô Cẩm Ca chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng, ngay sau đó liền bị vứt vào một cái lạnh băng ốm ấp. Chóp mũi tràn đầy chính là một cổ cực đạm cực đạm gỗ đàn hương. Không chờ nàng ra tiếng dò hỏi cái gáy liền bị một con rắc một chút hàn ý bàn tay chế trụ, ngay sau đó đôi môi xúc thượng một mảnh lạnh lẽo mềm mại. Chương 233: Cốt nhục sinh liên. Linh khí tự sau đầu trầm rãi rũ mạnh chạy nhập khắp người nháy mắt tràn đầy kinh mạch. linh khí một lần nữa ở tô cẩm ca trong cơ thể lưu động lên chẳng qua những cái đó lưu động linh khí là thuộc về băng hệ trong cơ thể thủy hệ linh khí như cũ đình trệ chỉ hơi hơi có chút dao động giống như đã từng quen biết huyền diệu cảm giác đánh úp lại này một cái trước mắt tô cẩm ca có thể rõ ràng vô cùng nhìn đến chính mình huyết quản cùng đan điền nhìn đến kia hồ nước dạng hơi dạng thủy hệ linh khí cùng kia du tẩu tự nhiên băng hệ linh khí không đợi nàng đại não làm ra bất luận cái gì phản ứng một cổ tán cực hàn đu hương tự trong cổ họng sẽ qua hóa thành điểm điểm hàn tẩm cốt tủy thật nhỏ xương tinh nháy mắt tứ tán ở trong cơ thể lệnh khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung lại bằng, trở thành tô cẩm ca duy nhất chi giác băng hệ linh khí bay nhanh ở nàng trong cơ thể du tẩu bắt giữ khởi những cái đó thật nhỏ xương tinh hướng về đan điền hối đi trong đan điền kia ngủ say chính nùng nho nhỏ nguyên anh đột nhiên bừng tỉnh hơi có chút vui mừng nhìn bốn hối mà đến linh khí ở linh khí tụ lại hồi tán gian Một con hết sức tiểu xảo củ sen ngưng tụ thành hình. băng tuyết trong sáng ngó sen thân phía trên mở mịt hàn khí ngưng tụ thành nhàn nhạt sương trắng. Tiểu Nguyên Anh tò mò vươn tay đi bắt, vừa mới một gặp phải củ sen toàn bộ cánh tay phía trên liền nhanh trong kết đầy sương hoa. Tiểu Nguyên Anh cả kinh, cùng quýt thu hồi tay tới, nết lên miệng phạt nhìn thật là hủy khuất. xương sắc linh khí đi mà quay lại, bao quanh bao vây ở củ sen phía trên đem này phong ở trong đó, rồi sau đó chậm rãi rơi xuống Tiểu Nguyên Anh trong lòng ngực. Trước mắt bạch quang dần dần tiêu tán, kia mới giác cấm áp chút mềm mại tự cánh môi gian rời đi. Thần vân khiêm kia trương gần trong gang tấc mặt phá lệ tái nhợt, huyết khí vị che khuất kia nhàn nhạt gỗ đàn hương, nung khiến lòng run sợ. Tô cẩm ca có chút cứng đờ túi đầu, chỉ thấy thần vân khiêm trên người quần áo phía trên tảng lớn tảng lớn huyết sắc đang ở vực hai. Một con thon dài mà ngọc nhuận tay không biết khi nào xuyên thấu thân thể hắn, lại nhanh chóng mang theo vết máu rụt trở về, lưu lại một dữ tận đáng sợ huyết động tức khắc phun trào ra tới cái này địa phương là linh căn nơi chỗ tô cẩm ca ngẩng đầu chỉ thấy tần vân khiêm sau lưng đang có một đóa hàn yên bốn phía băng sắc liên hoa bốc lên dựng lên tần vân khiêm thân thể mềm mại trượt đi xuống lộ ra hoa sen phiến lá cùng kia liên tiếp một đoàn xương sắc dễ cây cùng với cái kia nắm hoa sen chi hành hắc ý liệt nữ tử tô cẩm ca đã bất chấp mặt khác nàng đem bao trung vật phẩm lung tung run lên đầy đất nắm lên sinh cơ ngọc lộ liều mạng hướng tiêu huyết động phía trên lau Dược lộ vừa mới dính lên đi liền bị huyết lưu lao xuống. Tô cẩm ca đôi tay run không nghe sai xử. Nàng đem một chỉnh bình dược lộ nga xuống, đôi tay gắt gao che lại kêu huyết động. Nước mắt một giọt một giọt rơi xuống, ở ngày đó ý ý phía trên lăn lăn liền vô lực rơi xuống. Ấm áp máu không ngừng từ nàng lòng bàn tay dưới trào ra, từ nàng khẩn hợp khe hở ngón tay bên trong chảy ra. Tô cẩm ca nâng lên một bàn tay tới, run đến không ra gì ngón tay một lần lại một lần uổng phí véo động phát quyết vừa nội linh khí sớm đã quy về yên lặng nửa điểm phản ứng vô có tô thanh tuyết sắc mặt lạnh lùng thu hồi kia chi băng liên hoang dã phong dắt cắt đuôi thổi tới tô thanh tuyết bình tĩnh xem đã là toàn vô hơi thở tần vân khiêm lại nhìn về phía tô cẩm ca khi mắt vượng trung sát ý một chút một chút thu nạp đi nàng quay lại thân đi tới lúc trước cử trận nơi chỗ tìm được xích viêm sắc chết thu hồi rồi sau đó đầu cũng không chuyển phi thân rời đi tô cẩm ca nỗ lực làm chính mình lòng bàn tay gián khẩn kia huyết động Dần dần khe hở ngón tay gian không hề chảy ra máu loãng, nhưng lòng bàn tay sở dán kia cụ thân hình lại đã lạnh băng không mang theo nửa điểm độ ấm. Buồn Quân biết ngươi sở đồ, ngươi cũng biết Buồn Quân sở tới mục đích. Cần gì phải vô nghĩa này rất nhiều. Tần Vân Khiêm ở dạ quang hải bạn sở nói qua nói giờ phút này lặp đi lặp lại tiếng vọng ở Tô Cẩm Ca trong óc bên trong. Buồn Quân biết ngươi sở đồ. Biết ngươi sở đồ. Ngươi đã sớm biết rằng nàng muốn chính là Cửu U băng liên, ngươi muốn ta trốn làm cái gì, nên ngươi là trốn mới đúng. Tô cẩm ca hà mộm, lại là nửa cái tự cũng nói không nên lời. Áp lực ở trong cổ họng thấp khóc lại nhân cơ hội phiêu ra tới. Tiểu lục. Hoang vu cánh đồng bắt ngát bên trong, Tần Vân khiêm gọi nàng thanh âm hãy còn ở bên hai Chỉ sợ là về sau, như vậy thanh âm đều chỉ có thể ở trong hồi ức cảm giác. Tô cẩm ca nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm khổ sở, nước mắt một đại viên một đại viên lăn xuống xuống dưới. Khu, tiểu lục. Thanh âm kêu lại một lần vang lên. Tô Cẩm Ca với lệ quang trong ngông lung hoàng hốt nhìn thấy một cái thu nhỏ lại bản Tần Vân Khiêm. Trong cổ họng nước nở tiếng động tức khắc nghẹn trở về, một hơi tức nuốt quá cấp, trực tiếp hóa ra một cái buồn cách. Treo hai hàng nước mắt, nhìn trước mắt đang ngồi ở Tần Vân Khiêm ngực nho nhỏ trẻ mới sinh. Tô Cẩm Ca tức khắc cảm thấy xấu hổ. Tần Vân Khiêm đã là tiến giai Nguyên Anh. Mặc dù là thân hình phế bỏ, chỉ cần Nguyên Anh không việc gì, hoặc đoạt xá hoặc lấy Nguyên Anh chi thân trùng tu, tổng không đến mức thật sự bỏ mạng. Tô Thanh Tuyết mới vừa rồi chỉ là lấy băng liên, vẫn chưa quán giết hắn Nguyên Anh, cho nên chính mình đây là ở phạm cái gì ngốc. Tô Cẩm Ca buông lỏng ra ấn ở Tần Vân Khiêm miệng vết thương phía trên tay, ho khan hai tiếng sau túi đầu bắt đầu tìm kiếm có thể sử dụng đan dược. Kia thu nhỏ lại bản Tần Vân Khiêm trên người vây quanh một cái tuyết trắng miên khăn, lặng lặng ngồi ở chính mình thân hình phía trên, dùng cặp kia không biện cảm xúc đôi mắt nhìn Tô Cẩm Ca có chút hoảng tay mau chân trên mặt đất một đống dược phẩm trung tìm kiếm, cầm máu tán. Sinh cơ ngọc lộ theo thứ tự bôi đến miệng vết thương phía trên. Mà dưỡng Nguyên Đan lại là vô luận như thế nào cũng uy không tiến Tần Vân Khiêm trong miệng. Tô Cẩm Ca vươn tay, dục thăm dò hắn ngực hay không còn có độ ấm. Thượng còn nhiễm vết máu tay ở trong gió đêm cứng lại rồi, Tần Vân Khiêm Nguyên Anh còn bất động như núi ngồi ở ngực chỗ. Vừa mới, sự cấp tòng quyền thật sự xin lỗi. Tiểu hào Tần Vân Khiêm hơi hơi thấp đầu, ho nhẹ hai tiếng, che dấu trên mặt mất tự nhiên. Tô Cẩm Ca ngẩn ra. Ngay sau đó minh bạch hắn nói chính là cái gì? Từ ngày đó ninh tâm chân quân phản ứng xem, tu sĩ lẫn nhau gian linh khí nhập thể tương cùng lấy thần thức tra xét đối phương gân mạch đan điển, này hẳn là một kiện cực kỳ thân mật sự tình. Chính là thầy cho cũng muốn tránh nam nữ chi ngại. huống chi, nàng nguyên anh còn bị hắn thấy được. Không sao, sư tổ cũng từng như thế thăm xem qua. Tiểu hào tần vân khiêm thái dương vừa kéo, liền thấy đối phương chọc quá một ngón tay tới, nói, làm phiền, dịch, dịch. Tiểu Nguyên Anh cứng còn đứng lên, dịch khai địa phương. Tô Cẩm Ca duỗi tay thăm tiến Tần Vân Khiêm vào áo, cảm nhận được ngược độ ấm, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó gãi đầu, nhìn trong tay dưỡng nguyên đan đã phát một lát ngốc, lại tựa nhớ tới cái gì quay đầu tới đối kia tiểu hảo Tần Vân Khiêm nói, ngươi có phải hay không đến đi về trước. Lần này đầu, mới phát hiện Tiểu Nguyên Anh nhị tiêm đỏ bừng một mảnh, trên mặt cũng là hơi hơi phím hồng. Tô Cẩm Ca lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, chính mình mới vừa rồi làm cái gì? cười gượng hai tiếng nói, bệnh buộc trực y hệ, trẻ mới sinh yên một tiếng, lại chưa hoạt động thân hình, Mặc một lát nói, nhưng trước dùng huyền linh đan, tô cẩm ca gật gật đầu, tìm ra huyền linh đan tới uy nhập tần vân khiêm thân thể trong miệng, đan hoàn nhập khẩu đã hóa thành một mạt đan hương, chảy xuống trong cổ họng, một trận thật dài lặng im như vậy bắt đầu, tiểu hào tần vân khiêm uy khâm đang ngồi, hơi hơi dụ mắt lông mi không biết suy nghĩ cái gì, tô cẩm ca nhìn hắn kia lớn lên quá mức lông mi, cũng là có chút xuất thần. Mới vừa rồi hắn như vậy hành động, không đơn giản là muốn đem băng ngó sen chuyển tồn đến chính mình trong cơ thể, càng là ở lợi dụng tô thanh tuyết đối hắn lòng ấy nấy, tới giữ được nàng mệnh. Ngơ ngác nhìn sau một lúc lâu, tô cẩm ca lại ra tiếng nói, chúng ta là trước hết nghĩ biện pháp đem băng ngó sen rời về ngươi trong cơ thể, vẫn là về trước nơi dừng chân. Tiểu hào tần vân khiêm nâng lên đôi mắt tới, đối với nàng thư khai một mặt cười, kia tiết tiểu ngó sen vốn chính là tính toán tặng ngươi. Tô cẩm ca lại là ngẩn ra, có ý tứ gì? Mới vừa rồi Tô Thanh Tuyết lấy đi Cửu U Băng Liên hoàn chỉnh vô khuyết, như vậy này một tiết tiểu ngó sen là tần vân khiêm khắc tìm tới tính toán đưa chính mình. Mặc dù nguyên bản là có như vậy tính toán, nhưng trước mắt tình huống hắn càng cần nữa thứ này mới đúng. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Ca tâm bỗng nhiên căng thẳng. Chẳng lẽ là xem nàng biểu tình biến ảo? Tiểu Hào Tần Vân Khiêm khẽ gật đầu nhàn nhạt nói, "Ngươi đoán không tồi, Cửu U Băng Liên sớm đã cùng ta linh căn sinh ở bên nhau." Đãi này thân hình nội còn sót lại linh khí tan hết, Ta số tuổi thọ cũng liền tới rồi, thấy hắn một bộ bình tĩnh, tô cẩm ca ngược lại càng thêm khó chịu. Linh căn tổn hại là một chuyện, hoàn toàn bị đào đi đó là mặt khác một chuyện. Càng nhưng so với từ trước trúc cơ khi linh căn tổn hại, trước mắt như vậy từ vân lạc bùn trạng hướng càng thêm lệnh người khó nhịn. Bất quá là một ván sai lầm lậu tính cờ, tiểu lục thật không cần vì ta khổ sở. Lậu tính, nhìn kia vân đạm phong khinh tiểu nguyên anh, tô cẩm ca tức khắc cáo giận nổi lên chính mình. Rõ ràng ngươi có thể trốn là ta liên lụy thất ca. Vừa mới nàng nếu sáng sớm nghe theo hắn nói trước chạy thoát đi, kia hắn liền có thể không cần cố kỵ chính mình, ở cự trận hỏng mất trong nháy mắt rất xa trốn chạy, tự trách như cuồng trướng chiều khoảnh khắc đem nàng bao phủ. Là nàng, đều là nàng sủng độn cùng bướng bỉnh. Ta biết ngươi sẽ không đi. Tần Vân khiêm thanh em bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất ở tự thuật không liên quan sự tình. Tiểu Lục có biết một loại thực vật hấp thu con mồi năng lượng tới chống đỡ chính mình ăn cơm. Mới vừa rồi ta bày ra trận pháp đó là này loại đạo lý. Mê, huyễn, vây, sắt đều bất quá vì một cái hoặc tự. Vây ở trong trận người càng là bổ sung linh ma, trận này liền càng là cương đại. Đổi làm người khác có lẽ là còn muốn tốn nhiều công phu, nhưng đối tô thanh tuyết lại là cực kỳ mau lẹ treo cổ. Đa bảo lâu từng đánh ra quá vài cộng sớm ứng tuyệt tích thiên tài địa bảo, tuy rằng người nắm giữ làm bí ẩn lại vẫn không khó tra được nàng trên người. Ta đoán nàng tất là từng có thiên đại gặp gỡ Một ít bổ linh trí bảo tất sẽ không thiếu. Lấy nàng ca tính, hôm nay việc nhất định phải gắng đạt tới cái tốc chiến tốc thắng. Tất nhiên sẽ lấy ra kêu bổ linh trí bảo dùng. Mà lấy nàng năng lực mặc dù phá trận, cũng là nỏ mạnh hết đà. Đến lúc đó đua ta toàn lực chưa chắc không thể đem nàng đánh chết. Một kích lúc sau ta không còn dư lực. Xích viêm tuy là bị thương nặng, cần phải trí ta vào chỗ chết lại cũng không khó. Cho nên, ta là cố ý nói muốn ngươi trốn. Ta biết, ta vì thế nói như vậy. Tiểu lục ngươi càng là sẽ không rời đi. Tiểu hào tần vân khiêm nói đến chỗ này dừng một chút, lại tiếp tục nói, ngàn tính vạn tính, duy độc không có tính đến xích viêm thế nhưng đối tô thanh tuyết có tình, buông tha một mạng cũng muốn vì nàng chết. Là như thế này sao? Nguyên bản kế hoạch của hắn là muốn lưu lại chính mình tới đối phó xích viêm. Tô cẩm ca nhìn kia tiểu hào tần vân khiêm, nhấp nhấp môi nói, dù vậy, thất ca mới vừa rồi cũng đại có thể chính mình trước trốn.